bất quá nàng cũng không phải là đặc biệt chớ khẩn trương có lai tạp t ộ q uy lực mạnh nhất phù văn bí khí hộ thần dù là bộ này phù văn bí khí buộc phát uy năng không đủ toàn thịnh thời kỳ một phần vạn xông ra trùng ma vòng vây vẫn là không có bất cứ vấn đề gì thậm chí chỉ phải cẩn thận một chút phối hợp thạch lôi đem những này trùng ma toàn bộ đánh giết cũng không phải là không được số lượng rất nhiều tạp binh cấp trùng ma liền có gần trăm con tinh duệ cấp trùng ma cũng có hơn hai mươi cầm đầu trùng ma càng là đạt được tinh duệ cấp đ ỉ n h phong lúc nào cũng có thể tấn cấp thành vì thống lĩnh cấp chúng ma thạch lôi trầm giọng nói ra chúng ta là chiến vẫn là rút lui thủy phù dung hỏi thủy phù dung không hỏi thạch l ô i vì cái gì đối với đúng chúng ma động tĩnh như thế rõ ràng thậm chí biết trùng ma đều là thực lực gì nàng chỉ hỏi một cái đứng đầu vấn đề mấu chốt ta tu vi tăng vọt đang cần một trận chiến đấu để cho ta nắm giữ tu vi tăng vọt thạch lôi trong mắt lóe ra thiêu đốt chiến ý một hồi trùng ma xuất hiện ba người các ngươi kết trận tự vệ ta một người đi trước trùng s á t một hồi nếu có năng lực đem những này trùng ma diệt sát các ngươi liền phối hợp ta một chút đem những này trùng ma tất cả đều ở lại đây nếu như không thể đem những thứ này trùng ma tất cả đều diệt sát ta sẽ cho các ngươi tín hiệu đến lúc đó các ngươi rút lui trước ta đoạn hậu đem trùng ma vứt bỏ sau ta sẽ đi tìm các ngươi một mình ngươi có thể làm sao không cần chúng ta hiểm hộ ngươi thủy phù dung quan tâm nói ra không có vấn đề thạch lôi tự tin nói ra b ă n g vào ta phòng ngự chỉ phải cẩn thận một chút những thứ này trùng ma rất khó làm bị thương ta các ngươi cứ yên tâm đi nếu quả thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ta sẽ hướng các ngươi cầu viện tốt ta ngươi có thể tuyệt đối không nên cậy mạnh thủy phù dung nói ra đang nói từ đằng xa truyền đến từng đợt trói hai t ê m ì n h sau đó từng cái trùng ma xuất hiện ở trước mặt mọi người các ngươi cẩn thận một chút ta đi thạch lôi bàn giao một câu sau không chút do dự phóng tới nơi xa trùng ma bí thuật kiên giáp thuật bí thuật thạch phu bí thuật mang mưu chi lực ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt xúc điệu thành thốn thi triển đủ loại bí thuật tăng lên tự thân phòng ngự sau thạch lỗi lại kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên năm cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận sau đó lại thi triển xúc điệu thành thốn mấy b ư ớ c ở giữa vọt tới gần nhất một con trùng ma trước mặt sơn băng hét lớn một tiếng thạch lỗi huy động trong tay đầu vương truy hung hăng đập xuống đầu vương truy hung hăng nện ở một con tạp binh cấp trùng ma trên đầu đem tạp binh cấp trùng ma đầu tính cả bên trong trùng hạch tất cả đều đập bể thành tứ tán vẩy ra thịt nát phù phù một truy một con tạp binh cấp trùng ma bị đánh g i ế t tạp binh cấp trùng ma tử vong tấu vang thạch lỗi g i ế t chóc hành khúc nương tựa theo xúc địa thành t h ố n cực tốc thạch lỗi một hai bước liền có thể vọt tới một con trùng ma trước mặt hoặc là dùng trong tay tháp thuẫn hoặc là dùng trong tay đầu vương truy đem từng cái tạp binh cấp trùng ma đánh rết ngẫu nhiên gặp được một con tinh duệ cấp trùng ma thạch lỗi cũng bất quá là tháp thuẫn phối hợp đầu vương truy ba lượng chiêu liền đem một con tinh duệ cấp trùng ma đánh giết t r u n g n h i ề u thế chúng trùng ma đồng thời ông cách nào h uy hiếp được lẻ loi một mình thạch lỗi trái lại bị thạch lỗi một người đại sát tứ phương kiềm chế lại tất cả trùng ma khiến cái này trùng ma liền cách đó không xa thủy phụ dung bọn người không để ý tới quán chủ thật là lợi hại một người liền giết nhiều như vậy trùng ma nhìn lấy thạch lỗi đại sát tứ phương vương giai hô to kêu nhỏ lên đúng à, những thứ này trùng ma tại quán chủ trước mặt không chịu nổi một í t ngay cả tiếp cận quán chủ đều làm không được cũng không biết chúng ta lúc nào mới giống quán chủ lợi hại như vậy triệu đan trong mắt cũng là lóe ra kích động ánh mắt tưởng tượng lấy chính mình một ngày nào đó cũng có thể lợi hại như vậy q u á n chủ các ngươi hiện tại đánh giết đại bộ phận đều là tạp binh cấp trùng ma tinh duệ cấp trùng ma cũng không có quá lớn thương vong chờ một lúc t r ù n g ma vòng vây thu nhỏ tới trình độ nhất định Quán chúng ủ các ngươi còn c đánh ngươi muốn nhẹ nhàng như vậy đánh giết những thứ này giết quá thứ h vậy ta chỉ muốn ở chỗ này an tâm xem nhìn q u á n chủ các ngươi đặc sắc biểu diễn liền tốt t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói chúng ta làm như thế được không vương giai có chút không đồng ý đây chính là quán chủ các ngươi chính mình yêu cầu bất quá chúng ta ở chỗ này quan chiến cũng phải đề cao cảnh giác nếu như quán chủ các ngươi thật gặp được nguy hiểm hoặc là phát sinh cái gì ngoài ý muốn chúng ta cũng muốn tận mau đi tới hỗ trợ mới được thủy phù dung vừa cười vừa nói không có có chuyện ngoài ý muốn xảy ra thủy phù dung các nàng tận mắt nhìn thấy thạch lỗi một người đem gần trăm con tạp binh cấp trùng ma cùng hơn hai mươi cái tinh r u ệ cấp trùng ma trước sau đánh giết sau đó lại tướng c ô ý lưu tại cuối cùng cái kia sắp tấn cấp tinh r u ệ cấp đỉnh phong trùng ma đánh giết lúc này mới mang theo một thân trùng huyết hướng đi thủy phù dung các nàng ngươi không có bị thương chứ có mệnh hay không thủy phù dung quan tâm hỏi không bị tổn thương thạch lỗi vừa cười vừa nói chỉ bằng những thứ này trùng ma còn không đả thương được ta nếu như đổi thống lĩnh cấp trùng ma ta có thể không dám hứa chắc sẽ không thụ thương những thứ này trùng ma quá yếu ta còn chưa từng giết nghiện đây bọn chúng liền đều bị diệt làm hại ta liền làm nóng người đều không có hoàn thành về sau có cơ hội nhất định phải cùng thống lĩnh cấp trùng ma tốt tốt đọ sức một phen nhìn xem ta cực hạn ở đâu không phải những thứ này trùng ma quá yếu là ngươi trở nên quá mạnh đổi lại là vừa vặn tới nơi này ngươi nhìn thấy nhiều như vậy trùng ma xuất hiện ngươi đã sớm dọa đến trốn đi đâu còn sẽ không chút do dự tiến lên thạch ủ y Phù Dung vừa cười vừa nói. Ngươi nói đúng, là ta trở nên vừa vừa ta cười là trở m n h h mẽ. t ạ lỗi nghĩ một hồi vừa cười vừa nói các ngươi cũng phải nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày đạt được ngưng mạch cảnh c ân vương, vương giai cùng triệu đan dùng sức chút gật đầu quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta sẽ càng cố gắng tu luyện ân chúng ta tiếp tục đi tới thạch lôi gật gật đầu sau đó đi ở phía trước tiếp tục hướng độc long cốc tiến đến chương một trăm hai mươi lăm đến tiến về độc long cốc trên đường thạch l ô i bọn hắn trước sau mấy lần lọt vào trùng ma tập kích nếu như trùng ma số lượng không nhiều không có tinh duệ cấp trùng ma thạch l ô i sẽ để cho vương giai cùng triệu đan xuất thủ giải quyết những thứ này trùng ma mà hắn cùng thủy phụ dung thì ở phía sau lực trận nếu như vương giai cùng triệu đan xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n bọn hắn sẽ trước tiên ra tay giúp đỡ nếu như gặp phải trùng ma số lượng quá nhiều là lực chủ động xuất kích đem đại bộ phận trùng ma giải quyết còn lại trùng ma thì là giao cho tam nữ giải quyết mấy lần chiến đấu xuống vương giai cùng triệu đan cùng trùng ma chém giết kinh nghiệm phong phú hơn đánh giết c h ủ n g ma thời gian rõ ràng rút ngắn đối mặt mấy cái c h ủ n g ma vây công cũng sẽ không l u ô n cuống tay chân trái lại có thể nắm lấy cơ hội lần lượt phản kích đem c h ủ n g ma dần dần đánh giết s ắ c trời không còn sớm hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta tiếp tục đi đường như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói chúng ta xế chiều ngày mai liền có thể đến tới độc long cốc đem một đám c h ủ n g ma giải quyết sau thạch lỗi nhìn một chút dần dần lờ mờ s ắ c trời làm ra nghỉ ngơi quyết định được tam nữ gật gật đầu sau đó riêng phần mình hành động vương giai cùng triệu đan một cái phụ trách dựng lều vải một cái phụ trách nhóm lửa đống lửa nấu chín canh thịt thủy phụ dung thì là tự giác phụ trách cảnh giới đến n ỗ i thạch lôi thì là tại tam nữ mãnh liệt yêu cầu xuống nghỉ ngơi tại chỗ rất nhanh lều vải liền dựng được canh thịt cùng thịt khô cũng làm được nồng đậm mùi thịt dần dần tràn ngập ra bốn người ngồi vây quanh tại đống lửa phía trước một bên uống vào canh thịt vừa ăn thịt khô ngẫu nhiên sẽ còn ăn được một cái sớm dự trữ hoa quả thạch lôi ngươi chú ý tới không có càng tiếp cận độc long g ố c chúng ta gặp được trùng ma số lượng thì càng nhiều tinh duệ cấp trùng ma chiếm tỷ trọng lại càng lớn uống một ngụm canh t h ị t sau thủy phụ dung trầm giọng nói ra ta cũng chú ý tới thạch lỗi gật gật đầu có lẽ những thứ này trùng ma ở giữa có đặc thù phương thức liên lạc cho nên mới có thể một mực tại đuổi theo chúng ta không thả bất quá chỉ cần không xuất hiện thống lĩnh cấp trùng ma tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma tới lại nhiều ta cũng không sợ nếu như xuất hiện thống lĩnh cấp trùng ma đây thủy phù dung có chút lo lắng hỏi đừng quên ngươi luyện hóa bộ kia phù văn bí khí xuất kỳ bất ý phía dưới tuyệt đối có thể đánh g i ế t một con thống l ĩ n h cấp trùng ma ta cũng có thể c u ố n lấy một con thống l ĩ n h cấp trùng ma đến lúc đó ngươi ta phối hợp đem đánh g i ế t cũng không có vấn đề quá lớn thạch lỗi lòng tin mười phần nói ra huống hồ, hồ chúng ta vận khí cũng không nhất định xui xẻo như vậy gặp được thống l ĩ n h cấp trùng ma ta cảm thấy cùng lo lắng chúng ta sẽ sẽ không gặp phải thống l ĩ n h cấp trùng ma còn không bằng nghĩ thêm đến nếu như chúng ta thật tìm tới dấu ở điệu tâm chuyện tống phủ văn bí trận chúng ta là hay không thông qua chuyện tống phủ văn bí trận ly khai lai tạp tinh nghe thạch l ô i nói tam nữ tất cả đều trầm mặc tiếp tục đợi đãi tại lai tạp tinh bọn hắn bất cứ lúc nào cũng sẽ tao nộ i trùng ma tập kích dù cho có khả năng lần lượt đem trùng ma đánh giết nhưng mà nếu quả thật xuất hiện thống l ĩ n h cấp trùng ma mà lại không phải một con hai con mà là càng nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma bọn hắn dù cho có thể tránh thoát nhất thời cũng không có khả năng tránh sống hết đời có lẽ còn không chờ bọn hắn có đầy đủ thực lực ly khai lai tạp tinh liền đã bị trùng ma đánh g i ế t thôn vệ nếu như thông qua dấu ở địa tâm chuyện tống phủ văn bí trận ly khai lai tạp tinh bọn hắn cũng không biết sẽ bị c h u y ể n tống đến địa phương nào càng không biết sắp đứng trước cái gì càng mấu chốt là bốn người bên trong chỉ có thạch lỗi cùng thủy phụ dung có khả năng sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận vương giai cùng triệu đàn tu vi còn kém một chút muốn sử dụng cái này chuyện tống phủ văn bí trận ly khai lai tạp tinh các nàng tu vi tối thiểu nhất còn muốn để cao một cảnh giới mới được đi được tới đâu hay tới đó chúng ta đi trước độc l o n g cốc tìm tới hóa long đàm đến nỗi sau đó làm thế nào chúng ta sẽ chậm chậm nghiên cứu dù sao chúng ta đã ở chỗ này thời gian dài như vậy chậm chệ nữa một đoạn thời gian cũng không có gì cuối cùng vẫn là thủy p h ụ dung đánh vỡ trầm mặc cũng tốt thạch l ô i gật gật đầu thời gian cũng không còn sớm mọi người ăn xong liền sớm nghỉ ngơi một chút ta hôm nay vẫn là ta gắt đêm nếu qua bữa tối sau vương giai cùng triệu đan tiến vào lều vải tu luyện đi thủy phụ dung thì là ngồi vào thạch lôi bên người người là thế nào nghĩ ta đã đáp ứng các nàng muốn đem các nàng dây an toàn trở về cho nên ta tuyệt đối sẽ không vứt xuống các nàng mặc kệ các nàng tu vi chưa đủ ta liền làm cho các nàng cố gắng tu luyện thực sự không được ta đem trên người tất cả phụ trợ tu luyện đan dược tất cả đều lấy ra ta cũng không tin dùng đan dược trồng chất còn không có thể làm cho các nàng trong khoảng thời gian ngắn lần nữa tăng lên một cảnh giới thạch lỗi trầm giọng nói ra phụ trợ tu luyện đan dược mặc dù có thể làm cho võ giả tốc độ tu luyện tăng tốc nhưng lại cũng có được nhất định thai hòa ngầm cũng không phải là tất cả mọi người giống thạch lỗi thế này có khả năng thành t i ể u tinh thần bạn ngưng luyện r a tinh thủy có thể không nhìn phụ trợ tu luyện đan dược mang đến thai hòa ngầm đây cho nên thạch lỗi mặc dù một mực đốc xúc vương dài cùng triệu đan cố gắng tu luyện lại không đề nghị các nàng phục dụng phụ trợ tu luyện đan dược vì liền là nhường vương giai cùng triệu đan có khả năng tại võ giả trên con đường này đi được càng xa một chút bất quá bây giờ đã đến phi thường thời khắc thạch lỗi cũng sẽ không thái quá cổ hủ kiên trì không cho vương giai cùng triệu đan phục dụng phụ trợ tu luyện đan dược tăng tốc tu vi tốc độ tăng lên đối với các nàng tới nói càng sớm đem tu vi tăng lên tới khai khiếu cảnh càng tốt thế này các nàng mới sẽ không bởi vì tu vi chưa đủ vô pháp sử dụng chuyện tống phù văn bí trận đến nỗi phục dụng phụ trợ tu luyện đan dược mang đến những cái kia thai hoàng ẩm chỉ cần bất tử về sau dù sao vẫn có cơ hội giải quyết thạch l ố i mặc dù chuẩn bị nhường vương giai cùng triệu đan thông qua phục d ụ n g phụ trợ tu luyện đan dược ra tốc tu vi tốc độ tăng lên nhưng mà thạch l ố i trên người mang theo phụ trợ tu luyện đan dược cũng không nhiều có thể hay không để cho vương giai cùng triệu đan tu vi trong khoảng thời gian ngắn lại đ ể thăng một cảnh giới hắn cũng không có chút tự tin nào ta chỗ này còn có một số phụ trợ tu luyện đan dược nếu như ngươi cần ta có thể cống hiến ra đến t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói đương nhiên cần đương nhiên cần thạch lỗi liên tục gật đầu ta thay mặt hai người bọn họ cảm ơn người trợ giúp cảm ơn ta cũng không cần dù sao ta cũng chiếm tiện nghi của ngươi coi như là trả lại ngươi nhân tình nói thủy phụ dung từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một đôi đổ đầy đan dược bình ngọc bất kể nói thế nào vẫn là muốn cảm ơn ngươi thạch lỗi trịnh trọng nói ra ta đi nghỉ ngơi ngủ ngon nói xong thủy phụ dung tiến vào trong lều vải sáng sớm hôm sau ăn sáng x o n g sau thạch lỗi đem phụ trợ tu luyện đan dược phân cho vương dài cùng triệu đan sau đó nói cho các nàng biết như thế nào phục d ụ những g n đan dược này xác định các nàng đã nhớ kỹ thạch lỗi này mới khiến các nàng thu thập doanh địa chuẩn bị xuất phát trên đường thạch lỗi bọn hắn lại một lần lọt vào trùng ma tập kích không quá sớm liền có chuẩn bị tâm lý thạch lỗi bọn hắn cũng không có quá mức để ý đem những thứ này trùng ma đánh giết sau bọn hắn lại tiếp tục đi tới nhìn chỗ này liền là độc long cốc chỉ nơi xa sân cốc thạch lỗi trầm giọng nói ra chương 126, t h u ố c giải độc độc long cốc trường mấy trăm dặm miệng hang rộng vượt qua một cây số càng đi vào trong sơn cốc càng rộng đến vị trí trung tâm lúc lại sẽ kịch liệt thu nhỏ hình thành một đầu dài ước chừng mười cây số rộng chỉ có một cây số khoảng chừng chật hẹp thông đạo xuyên qua cái thông đạo này sau sơn cốc độ rộng lại lại không ngừng biến lớn cho đến đến sơn cốc cuối cùng sau tài sẽ thu nhỏ phong kín chúng ta muốn tìm hóa long đàm ngay tại sơn cốc cuối cùng thạch lôi giới thiệu sơ lược một chút bàn tay mình nắm cùng độc long cốc có quan hệ tình huống quan chủ chiếu ngài nói như vậy độc long cốc không phải liền là một cái phóng đại vô số lần hồ lô hình sao sao vương giai vừa cười vừa nói người nói không sai thạch lôi gật gật đầu độc long cốc đại khái có dạng hồ lô hình bất quá độc long cốc chung hoàn cảnh phức tạp không chỉ có lấy đủ loại tự nhiên bẫy dập cùng bí đạo cũng bởi vì đặc thù hoàn cảnh dẫn đến trong cốc sinh trưởng đủ loại có mang kịch độc cỏ cây vô số mang theo kịch độc sinh vật dùng những thứ này kịch độc cỏ cây làm thức ăn tại bên trong vùng thung lũng này phồn diễn sinh sống nếu như không phải xác định thông hướng địa tâm bí đạo ngay tại hóa long đàm bên trong ta là tuyệt đối sẽ không mang các ngươi tới nơi này thạch lôi trầm giọng nói ra ta chỗ này có giải độc đan dược có khả năng hóa giải đại bộ phận kịch độc sớm phục dụng còn có thể tạo được dự phòng tác dụng chỉ cần chúng ta phục dụng giải độc đan dược hẳn là có thể đủ nhẹ nhõm đến độc long cốc cuối cùng thụy phù dung trầm giọng nói ra không có n g ư ờ i nghĩ đơn giản như vậy thạch l ô i lắc đầu đánh vỡ thủy phụ dung mộng đẹp độc long cốc t r u n g hoàn cảnh phức tạp đủ loại kịch độc cỏ cây cùng kịch độc sinh vật đi qua vô số năm tiến hóa biến lính dị trên người ẩn chứa độc tố đã sớm trở nên phức tạp v ạ n phần nói câu không dễ nghe nói độc long cốc bên trong không có có người nào trùng loại cỏ cây hoặc là độc trùng trên người ẩn chứa độc tố là đồng dạng ngươi những cái kia giải độc đan dược tối đa cũng chỉ là ứng cái gớp muốn dựa vào những thứ này giải độc đan dược tại độc long cốc bên trong mạnh mẽ đâm tới căn bản không có khả năng quan chủ nói như vậy chúng ta chẳng phải là cơ hồ không có khả năng thông qua độc lòng cốc đến hóa long đàm vương giai cao mày hỏi thế sự không có tuyệt đối tại kịch độc cỏ cây hoặc là độc trùng sinh h o ặ c địa phương phụ cận khẳng định có giải dược tồn tại độc lòng cốc mặc dù nguy hiểm nhưng mà độc lòng cốc bên trong cũng có đặc thù giải độc linh dược bằng không thì năm đó lai tạp t ộ c cũng không có khả năng bình yên vô sự thông qua độc lòng cốc cho nên chỉ cần chúng ta tìm tới giải độc linh dược thông qua độc lòng cốc tuyệt đối với đúng không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy chúng ta bây giờ liền vào cốc thủy phù dung hỏi không nội thạch lỗi cười lắc đầu trước tiên ở phụ cận đi một vòng nhìn xem có hay không trùng ma hoạt động trước tiên đem những cái kia trùng ma giải quyết chúng ta lại tiến độc lòng cốc cũng không m u ộ n thế này cũng tốt trước tiên đem trùng ma diện cũng có thể tránh khỏi một chút không tất yếu phiến phức thủy phù dung gật gật đầu nếu như trùng ma cũng đi theo đám bọn hắn tiến vào độc l o n g cốc như vậy bọn hắn không những muốn đối mặt độc l o n g cốc bên trong đủ loại kịch độc cỏ cây cùng độc trùng n g uy hiếp còn muốn cẩn thận đề phòng trùng ma tập kích chuyện này đối với bọn hắn tới nói áp lực thật sự là quá lớn mang theo tam nữ tại độc l o n g cốc phụ cận đi một vòng tiêu diệt mấy trăm con tạp binh cấp trùng ma và mấy chục chỉ tinh duệ cấp trùng ma sau thạch l ô i rốt c u ộ c xác định phụ cận trùng ma đã bị bọn hắn tiêu diệt sạch sẽ buổi tối hôm nay nghỉ ngơi thật tốt sáng sớm ngày mai chúng ta liền vào cốc đến qua bữa tối sau thạch lỗi trầm giọng nói ra được tam nữ gật gật đầu sau đó trở lại trong lều vải cố gắng tu luyện đi thạch lỗi thì là giống như ngày thường ngồi tại đống lửa phía trước phụ trách gắt đêm đồng thời tự hỏi như thế nào mới có thể dẫn đầu tam nữ thuận lợi đến hóa long đàm tiến vào đáy đầm thông hướng địa tâm bí đạo một đêm vô sự ngày thứ hai thạch lỗi bọn hắn sớm ăn sáng xong thái dương vừa mới đi ra bọn hắn liền võ trang đầy đủ đi vào độc long cốc đã đi vào độc long cốc thạch lỗi bọn hắn cũng không biết nơi xa từng cái trùng ma thật giống tiếp nhận cái gì mệnh lệnh không hẹn mà cùng đồng thời hướng độc long cốc tới gần những thứ này trùng ma cái gì t r ù n g loại đều có bất quá số lượng nhiều nhất vẫn là tạ binh cấp trùng ma sau đó là tinh duệ cấp trùng ma số lượng ít nhất là thống lĩnh cấp trùng ma hết thể có ba cái bên trong một con là thống lĩnh cấp bọ cánh vàng một con là thống lĩnh cấp há mảnh phong còn có một con là thống lĩnh cấp mặt quỷ n ệ đi vào độc long cốc sau nhìn lấy thạch lôi thỉnh thoảng lại vạch mỗi loại kịch độc cỏ cây cùng độc trùng thủy phụ dung các nàng mới chính thức kiến thức đến độc lòng cốc đáng sợ nếu như không có thạch lôi chỉ điểm các nàng tùy tiện xông tới chỉ sợ còn không có chân chính tiến vào độc lòng cốc liền đã bị độc chết quan chủ ngài nói loại kia giải độc linh dược ở chỗ nào cẩn thận mà né qua một k h ỏ a kịch độc cỏ non vương d a i h hỏi đừng có gấp ra ngay tại tìm đây thạch lôi thuận miệng về một câu hai mắt một mực trên mặt đất tìm kiếm tìm tới đột nhiên thạch l ô i nhãn t ỉ n h sáng lên kinh h ỉ nói ra làm sao làm sao nghe thạch l ô i nói tam nữ đều là nhãn t ỉ n h sáng lên vội vàng hỏi ngay tại cái kia thạch l ô i lấy tay chỉ một cái cách đó không xa một k h ỏ a mở ra t ử hoa cỏ non đừng nhìn loại này nhỏ chi không nổi mắt lại là đủ loại kịch độc thiên địch các ngươi nhìn kỹ một chút tiểu hoa chung quanh khẳng định không có, có kịch độc cỏ cây cùng độc trùng chúng ta có thể hay không đến hóa long đàm liền dựa vào loại này giải độc linh dược q u á n chủ loại này giải độc linh dược là trực tiếp phục d ụ n g vẫn là triệu đan hiếu ký hỏi loại này giải độc linh dược nở hoa dược hiệu cao nhất đem linh hoa đặt ở thanh thủy bên trong nấu đem thanh thủy luộc thành màu tím liền có thể dùng uống một đoá linh hoa có thể làm cho người tại trong hai mươi bốn giờ bách độc bất sâm cho nên chỉ cần chúng ta tìm thêm một chút loại này giải độc linh hoa liền có thể an toàn đến hóa long đàm thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy còn chờ gì chúng ta nhanh lên hành động a thạch ủ y này phù gấp thuốc linh hoa hái xuống nấu. chúng ta ăn vào giải độc linh hoa dung dục xuống nấu, nói, tiên ăn gì? giải Trước ta cái đoá đem độc vào l i đi tìm ò n n lại l giải i độc linh hoa,、bằng、không thì ở chỗ bằng này tùy ý xông tùy ở ý lôi o ạ n chín cái mệnh cái h đều k n n g g đủ các ư ném. Thạch lôi trầm h h ạ c lôi t giọng nói ra nấu một đoá linh hoa đương nhiên dùng không bao lâu thời gian mấy người một người uống một chén màu tím thuốc giải độc nước sau bắt đầu tìm kiếm càng nhiều giải độc linh hoa giải độc linh hoa cũng không dễ tìm bất quá tại mấy người kiên nhẫn tìm kiếm xuống vẫn là tìm được không ít đem giải độc linh hoa ném vào trong nồi nấu chín sau đó đem làm l ạ n h thuốc giải độc nước rót vào từng cái trong bình ngọc cẩn thận mà thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thuốc giải độc nước đã chuẩn bị làm không sai biệt lắm chúng ta có thể tiếp tục thâm nhập sâu độc long cốc bất quá có một chút ta muốn chỉnh trọng nhắc nhở các ngươi thuốc giải độc nước mặc dù có thể làm cho các ngươi bách độc bất sâm nhưng mà độc long cốc bên trong không bao giờ thiếu liền là đủ loại vật kích độc cho nên nếu như các ngươi không muốn bị một loại nào đó độc vật hạ độc chết đứng đầu được cẩn thận một chút nếu không thật xảy ra chuyện gì ngoài ý mớn ta cũng cứu không các ngươi thạch lôi trầm giọng nói ra chương một trăm hai mươi bảy trong cốc nghe thạch lôi nói tam nữ liên tục gật đầu đem thạch lôi nói ghi ở trong lòng nhìn thấy tam nữ biểu hiện thạch lôi h à i lòng cười chúng ta đi thôi ta ở phía trước mở đường các ngươi theo ở phía sau nói xong thạch lôi nhanh chân hướng độc lòng cốc chỗ sâu đi đến t h u y t kích s ơ n băng địa liệt đoạn giang phân hải đi ở trước nhất thạch lỗi càng không ngừng huy động trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy những nơi đi qua vô số kịch độc có cây cùng độc vật thịt nát xương tan đi theo thạch lỗi sau l ư n g tam nữ cũng kiến thức càng đáng sợ độc long cốc ngẫu nhiên cũng sẽ huy động vũ khí trong tay đánh g i ế t cá lọt lưới quan chủ nơi này rắn độc thế nào nhiều như vậy đem một đầu màu xanh thấm rắn độc đánh g i ế t sau vương gia hiếu kỳ hỏi nơi này chính là độc long cốc đương nhiên rắn độc số lượng nhiều nhất thạch lỗi cười lớn đem một cái cánh tay thô rắn độc đập bể thành thịt nát nơi này vẫn là độc long cốc và ngoài các ngươi gặp được rắn độc còn là tiểu bất điểm đợi đến độc long cốc chỗ sâu các ngươi liền có thể nhìn thấy chân chính đại gia hỏa quan chủ trong miệng ngươi chân chính đại gia hỏa lớn bao nhiêu vương giai hiếu kỳ hỏi ngươi biết nơi này vì cái gì được xưng là độc long cốc sao thạch lỗi hỏi ngược lại không biết vương giai lắc đầu xa lại được xưng là tiểu long rắn độc trưởng thành tới trình độ nhất định đỉnh đầu sẽ sinh ra một cái x ư n g đến được xưng là độc dao độc dao trưởng thành tới trình độ nhất định sau dưới bụng sẽ sinh ra long trảo tiến hóa làm độc long tại lai tạp tộc trong truyền thuyết độc long cốc từng có một con rắn độc tiến hóa làm độc dao sau lại tiến hóa làm độc long độc long cốc vì vậy mà bị mệnh danh độc dao hóa rồng địa phương liền là hóa long đàm thạch lỗi vừa cười vừa nói độc dao hóa rồng cũng không dễ dàng cần vượt qua đủ loại kiếp nạn bất quá rắn độc hóa dao lại dễ dàng rất nhiều ta nghĩ như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói chúng ta tại hóa long đàm hẳn là sẽ gặp được độc dao thạch lỗi mặc dù không có nói rõ nhưng mà vương giai trong lòng minh bạch độc dao liền là độc lòng cốc bên trong chân chính đại gia h ò a quan chủ độc dao có bao nhiêu lợi hại triệu đan hiếu ký hỏi độc dao cũng có phân chia mạnh yếu yếu một ít độc dao có thể so với ngưng mạch cảnh v õ giả mạnh hơn một chút độc dao thậm chí có thể so với truyền kỳ cảnh v õ giả mà lại độc dao phòng ngự kinh người so đồng cảnh giới b ọ cánh vàng phòng ngự cao hơn độc dao thể nội chất chứa kịch độc cũng mười phần kinh khủng thuốc giải độc nước cũng chỉ có thể miễn c ư ơ n g hóa giải chút ít độc dao phun ra nọc độc, độc cho nên chúng ta gặp được độc dao nhất định phải cẩn thận mới được thạch lôi trầm giọng nói ra thạch lôi ngươi đoán chừng độc long cốc bên trong có thể có mấy con độc dao thủy phù dung hỏi nhiều nhất hai con thạch lôi khẳng định trả lời độc long cốc mặc dù lớn nhưng mà độc dao đ ố i với đ ú n g độc vật nhu cầu cũng rất cao cho nên độc lòng cốc nhiều nhất chỉ có thể thỏa mãn hai con độc dao nhu cầu cho nên độc lòng cốc bên trong nhiều nhất chỉ có thể có hai con độc dao nếu như vượt qua hai con đây thủy phù dung lại hỏi vượt qua hai con đối với chúng ta uy hiếp cũng sẽ không cao bao nhiêu thạch lỗi vừa cười vừa nói nếu như độc dao số lượng vượt qua hai con to lớn nhất có thể là độc dao là nhất công nhất mẫu sau đó dựng rục ra nhỏ độc dao độc dao sinh trưởng không dễ nhỏ độc dao đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn chỉ cần chúng ta chú ý nhỏ độc dao phun ra n ọ c độc rất dễ dàng liền có thể đánh giết nhỏ độc dao bất quá đại độc dao cũng không phải là dễ dàng đối phó như vậy làm cũng chỉ có ngươi ta có năng lực đối phó cái này dễ xử lý chỉ cần ngươi cho ta sáng tạo một cái cơ hội ta cũng có thể diệt hết một con đại độc dao thủy p h ú dung lòng tin mười phần nói ra lại nói độc dao cả người toàn là báu vật nếu như gặp phải độc dao chúng ta cũng có thể có một ít không sai thu h o ạ c đây nếu quả thật gặp được độc dao tất cả thu hoạch tất cả thuộc về ngươi coi như là ta đền bù tổn thất thiếu ngươi những cái kia nguyên thạch thạch l ô i nói ra đây chính là ngươi nói thủy phù dung nhãn tình sáng lên độc dao một thân là bảo nếu như cầm tới tinh rượu liên bang tuyệt đối có thể bán ra một số lớn thượng phẩm nguyên thạch đền bù tổn thất thạch l ô i thiếu nàng những cái kia nguyên thạch gấp mười lần đều đủ đương nhiên thạch l ô i gật gật đầu nói bất quá vương giai cùng triệu đan cái kia phần ngươi cũng không thể tham ô ta còn không phải là như thế người thạch ủ y Phu h Dung quệt miệng nói đúng, quệt t đối với, ra, lỗi như thế nhìn nàng rất là không cam lòng. thế Thạch rất tốt là là rồi. lội cam Vậy âm thầm gật đầu không lại nói cái gì đi theo thạch lỗi sau lưng một đoàn người không ngừng hướng độc lòng cốc chỗ sâu tiến lên tại tiến lên quá trình bên trong tam nữ kiến thức càng nhiều độc trùng cùng độc thảo cũng nhìn thấy hình thể lớn hơn đủ loại rán độc hôm nay chính là ở đây nghỉ ngơi đi ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi đường nhìn một chút sát trời thạch lỗi làm ra quyết định được đối với thạch lỗi quyết định tam nữ tất cả cũng không có phản đối vương g a i ngươi cùng triệu đan trước tiên đem phiến khu vực này dọn dẹp một chút sau đó đem thuốc giải độc nước vậy ở chung quanh lại đem lều vải dựng được đem đống lửa đốt lại hướng đống lửa bên trong ném một điểm giải độc linh hoa t h ủ y cô nương ngươi phụ trách cảnh giới nếu có cái gì độc trùng rắn độc loại hình độc vật xuất hiện ngươi có thể tự hành xử lý ta đi phụ cận đi một vòng đang thu thập một điểm giải độc linh hoa thạch lỗi đơn giản mấy người an bài một chút nhiệm vụ không có vấn đề tam nữ gật gật đầu bắt đầu hành động thạch lôi thì là thi triển xúc đ ị a thành thốn bắt đầu tuần tra cảnh vật chung quanh thu thập giải độc linh hoa đồng thời đem một chút có uy hiếp độc vật đánh giết tuần tra một vòng trở lại doanh địa sau vương giai cùng triệu đan đã dựng được lều vải nấu xong canh thịt đã nướng chín thịt khô đang chờ hắn trở về cùng một chỗ ăn đây quan chủ chúng ta còn muốn đi mấy ngày mới có thể tới đến hóa lòng đ n g a lúc ăn cơm hầu như vương giai hỏi khó mà nói thạch lỗi cũng không dám hứa chắc lúc nào có thể đến tới hóa long đàm cái này muốn xem chúng ta sau này mấy ngày đường có được hay không đi nếu như tạm biệt chúng ta liền có thể sớm một chút đến hóa long đàm nếu như không dễ đi đến hóa long đàm thời gian khẳng định sẽ ban đêm một chút những thứ này đều không phải là các ngươi cần muốn cân nhắc sự tình các ngươi chỉ cần đi theo ta đằng sau đi liền tốt hiện tại các ngươi đứng đầu nhiệm vụ trọng yếu liền là cố gắng tu luyện tranh thủ sớm một chút đem tu vi tăng lên tới khai khiếu cảnh quan chủ chúng ta sẽ cố gắng vương giai cùng triệu đan dùng sức chút gật đầu nói ra ân thạch lỗi gật gật đầu không lại nói cái gì n ế m qua bữa tối sau vương giai cùng triệu đan tự giác trở lại trong lều vải tu l u y ệ n đi thủy p h u dung bồi tiếp thạch lỗi trò chuyện một hồi thiên hậu cũng trở về trướng đồng tu l u y ệ n đi chỉ để lại thạch lỗi một người ngồi tại đống lửa phía trước g á c đêm một đêm vô sự ngày thứ hai ăn sáng x o n g sau thạch lỗi mang theo tam nữ lại tiếp tục hướng độc lòng cốc chỗ sâu tiến lên đ ộ chương lòng bên trong thạch lối cũng không biết, tại độc long cốc t ạ tại đại c cũng độc cốc h không lối lòng l biết, ngoài bên tụ tập đại lượng ma, thậm chí đã một trăm hai mươi tám mở đường độc long cốc bên ngoài t ừ n g cái trùng ma không ngừng từ phương xa chạy tới hình thành kích thước nhất định sau liền biết phân ra một nhóm trùng ma tiến vào độc long cốc bên trong tiến vào độc long cốc trong cốc trùng ma t r ù n g loại không đồng nhất có tạp binh cấp trùng ma cũng có tinh duệ cấp trùng ma bất quá đều không ngoại lệ là khi tiến vào độc long cốc sau không bao lâu những thứ này trùng ma liền bị đủ loại kịch độc hạ độc chết thi thể cũng trở thành trong cốc đủ loại độc vật trưởng thành chất dinh dưỡng t r ù n g ma không chết t h i ế u bất quá độc long cốc bên trong đủ loại độc vật cũng không phải là không có trả bất cứ giá nào trước khi chết phản công trùng ma cũng đem một một khu vực lớn độc vật toàn bộ diệt tuyệt vô số trùng ma hướng độc long cốc tụ tập sau đó phân ra từng đám trùng ma xông vào độc long cốc bên trong từng đám trùng ma bị độc chết bất quá cũng một chút xíu đ ã thông một đầu thông hướng độc long cốc chỗ sâu thông đạo độc long cốc bên trong ngay tại đi đường thạch lỗi mấy người nhưng không biết cốc bên ngoài đã hội tụ vô số trùng ma lúc này bọn hắn có khổ khó nói chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi tới đích quan chủ nơi này rắn độc cũng quá nhiều quả thực là giết chết không hết một đao bổ ra một đầu độc mãng đầu vương dai bôi một thanh phun ở trên mặt ô huyết phiền muộn nói ra phục d ụ n g thuốc giải độc nước sau độc long cốc bên trong đại bộ phận kịch độc cỏ cây cùng độc trùng trên người kịch độc đã không còn là uy hiếp mà lại phục d ụ n g thuốc giải độc nước hậu thân bên trên lại phát ra một cỗ nhàn nhạt mùi thơm loại mùi thơm này sẽ để cho độc long cốc bên trong đủ loại độc trùng c h ắ n ghét không tự giác rời xa để bọn hắn tránh cho rất nhiều phiền p h ư c nhưng mà đương ộ độc long cốc bên trong trừ đủ loại kịch độc độc, độc độc c Cốc kịch có cây cùng độc chúng bên ngoài, còn có đủ loại độc, cũng không phải là chỗ có độc xà đều chán ghét thuốc Long loại loại là trong ngoài, bên bên rắn không n ghét giải trừ đủ đủ đều phải ớ c phát h t ra mùi m Tại h ữ n độc nhiên à y trong mắt, t ạ c h l đối với, ú những g độc xà này cuối cùng hạ tràng đều không ngoại lệ bị thạch lỗi bọn hắn đánh giết thậm chí có một bộ phận rắn độc còn vì thạch lỗi bọn hắn cung cấp ngon thịt rắn mật rắn cùng một chút nọc độc cũng bị thạch lỗi cẩn thận thu thập theo càng lúc càng thâm nhập độc long cốc thạch lỗi bọn hắn bị rắn độc tần suất công kích cũng càng ngày càng tấp nập mà lại những độc xạ này hình thể cũng càng lúc càng lớn phương thức công kích cũng càng ngày càng quỷ dị thậm chí có chút rắn độc đã không thể được xưng là rắn độc xưng là độc mãng thích hợp hơn một chút lúc bắt đầu hầu như vương giai cùng triệu đang ặ p được rắn độc tập kích sau còn có thể tràn đầy phấn khởi đem từng đầu rắn độc đánh giết thậm chí còn có tinh lực chọn lựa một chút mới mẻ nguyên liệu nấu ăn t hiện u thập mật rán. Nhưng mà rất Nhưng nhanh, h mở mà rán. càng ngày càng n bị ề u sau, rán r vương、Giai、cùng độc kích tập t dai i u đ đã không có lúc b ắ tại đầu độc đến đã đi. muốn quyết thu thập nguyên liệu nấu hào hứng, chỉ thời nhất những thập Hiện xà này, nàng trong gian ngắn nỗi ăn cùng mật rán, giải các mở t bỏ đi. Hiện tại, đối mặt số lượng càng nhiều hình thể lớn hơn độc mãn g tập kích vương g a i cùng triệu đan bắt đầu phiên não hận không thể lập tức giết ra một đường máu trực tiếp đạt đến hóa long đàm nơi này chính là độc long cốc đương nhiên rắn độc nhiều nhất nếu như các ngươi mệt mỏi có Thạch cười nói, thể nghỉ ngơi một hồi, đổi ta nghỉ hồi, ngơi đường. đổi lỗi mở ra đường. Thạch vừa cười vừa、nói. bọn hắn hiện tại gặp được những độc sàn này mặc dù có thể so với ngưng huyết cảnh võ giả bất quá lại không cách nào đối bọn hắn cấu thành uy hiếp vì đúc luyện vương g a i cùng triệu đan hắn cùng thủy phụ dung phụ trách đáp trượn nhường vương g a i cùng triệu đan ở phía trước mở đường đánh giết tất cả dám xuất hiện tập kích bọn họ rắn độc cùng còn lại độc vật chỉ có vương g a i cùng triệu đan gặp được nguy hiểm thời điểm bọn hắn tài sẽ chủ động xuất thủ không cần vương g a i cùng triệu đan đồng thời lắc đầu chúng ta còn có thể kiên trì các nàng cũng không mệt mỏi chỉ là liên tục không ngừng đánh g i ế t rắn độc làm cho các nàng từ trong lòng sinh ra một loại bực bội cái kia liền tiếp tục ca thạch lỗi gật gật đầu ta đoán chừng trong khoảng cách ở giữa cái kia đoạn thông đạo không xa chúng ta buổi tối hôm nay có thể hay không tại thông đạo chỗ này cắm trại liền xem các ngươi có đủ hay không cố gắng quan chủ ngài cứ yên tâm đi chúng ta cam đoan buổi tối hôm nay có thể tại thông đạo chỗ này cắm trại vương giai lần nữa đem một đầu dài mấy mét độc mãng đánh chết sau vừa cười vừa nói chỉ hy vọng như thế thạch lôi vừa cười vừa nói thạch lôi cũng không có l ử a gạt vương giai cùng triệu đan tại độc long cốc bên trong đi lâu như vậy bọn hắn đã nhanh muốn đến độc long cốc ở giữa đầu kia chật hẹp thông đạo bất quá càng là triệt để độc long cốc bọn hắn gặp được rắn độc độc mãng liền càng lợi hại hiện tại đã là nhật quá bên trong thiên muốn tại nửa ngày thời gian bên trong đến thông đạo chỗ này thạch lôi đoán chừng khả năng có nhưng mà cũng không lớn Thủy Phú Dung không biết thạch ủ y Phú không h Dung biết t lỗi là thế nào nghĩ bất quá nàng biết thạch lỗi đã nói như vậy khẳng định có thâm ý khác ở bên trong bất quá khi bên trong vương g a i cùng triệu đan mặt nàng cũng không có hướng thạch lỗi hỏi thăm mà là bí mật quan sát suy nghĩ vương g a i cùng triệu đan nhưng không có nghĩ nhiều như vậy làm ra cam đoan sau lập tức ăn ý một trái một phải tương hỗ che trở lấy tiếp tục mở đường tại mở đường quá trình bên trong từng đầu độc mãng bị đánh giết vô số độc vật cảm ứng được nguy hiểm chạy trốn từ phía thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt phía tây thái dương đã nhanh muốn xuống núi độc long cốc bên trong cũng dần dần tối mờ bất quá đám người bọn họ vẫn không có nhìn thấy thông đạo thông đạo ngay ở phía trước bất quá dựa theo các ngươi hiện tại mở đường tốc độ buổi tối hôm nay chúng ta là đến không chỗ này nếu không đổi ta ở phía trước mở đường a thạch lỗi vừa cười vừa nói không cần chúng ta có thể làm vương giai lắc đầu lớn tiếng nói không sai chúng ta có thể triệu đan cũng gật đầu nói nói xong hai người ăn ý tăng tốc mở đường tốc độ mở đường tốc độ biến nhanh bị vương giai cùng triệu đan kinh động độc mãng số lượng càng nhiều thường thường một đầu độc mãng còn không có bị các nàng đánh giết một cái khác đầu độc mãng đã tiếp cận vì dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết tiếp cận độc mãng vương giai cùng triệu đan lần lượt nghiền ép chính mình tiềm năng huy động vũ khí tốc độ càng nhanh không còn mù quáng lung tung công kích mà là nhắm chuẩn độc mãng yếu hại tranh thủ một kích mất mạng bị kinh động độc mãng càng ngày càng nhiều dần dần vương giai cùng triệu đan bên người độc mãng càng tụ càng nhiều hai người bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất hiện nguy hiểm tính mạng ngươi không chuẩn bị xuất thủ thủy phù dung hỏi c h ờ một chút các nàng còn có tiềm năng không có khai quật ra cái này mấy đầu độc mãng còn muốn không để cho nhóm m ệ n h thạch lỗi lắc đầu cũng không có xuất thủ ta nhìn các nàng đã đến cực hạn đệ thêm ép các nàng sợ rằng sẽ tổn thương các nàng nguyên thủy phù dung lo lắng nói ra yên tâm đi hết thể đều tại ta trong lòng bàn tay có ta ở đây chém á c nàng sẽ k ô n hiện vấn đề gì. Thạch vừa cười vừa nói. Đang nói, bị độc mãng vây quanh vương cùng triệu đàn đột nhiên phát, vũ khí trong tay vạch ra từng đạo từng đạo như mộng ảo hàng quang. đánh mãng. Trong trước mắt, vây quanh các nàng mấy đầu độc mãng liền bị các nàng g gì. giai giết xuất triệu đều đầu đầu mấy Thạch đột phát. tay một thể một trước khí vạch kích h lỗi cười Mỗi vừa vừa vây Vũ vây đề độc đạo đạo độc độc bục có các các c ra bị bị mắt, ảo giết hầu như không còn. Chém giết những ư không Chém h còn. n giết thứ này độc mãng sau vương giai cùng triệu đan cũng không có nghỉ ngơi mà là tiếp tục lái về phía trước đường những nơi đi qua gan dám xuất hiện độc mãng cùng đủ loại độc vật trong trước mắt liền bị các nàng chém giết chương một r ư ơ chín nóng nhìn hóa long đàm ngươi lợi hại hơn ta đi tại vương giai cùng triệu đan đằng sau thủy phụ dung đột nhiên nói một câu vương giai cùng triệu đan đột nhiên b ộ t phát không phải tu vi lần nữa đột phá mà là đối với đ ú n g võ kỹ có càng cả cảm giác sâu sắc hơn ngộ đã không cần tận lực tìm kiếm những thứ này độc mãng yếu hại vũ khí trong tay vung ra vô ý thức liền thẳng đến những thứ này độc mãng yếu hại mà đi mà lại bỏ hết t h ể không tất yếu xinh đẹp động tác chiêu thức đơn giản trực tiếp đánh giết những thứ này độc mãng hiệu suất tự nhiên nhanh rất nhiều chính là đương nhiên thạch lỗi vừa cười vừa nói đức hạnh thủy phú dung tức giận đá trắng trồng chất một chút ha ha thạch lỗi cũng không tức giận chỉ là hung hăng cười vương giai cùng triệu đan đôi với đúng võ kỹ có càng cảm giác sâu sắc hơn ngộ sau mở đường tốc độ lập tức tăng lên đợi đến màn đêm buông xuống thời điểm mấy người rốt cục đổi tới thông đạo nơi này hôm nay chúng ta chính là ở đây cắm trại ngày mai chúng ta lại tiếp tục đi đường thạch lỗi một chỉ thông đạo phụ cận cái kia phiến đất trống trầm giọng nói ra được tam nữ gật gật đầu r i ê n g phần mình hành động rất nhanh lều vải bị dựng được đống lửa cũng phát lên doanh trên không trung bắt đầu tràn ngập nồng đậm mùi thịt hôm nay các ngươi vất vả bất quá các ngươi cũng không cần bởi vì vất vả mà phong khí tu luyện phải nhớ kỹ đột phá cực hạn sau lại tu luyện tu vi tài tăng lên càng nhanh thạch lỗi trầm giọng đối với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra quan chủ chúng ta nhớ kỹ vương giai cùng triệu đan gật gật đầu nói ra dù cho thạch lôi không nói các nàng cũng sẽ không lãng phí thời gian tu luyện đi nghỉ ngơi các nàng muốn tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên tới khai khiếu cảnh n ế m qua bữa tối sau vương giai cùng triệu đan trở lại lều vải đi tu luyện thủy phụ dung lại chưa có trở lại trong lều vải tu luyện mà là ngồi vào thạch lôi bên người thạch lôi tại sao ta cảm giác ngươi thật giống như vội vã đem hai người bọn họ tù vi để cao đây có phải không là phía trước có nguy hiểm gì ngươi cảm giác không sai thạch lôi đối với đ ú n g thủy phụ dung không có bất kỳ cái gì d i u d i ế m ta mặc dù đạt được lai tạp tộc cường giả đối với đ ú n g độc long cốc một chút ký ức nhưng mà đã nhiều năm như vậy độc long cốc đã cùng lúc kia không đồng dạng nơi này rắn độc độc mãng trở nên càng nhiều thậm chí có tràn lan xu thế ta hoài nghi hóa long đàm bên kia cũng có biến hóa rất lớn có lẽ chỗ này độc dao số lượng sẽ vượt qua ta đoán trước mà lại ta trực giác nói cho ta biết nguy cơ trí mạng tức sẽ xuất hiện ta lo lắng một khi buộc phát chiến đấu ta sẽ không có tinh lực bảo hộ hai người bọn họ cho nên ta tài bức bách các nàng mau chóng tăng cao tu vi đ ể cao sức tự vệ làm cho các nàng có khả năng trong tương lai trong chiến đấu bảo trụ một cái mạng nhỏ ngươi không phải nói sao độc dao số lượng nhiều một chút cũng không có chuyện gì liền đi rất có thể là cái dao thai ngén nhỏ độc dao đối với chúng ta uy hiếp cũng không lớn chân chính đối với chúng ta có uy hiếp là đại độc dao dùng ngươi thực lực bây giờ tăng thêm ta luyện hóa bộ kia phù văn bí khí chỉ phải phối hợp làm đỡ một ít diệt hai con đại độc dao không có vấn đề chứ thủy phù dung tự tin nói ra nếu là lúc trước khẳng định không có vấn đề nhưng mà đã nhiều năm như vậy nơi này tình huống đã có biến hóa rất lớn ta hoài nghi đại độc dao rất có thể muốn hóa rồng thạch lôi trầm giọng nói ra bản thân phán đoán mà lại ta hoài nghi chúng ta đằng sau còn có rất nhiều trùng ma đổi tới nếu như chúng ta tốc độ chậm rất có thể sẽ hai mặt thụ địch thạch lỗi lại buộc ra một cái phán đoán người phán đoán có căn cứ sao nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung rất là khẩn trương hỏi v ô luận là trùng ma đại quân ở phía sau đổi tới vẫn là hóa long đàm độc giao chuẩn bị hóa rồng đối bọn hắn tới nói đều không phải là tin tức tốt gì dùng bọn hắn tu vi v ô luận là gặp gỡ cái nào đều là k i ự u tử nhất sinh nếu như hai cái đều gặp gỡ vậy đơn giản là thập tử vô sinh độc dao hóa rồng là ta căn cứ một chút dấu vết để lại đoán được không nhất định hết sức chính xác bất quá ta có sáu thành trở lên năm chắc có thể xác định cái này phán đoán là đối với c h í ở sau lưng đổi tới trùng ma đại quân đây là ta trực giác nói cho ta biết ngươi cũng hẳn phải biết ta trực giác vẫn là vô cùng chuẩn thạch lôi trầm giọng nói ra vậy chúng ta nên làm cái gì thủy phù dung hỏi hiện tại chúng ta chỉ có thể cược cược độc dao còn không có hóa rồng hoặc là đang đứng ở hóa r ồ n g thời kỳ mấu chốt không có cách nào đối với đúng trả cho chúng ta chúng ta có thể thừa cơ đánh giết độc dao hoặc là trực tiếp tiến về hóa long đàm đáy đầm bí đạo xuyên qua bí đạo tìm tới dấu ở địa tâm truyện tống phủ văn bí trượn chỉ cần chúng ta tốc độ đầy đủ nhanh đằng sau đổi tới trùng mà căn bản tìm không thấy chúng ta thậm chí sẽ còn cùng hóa long đàm độc dao xảy ra chiến đấu vô luận là lưỡng bại câu thương vẫn là ai thắng ai thua đối với chúng ta đều có chỗ tốt thạch lôi trầm giọng nói ra vì nhanh chóng đến hóa long đàm bắt đầu từ ngày mai ta sẽ tiếp tục ở phía trước mở đường đến lúc đó ngươi phải chịu trách nhiệm hai người bọn họ an toàn đừng cho các nàng trên đường thụ thương mà lại muốn đốc xúc các nàng cố gắng tu luyện không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu ta sẽ tận lực cam đoan các nàng sẽ không thụ thương mà lại ngươi căn bản không cần đốc xúc các nàng các nàng vẫn là vô cùng cố gắng tu luyện đáng tiếc các nàng thiên phú vẫn là kém một chút bằng không thì đã sớm đạt được khai khiếu cảnh cũng không biết nơi này có cái gì tăng cao tu vi thiên tài địa bảo nếu có nói cho các nàng ăn vào có lẽ có thể làm cho các nàng tu vi đạt được khai khiếu cảnh độc long cốc bên trong trừ đủ loại độc vật bên ngoài cũng là có mấy loại đặc thù thiên tài địa bảo chúng ta thu thập giải độc linh hoa liền là bên trong một loại còn có một loại là sinh trưởng ở hóa long đàm phụ cận dùng đủ loại kịch độc tẩm bổ mới sinh trưởng bách độc quả bách độc quả trăm năm nở hoa trăm năm kết quả tiếp tục trăm năm mới có thể thành t h ụ thành thục bách độc quả ăn vào sau không chỉ có thể tu vi tăng vọn còn có thể khiến người ta chân chính bách độc bất sâm bất quá bách độc quả không có có thành thục phía trước lại là ẩn chứa kích độc thậm chí có thể hạ độc chết chuyển kỳ cảnh cừng giả bách độc quả có độc giao chờ đợi mà lại cũng không biết có hay không thành thục nếu như gặp phải thành thục bách độc quả chúng ta thử một chút có thể hay không cướp được mấy cái thạch lỗi nghĩ một hồi nói ra có thể thử một chút thủy phù dung gật gật đầu nói một đêm vô sự ngày thứ hai ăn xong điểm tâm sau thạch lôi bọn hắn lại một lần nữa đạp vào tiến về hóa long đàm lộ trình hôm nay ta ở phía trước mở đường các ngươi ở phía sau đuổi theo cẩn thận cá lọt lưới thạch lôi ngăn lại chuẩn bị tiếp tục mở lộ vương tốt cùng triệu đan trầm giọng nói ra nga vương g a i cùng triệu đan không biết thạch lôi vì cái gì làm như thế bất quá vẫn là gật đầu đáp ứng thạch lôi tu vi tại mấy người bên trong là cao nhất mà lại xuyên qua lực phòng ngự siêu cường huyết sắc kinh cước s á o trang ở phía trước mở đường chính là mạnh mẽ đâm tới căn bản không quan tâm kinh động bao nhiêu độc vật độc mãng những nơi đi qua tất cả độc vật độc mãng tất cả đều bị đánh giết thạch lỗi mở đường tốc độ thật sự là quá nhanh không đến hai ngày thời gian hóa long đàm đã thấy ở xa xa chương một trăm ba mươi bách độc quả độc long cốc cuối cùng là một mặt cao mấy trăm thước vách đá một đạo thác nước dọc theo vách đá trào lên mà xuống t ó é lên nhỏ vụn bọt nước tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hình thành một đạo lại một đạo cầu rồng dưới thác nước liền là hóa long đàm hóa long đàm rất lớn c h i ế m cứ độc long cốc bộ phận sau một phần tư khoảng t r ư ờ n g đầm nước bích lục hiển nhiên ẩn chứa kịch độc bình thường người dù là chỉ là tới gần cũng lại bởi vì hô hấp trong không khí tràn ngập kịch độc mà mất mạng bất quá trong đầm nước ẩ n chứa kịch độc đối với đúng sinh hoạt ở nơi này nhỏ độc dao nhưng không có một tia uy hiếp đứng ở đằng xa quan sát thạch lỗi bọn hắn có thể thấy rõ mấy chục cái chỉ có dài hơn một mét nhỏ độc dao tại trong đầm nước chơi đùa chơi đùa mặc dù không có phát hiện đại độc g i a o nhưng mà tràn ngập tại hóa long đàm phụ cận nhàn nhạt tuy áp lại cho thấy đại độc g i a o đồng thời không có đi xa mà là giấu ở một chỗ nào đó thạch l ỗ i ngươi có thể tìm tới đại độc g i a o chỗ ẩn thân sao thủy phù dung hỏi nếu như có thể tìm tới đại độc g i a o chỗ ẩn thân bọn hắn có thể nếm thử đối với đúng đại độc g i a o tiến hành đánh lén dùng càng nhỏ hơn đại giới giải quyết đại độc g i a o trí cùng chính tại hóa long đàm bên trong chơi đùa nhỏ độc g i a o đối bọn hắn tới nói cũng không phải là nhiều đại uy hiếp chỉ cần bọn hắn nguyện ý tốn hao một chút thời gian liền có thể toàn bộ giải quyết hóa long đàm quá lớn đại độc g i a o rất có thể ẩn thân tại hóa long đàm chỗ sâu muốn tìm đến đại độc g i a o vô cùng khó khăn bất quá chỉ cần chúng ta kiên nhẫn một điểm hẳn là có thể đợi đến đại độc g i a o chính mình lộ diện ta cho rằng hiện tại trọng yếu nhất là tại hóa long đàm phụ cận xem xét xung quanh nhìn xem có hay không bách đ ộ ợ c quả thạch lôi trầm giọng nói ra bách đ ộ ợ c quả nghe thạch l ô i nói vương giai cùng triệu đan tất cả đều nghi hoặc nhìn lấy thạch l ô i các nàng có thể chưa nghe nói qua cái gì bách độc quả bách độc quả là một loại vô cùng hiếm thấy thiên tài địa bảo có thể làm cho người chân chính bách độc bất sâm còn có thể tăng cao tu vi thạch l ô i đơn giản hướng vương giai cùng triệu đan giới thiệu một chút bách độc quả các ngươi chậm chạp không thể đem tu vi tăng lên tới khai khiếu cảnh ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp mượn nhờ ngoại lực để cho các ngươi tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng vọt quan chủ chúng ta nhường ngài quan tâm vương giai cùng triệu đan rất là cảm động nói ra không có gì thạch lỗi k h o á t k h o á t tay không quan trọng nói ra các ngươi là theo chân ta đi ra ta có trách nhiệm chiếu cố các ngươi bảo hộ các ngươi đem các ngươi dây an toàn trở về thạch lỗi bách độc quả dài cái dạng gì a thủy phù dung hiếu kỳ hỏi trước đó nàng liền từ thạch lỗi trong miệng biết bách độc quả tồn tại bất quá bách độc quả đến cùng dài cái dạng gì nàng còn không biết bách độc quả rất tốt n h ậ n dáng dấp có điểm giống quả táo chưa thành thục lúc toàn thân có dạng màu đen thành thục sau lại biến thành kim hoàng sắc mà lại lại phát ra lấy một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ác thạch lôi đơn giản hình dung một chút bách độc quả bộ dáng thạch lôi thời gian cấp bách chúng ta nhanh lên đi tìm bách độc quả a tìm tới bách độc quả chúng ta rồi quyết định thế nào đối phó đại độc dao thủy phù dung thúc dục nói nếu như không có trùng ma h uy hiếp bọn hắn ở chỗ này nhiều dừng lại một đoạn thời gian cũng không có gì nhưng mà hiện tại bọn hắn nhất định phải nắm chặt thời gian nếu không trùng ma đuổi theo bọn hắn liền p h i ề n phước được thạch l ô i gật gật đầu hắn cũng nghĩ như vậy độc long cốc bên trong mặc dù rắn độc độc mãng vô số nhưng mà hóa long đàm phụ cận là độc giao địa bàn rắn độc độc mãng số lượng giảm rất nhiều đủ loại độc trùng càng là thưa thớt khó gặp chỉ phải chú ý một chút kịch độc cỏ cây liền sẽ không có nguy hiểm gì xa xa vòng quanh hóa long đàm chạy một vòng thạch l ô i bọn hắn vô cùng may mắn phát hiện mấy cái bách độc quả màu đen bách độc quả mặt ngoài đã có đại bộ phận biến thành kim hoàng sắc một cỗ như ẩn như hiện mùi thơm bắt đầu tràn ngập thạch lôi đoán chừng một chút nhiều nhất ba ngày bách độc quả liền biết thành t h ủ thời gian tới kịp sao thủy phù dung hỏi tới kịp thạch lôi gật gật đầu chúng ma nghĩ muốn đuổi tới không phải dễ dàng như vậy mà lại chúng ta còn chưa phát hiện đại độc g i a o tung tích bách độc quả thành t h ủ đại độc g i a o khẳng định sẽ lộ diện đến lúc đó chúng ta mới tìm cơ hội đem đại độc g i a o giải quyết nếu không chúng ta tiến vào hóa long đàm thật sự là quá nguy hiểm ngồi trên mặt đất cho dù là bọn họ không địch lại đại độc g i a o cũng có cơ hội trốn qua đại độc g i a o truy sát bất quá nếu như đến hóa long đàm bên trong cái kia chính là đại độc g i a o địa bàn bọn hắn một khi không địch lại liền sẽ trở thành đại độc g i a o trong bụng bữa ăn quan chủ phụ cận trùng ma không phải đã bị chúng ta tất cả đều đánh giết sao trả lại như thế nào sẽ có trùng ma đuổi theo vương giai hiếu k ỳ hỏi ta cũng không biết thạch lỗi lắc đầu có thể là trùng ma ở giữa có cái gì đặc thù phương thức liên lạc à? hoặc là chúng ta tồn tại kích động trùng ma tóm lại sao ta trực giác nói cho ta biết độc lòng cốc bên ngoài đã tụ tập không ít trùng ma mà lại đã xông vào độc lòng cốc bên trong nếu như chúng ta tiếp tục chờ x u ố n g dưới dùng không bao lâu liền sẽ thấy đuổi theo trùng ma quán chủ độc lòng cốc bên trong đủ loại độc vật vô số nếu như chúng ta không phải phục d ụ n g thuốc giải độc nước căn bản vào không được chúng ma chẳng lẽ không sợ hãi độc lòng cốc bên trong đủ loại độc vật triệu đan hỏi chúng ma nhưng không biết cái gì thuốc giải độc nước Bất quá, chúng ma số lượng thế nhưng là so với các ngươi tưởng tượng còn nhiều hơn tại không mà tính tình h ư ớ n g thương vong xuống độc long cốc chúng độc vật căn bản ngăn không được chúng ma tiến lên bước chân cho nên chúng ma đuổi theo chúng ta chỉ là vấn đề thời gian xuất hiện tại trước mặt chúng ta chúng ma số lượng cũng sẽ vượt qua ta nhóm tưởng tượng mà lại khẳng định sẽ có thống lĩnh cấp chúng ma đây cũng không phải là chúng ta tại lai tạp thành gặp được loại kia hàng lợm thống lĩnh cấp chúng ma mà là chân chính có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả thống lĩnh cấp chúng ma lần này cũng không biết sẽ có mấy con thống lĩnh cấp trùng m à xuất hiện cho nên ta đoán hy vọng các ngươi có thể mau chóng đem tu vi tả n g lên tới khai khiếu cảnh thế này chúng ta mới có thể tìm được chuyện tống phủ văn bí trận sau lập tức ly khai bằng không thì kéo dài thời gian càng dài chúng ta liền càng nguy hiểm cũng may chúng ta may mắn tìm tới bách độc quả thạch lôi trầm giọng nói ra quan chủ vương giai cùng triệu đan hai mắt đỏ lên không biết nên thế nào biểu đạt chính mình tâm tình được đừng nói những thứ này chúng ta tại p h ụ cận tìm một chỗ đem lều vải dựng được mới hảo hảo ngụy trang một chút mấy ngày nay chúng ta liền trốn ở chỗ này đến nội ăn chúng ta liền vượt qua một chút khó khăn ăn chút trước đó dự trữ lương khô a thạch lôi trầm giọng nói ra không có người phản đối thạch l ô i quyết định mấy người rất nhanh liền dựng được lều vải đồng thời tại bên ngoài lều làm tốt ngụy trang thậm chí tại p h ụ cận vùng rất nhiều thuốc giải độc nước bảo đảm không có độc vật đột nhiên xuất hiện tại bên người thời gian một chút xíu trôi qua bách độc quả mặt ngoài kim hoàng sắc càng ngày càng nhiều phát ra mùi thơm cũng càng lúc càng nồng nặc hấp dẫn vô số độc vật hướng bên này tới gần thạch lỗi bọn hắn mặc dù sớm vung xuống thuốc giải độc nước nhưng mà xua đuổi độc vật tác dụng càng ngày càng nhỏ thạch lỗi cùng thủy phụ dung không thể không thay phiên cảnh giới đem tới gần độc vật toàn bộ đánh giết đến nỗi vương giai cùng triệu đan thì là trốn ở trong lều v ả i cố gắng tu luyện tranh thủ đem chính mình tu vi lại đ ể cao một chút chương một trăm ba mươi mốt đắc thủ một ngày này bách độc quả mặt ngoài màu đen chỉ sót lại một chút còn lại bộ phận đều biến thành kim hoàng sắc phát ra mùi thơm cũng càng dày đặc tùy thời đều có thể thành t h ụ bách độc quả phát ra mùi thơm dẫn tới vô số độc vật không hơn trăm độc quả còn không có chân chính thành t h ụ những độc vật này mặc dù có vẻ hơi bạo động nhưng không có liều lĩnh phóng tới bách độc quả nam ngụy trang trong lều i vải thạch lỗi mấy người khẩn trương nhìn chăm chú lên nơi xa bách độc quả đồng thời cẩn thận đề phòng lúc nào cũng có thể xông lại độc vật vì dự phòng độc vật đột nhiên tiếp cận bọn hắn đã sớm ở chung quanh tung xuống cao nồng độ thuốc giải độc nước đại bộ phận độc vật căn bản không dám đến gần bất quá một chút đặc thù độc vật lại không quan tâm thuốc giải độc thủy ảnh v a n g liên tiếp hướng thạch lỗi bọn hắn phát động công kích đối diện với mấy cái này độc vật công kích thạch lỗi bọn hắn cũng chỉ có thể mau chóng đem những độc vật này đánh giết hơn nữa còn phải tận lực cam đoan sẽ không náo ra quá động t i n h lớn sinh sợ làm cho đại độc g i a o chú ý đi qua vài ngày như vậy lưu tâm quan sát bọn hắn đã phát hiện đại độc dao tung tích một con đại độc dao liền giấu ở hóa l o n g đàm bên trong nếu như không phải thạch l ô i mắt n h y bén cộng hiện không cái này chỉ lộ ra mặt nước một chút xíu độc dao chú ý tới cái này đại độc dao phát ra uy thế cũng không phải là đặc biệt cường đại chỉ là có thể so với bình thường ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả thạch l ô i âm thầm bông lỏng một hơi bất quá lại không có hoàn toàn bông lỏng cảnh giác tại chưa có xác định hóa l o n g đàm bên trong có hay không một cái khác càng cường đại đại độc dao trước đó hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ đánh giết cái này đại độc dao nếu không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n sự tình sẽ trở nên phiền phức rất nhiều rốt cục bách độc quả thành thục toàn thân kim hoàng sắc bách độc quả tản ra nồng đậm mùi thơm vô số độc trùng cùng đủ loại rắn độc độc mãng từ chỗ ẩn thân lao ra thẳng đến nơi xa bách độc quả mà đi lao ra độc trùng rắn độc độc mãng số lượng quá nhiều khó tránh khỏi sẽ nhét chung một chỗ phòng tám còn không có cướp được bách độc quả liền có vô số độc trùng rắn độc độc mãng chém giết cùng một chỗ mờ gì hơi thở l i ê n có lượng lớn độc trùng rắn độc độc mãng chết thảm tại cái khác độc trùng rắn độc độc mãng trong miệng bất quá lao r a độc trùng rắn độc độc mãng số lượng nhưng không có biến thiếu trái lại trở nên càng thật tốt hơn giống từng tầng từng tầng nhan sắc quái dị thủy triều manh liệt chạy về phía bách độc quả giống tiêm phục tại hóa long đàm bên trong đại độc dao phát ra gầm lên giận dữ từ hóa long đàm bên trong lao r a há mồm phun ra đại lượng độc, độc tựa như mưa to bình thường đem bách độc quả phụ cận không gian hoàn toàn bao phủ hí hí nọc độc v ề xuống trong nháy mắt đem đại lượng độc trùng rắn độc độc mãng hạ độc chết đáng sợ độc tính thậm chí đem mặt đất ăn mòn ra từng cái hố cạn cái này cũng chưa tính nọc độc sau khi hạ xuống hóa thành một đạo đạo khói độc bắt đầu ở bách độc quả phụ cận t r ă n g ngập tất cả xông đi vào độc trùng rắn độc độc mãng n h a u n h a u mất mạng sau đó được đáng sợ độc tính ăn mòn tại cực trong thời gian ngắn liền biến thành từng cây khô cốt g i ọ t g i ọ t nước ngủ thật là lợi hại độc nhìn thấy đại độc g i a o phun ra một ngụm nọc độc, độc khủng bố như thế thạch a m nữ toàn bộ đều o toàn à n biến、sắc. Còn tốt. Nhìn tốt. thấy sắc. đ i đ ộ giao nọc độc lực sát t ư ơ n g sau, thạch lôi âm thầm bông lỏng một hơi nếu như ta thi triển đủ loại bí thuật tăng thêm chân nguyên hộ thể cùng huyết sắc kinh tức sáo trang phòng ngự trong thời gian ngắn còn có thể chống cự đại độc g i a o nọc độc chỉ cần bắt được cơ hội vẫn có niềm tin lấy tới mấy cái thành thục bách độc quả thế này quá nguy hiểm ta không đồng ý ngươi đi mạo hiểm thủy phù rung sầm mặt lại lạnh giọng nói ra nàng căn bản không tin thạch lôi nói cho rằng thạch lỗi là tại lấy tính mạng mình đang mạo hiểm yên tâm đi nếu như không có, có mấy phần chắc chắn ta cầm tính mạng mình mạo hiểm mà lại chỉ cần ta ăn thêm một viên tiếp theo bách độc quả liền có thể chân chính bách độc bất sâm đại độc g i a o nọc độc đối với đúng ta uy hiếp sẽ trở nên nhỏ rất nhiều thạch lỗi trầm giọng nói ra lưu cho chúng ta thời gian không nhiều điểm ấy nguy hiểm vẫn là đáng giá một bước lên không cần khuyên ta ý ta đã quyết nhìn thấy tam nữ còn muốn nói cái gì thạch lỗi trầm giọng nói ra vậy ngươi nhất định phải cẩn thận nếu như chuyện không thể làm nhất định không nên miễn cưỡng thủy phù dung trầm giọng nói ra yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ngươi chuẩn bị lúc nào hành động thủy phù dung hỏi chờ một chút thời cơ còn chưa thành t h ủ thạch lỗi nhìn một chút y nguyên kẻ trước ngã xuống kẻ sau tiến lên phóng tới bách độc quả độc trùng rắn độc độc mãng đoán chừng tốt nhất xuất thủ thời cơ bọn hắn nói chuyện trong khoảng thời gian này đại độc g i a o lại phun mấy ngụm n ọ c độc độc chết lượng lớn độc trùng rắn độc độc mãng một mực tại hóa long đàm bên trong chơi đùa chơi đùa nhỏ độc g i a o cũng chạy tới học đại độc g i a o bộ dáng cũng phun mấy ngụm n ọ c độc độc chết một chút độc trùng rắn độc độc mãng bất quá độc chết số lượng hoàn toàn không có cách nào cùng đại độc g i a o so sánh lớn nhỏ độc g i a o hợp lực phía dưới phóng tới bách độc quả độc trùng rắn độc độc mãng số lượng giảm mạnh bất quá có khả năng kiên trì đến bây giờ độc trùng rắn độc độc mãng cũng không phải kẻ vớ vẩn tất cả đều có chính mình chỗ đặc thù thạch lỗi liền tận mắt nhìn thấy một con rắn độc nhanh như thiểm điện nếu như không phải đại độc dao không hề có điểm báo trước phun ra một ngụm nọc độc trực tiếp đem cái này con rắn độc hạ độc chết có lẽ cái này con rắn độc đã nuốt thêm một viên tiếp theo bách độc quả thời cơ không sai biệt lắm thành t h ủ một hồi ta sẽ ra tay cướp đoạt mấy cái bách độc quả chờ ta xuất thủ thời điểm các ngươi đừng lộn xộn ta không để cho các ngươi xuất thủ các ngươi tuyệt đối không nên xuất thủ bằng không thì các ngươi được đại độc dao giận chó đánh mèo ta có thể không nhất định có tinh lực chiếu cố các ngươi đại độc g i a o nọc độc đáng sợ đến cỡ nào các ngươi không phải không trông thấy cho các ngươi mạng nhỏ nghĩ các ngươi có thể tuyệt đối không nên xúc động thạch lôi trầm giọng nói ra minh bạch tam nữ gật gật đầu trong lòng lại đã sớm làm ra quyết định nếu như thạch lôi thật gặp được nguy hiểm tính mạng cho dù là chết các nàng cũng sẽ lao ra cứu thạch lỗi nhất định phải chết bọn hắn cũng phải chết cùng một chỗ p h o n g tơi ư bách độc quả độc trùng rắn độc độc m ạ n g số lượng mặc dù càng ngày càng ít nhưng lại trở nên càng ngày càng khó quấn đại độc g i a o đã không thể dựa vào nọc độc liền đem những thứ này độc trùng rắn độc độc mãng độc chết chỉ có thể v ọ t tới bách độc quả phụ cận nọc độc căn xé quấn quanh đôi đánh cùng lên t r ư ợ đem xông lại độc trùng rắn độc độc mãng đ á n h giết liên tục chiến đấu n h ư ờ n g vô số độc trùng rắn độc độc mãng được đánh giết bất quá đại độc g i a o cũng không phải là không có trả giá một chút đại giới trên người miếng vậy bị xé nước không ít từng đạo từng đạo vết thương càng là đang không ngừng chảy ra tanh hôi huyết dịch có nhiều chỗ thậm chí đã bắt đầu hư tối nọc độc càng là tiêu hao sạch sẽ đến n ổ i những cái kia nhỏ độc dao càng là thương vong thảm trọng mấy chục cái nhỏ độc dao chỉ còn lại có hơn mười cái mà lại từng cái mang thương không thể không lui về hóa long đàm bên trong cơ hội tốt thạch lỗi nhãn t ỉ n h sáng lên quyết định xuất thủ cướp đoạt mấy cái bách độc quả thiên phu thần thông kinh cước thạch giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật thạch phu bí thuật man ngưu chi lực chân nguyên hộ thể ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt xúc đ i ệ thành thốn đem tự thân cường hóa phòng ngự đến cực hạ n sau thạch lôi thi triển xúc địa thành thốn mấy bước vọt tới bách độc quả phụ cận xuất thủ như điện đem bốn cái bách độc quả thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó cũng không quay đầu lại chạy về phía xa Trước bất thấy thủ trăm phát một tiếng to thạch một ra rú, rộng, ra cướp bách độc chính bách độc cái, độc nọc độc. bị há Nhìn mình hộ phẫn phun đi đại đối đi nộ mấy xâm. xa năm gầm miệng ngụm Giống. giao với lôi quả đem một một khu vực lớn hoàn toàn bao phủ chính đang chạy trốn thạch l ố i được được bao phủ bên trong có lẽ là thạch l ố i cường đạo hành vi chọc giận đại độc dao đại độc dao cái này một ngụm nọc độc rõ ràng là nạc liệu độc tính càng kịch tính ăn mòn cũng càng mạnh độc vụ những nơi đi qua có cây hóa thành cho tàn đủ loại độc trùng rắn độc độc mãng n h a u n h a u hóa thành nước mủ được trọng điểm chiếu cố thạch l ố i càng là trên người dính đầy độc vụ huyết s ắ c kinh cước sáo trang được ăn mòn m ấ t mô nếu như không phải phía dưới còn có tầng một chân nguyên chiến giáp thạch lôi sớm đã bị đáng sợ ăn mòn độc vụ hóa thành một bãi nước ngủ chân nguyên chiến giáp mặc dù ngăn cách ăn mòn độc vụ nhưng mà độc vụ đối với đúng chân nguyên chiến giáp ăn mòn cũng hết sức kinh người nếu như không phải thạch lôi chân nguyên hùng hậu có khả năng duy trì làm thật nguyên chiến giáp cung cấp chân nguyên chân nguyên chiến giáp sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ bất quá cứ như vậy chân nguyên tiêu hao tốc độ cũng tăng lên rất nhiều dùng thạch lôi tu vi cũng kiên trì không bao lâu thời gian nương tựa theo xúc địa thành thốn Thạch rốt cục chạy cục được lỗi ra ă nguy hiểm thật tạm thời thoát khỏi hiểm cảnh thạch lỗi một mặt nghĩ mà sợ nếu như hắn tại trong làn khói độc dừng lại thêm nữa một đoạn thời gian chỉ sợ thật muốn bị độc chết may mắn trốn qua một kiếp thạch lỗi không dám quay lại dùng càng nhanh chóng hơn độ chạy về phía xa giống nhìn thấy thạch lỗi vậy mà không có bị hạ độc chết đại độc g i a o phát ra một tiếng phẫn nộ gầm rú nhưng không có đ ổ i theo thạch lôi cũng không có đem chỗ có thành thục bách độc quả đều tận diệt mà là chỉ đoạt buôn cái trả lại đại độc g i a o lưu lại một chút ít nếu như đại độc g i a o truy sát thạch lôi khẳng định sẽ rời xa còn lại mấy cái bách độc quả cứ như vậy còn lại mấy cái bách độc quả liền biết được còn lại độc trùng rắn độc độc mãng cướp đi nuốt mà đại độc g i a o cũng không nhất định có khả năng giết đến thạch lôi đem thạch lôi cướp đi bách độc quả cướp về đại độc dao mặc dù không phải nhân loại nhưng cũng không đốc biết như thế nào lấy hay bỏ cho nên mắt thấy không có thể đem thạch lỗi độc chết cũng không có tiếp tục đổi u g i ế t mà là tiếp tục coi chừng còn thừa bách độc quả mặc dù lớn độc dao không có tiếp tục đổi u g i ế t nhưng mà thạch lỗi còn là tiếp tục hướng phía trước chạy một hồi mới dám dừng lại đem phụ gần một chút độc vật đánh g i ế t lại ở chung quanh v u n g một chút thuốc giải độc nước xua đổi u độc trùng thạch lỗi lúc này mới bông u lỏng một hơi có thời gian xem xét tu di chỉ hoàn bên trong bách độc quả nhìn lấy tu di chỉ hoàn bên trong bốn cái kim hoàng sắc bách độc quả thạch lôi lộ ra nụ cười đắc ý cái nguy hiểm này b ư ớ c lên quá đáng từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một cái bách độc quả không đợi bách độc mùi trái cây vị phát tán ra thạch lôi hai ba miếng hai cái liền đem bách độc quả ăn vào bụng bên trong bách độc quả vào miệng tan đi hóa thành một dòng nước cấm tại thể nội lưu chuyển cuối cùng tiềm phục tại thể nội nhường hắn chính thức có được bách độc bất x â m năng lực hiện tại hắn đã có thể không nhìn bình thường tịch độc Đối đủ với loại quái lạ cổ kỳ k ị nhìn thấy đến cướp đoạt bách độc quả độc trùng rắn độc độc mãng đều rút đi đại độc dao phát ra vài tiếng gầm nhẹ đem trốn ở hóa long đàm bên trong nhỏ độc dao triệu tập tới sau đó nhường nhỏ độc dao chia cắt còn lại mấy cái thành thục bách độc quả an bách độc quả sau nhỏ độc dao thương thế trên người dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến mất thân thể cũng một chút xịu biến lớn phát ra khí tức cũng càng thêm cường đại hiển nhiên an bách độc quả nhỏ độc dao đạt được rất tốt đẹp nơi giống giống cảm nhận được thân thể phát sinh biến hóa sau khi nhỏ độc dao nhóm phát ra kích động gầm rú sau đó vây quanh đại độc dao tại hóa long đàm bên trong tiếp tục chơi đùa chơi đùa quan chủ thế nào vẫn chưa về sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a trốn ở trong lều vải vương g a i nhìn thấy thạch lỗi một mực chưa có trở về nhìn không được lo lắng nói ra yên tâm đi quan chủ các ngươi so với các ngươi tưởng tượng còn cường đại hơn đã hắn dám ra tay khẳng định có lấy hoàn toàn chắc chắn hắn đem đại độc g i a o thủ hộ bách độc quả cướp đi m ớ i mai khẳng định trọc giận đại độc g i a o ở phía xa nhiều tránh một đoạn thời gian cũng là có khả năng chúng ta ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi liền tốt ta tin tưởng hắn dùng không bao lâu thời gian liền biết trở về thủy phù dung trầm giọng nói ra nói thì nói như thế nhưng mà thủy phù dung trong lòng lo lắng cũng không so vương giai c ủ n g triệu đan ít hơn mảy may các ngươi đang nói gì đấy đang khi nói chuyện thạch lỗi tiến vào trong lều vải c ư ờ i hỏi quan chủ quan chủ ngài trở về nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện ở trước mặt mình vương giai c ủ n g triệu đan kích động nói ra thạch lỗi ngươi không sao chứ thủy phù dung cũng quan tâm hỏi không có chuyện gì liền đi thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra ba cái kim hoàng sắc bách độc quả các ngươi mo đưa bách độc quả ăn đi bằng không thì bách độc quả phát ra mùi thơm đem đại độc giao tái dẫn đến liền phiền phước cảm ơn quan chủ quan chủ ngài thật tốt vương giai cùng triệu đan kích động tiếp nhận bách độc quả hai ba miếng đem bách độc quả ăn hết sau đó trực tiếp ngồi tại trong lều vải bắt đầu tu luyện hấp thu bách độc quả bên trong l n chứa dược、lực. thạch lỗi cảm ơn ngươi thủy phù dung cười cảm tạ thạch lỗi sau cũng đem bách độc quả ăn hết sau đó cũng ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện hấp thu bách độc quả bên trong lần chứa dược lực sau một ngày tam nữ đều thành công hấp thu bách độc quả thuốc đông ý lực có được bách độc bất sâm năng lực thạch lỗi chúng ta bây giờ có phải không là nên cân nhắc như thế nào tiến vào hóa long đàm thủy phù dung trầm giọng nói ra bọn hắn đã ở chỗ này chậm trễ thời gian quá dài là thời điểm tiến vào hóa long đàm tìm kiếm tiến xuống địa tâm bí đạo các ngươi tu luyện trong khoảng thời gian này ta một mực tại cân nhắc vấn đề này muốn đi vào hóa long đàm đại độc dao cùng nhỏ độc dao là một cái nhất định phải đối mặt vấn đề nhỏ độc dao mặc dù phục d ụ n g bách độc quả thực lực tăng lên không ít bất quá đối với chúng ta mà nói cũng không phải là quá ma túy phiền chúng ta cũng phục d ụ n g bách độc quả có được bách độc bất x â m năng lực nhỏ độc dao phun ra nọ c độc đối với chúng ta ảnh hưởng không lớn đáng cho chúng ta chú ý là đại độc dao thạch lôi trầm giọng phân tích nói Đại đ ộ c giao mặc c dù h ỉ có một con một lộ diện, n h ư n g mà ta hoài ta n g h hóa i long đ à một bên trong còn có m con lợi hại hơn đại độc giao hơn lợi hại đại t ồ n Chúng tại. ta m u ố n đi vào h ó a long đ à m nhất định p h ả i đem độc tất cả g i a o trước ấ t quyết, cả giải đều nếu không, ấ xuất t dễ dàng xuất hiện cái gì ngoài hiện muốn. gì cái ý khi chiến đấu thạch lỗi nếu như hóa long đàm bên trong thật có một cái khác thực lực càng cường đại độc g i a o ngươi đoán chừng cái kia đại độc g i a o có bao nhiêu lợi hại chúng ta có năng lực đem cái kia đại độc g i a o đánh giết sao t h ủ y p h Dung trầm giọng hỏi ta đoán chừng tối thiểu nhất cũng là có thể so với truyền k ỳ cảnh nếu như ta phán đoán không có sai lầm nói cái kia một mực không hề lộ diện đại độc g i a o rất có thể là tại tiến hành thuế biến nếu như lộ sắc thành công liền là lại một con độc lòng bất quá chỉ cần không có lộ sắc thành công chúng ta vẫn là có cơ hội đem cái này đại độc g i a o giải quyết thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi có cái gì căn cứ nói hóa long đàm còn có một cái khác thực lực mạnh hơn độc g i a o ở nút hơn nữa còn là ở vào hướng độc long thuế biến giai đoạn nghe thạch l ô i nói thủy phụ dung b i ế n sắc trầm giọng hỏi độc g i a o thực lực mạnh hơn cũng bất quá là có thể so với truyền kỳ cảnh lấy nàng luyện hóa bộ kia lai tạp tộc uy lực mạnh nhất phủ văn bí khí phối hợp thạch l ô i vẫn là có bao nhiêu phần trăm chắc chắn đánh giết nhưng mà độc long lại là có thể so với truyền kỳ cảnh phía trên cảnh giới dùng thực lực bọn hắn đừng nói là đánh giết liền là tạo thành vết thương nhẹ cũng không dễ dàng nếu như ngươi cẩn thận cảm ứng liên sẽ phát hiện hóa long đàm trên không tràn ngập uy thế rất mạnh hoàn toàn không phải lộ diện cái này đại độc g i a o có khả năng phát ra cho nên khẳng định có một mực càng cường đại độc g i a o tiềm phục tại hóa long đàm bên trong trước đó bách độc quả thành t h ủ lộ diện cái kia đại độc g i a o thụ thương không nhẹ nhưng mà một cái khác đại độc g i a o nhưng vẫn không có xuất hiện cho nên ta đoán cái kia đại độc g i a o khẳng định nơi so với đặc thù nào đó trạng thái nếu không căn bản sẽ không trơ mắt nhìn lấy đồng bạn thụ thương thực lực siêu cường ở vào trạng thái đặc thù nếu biến. Thạch lôi Thạch ra như căn cứ. Có thể đánh giá ra cái ó thể đ n g á cái ra kia đại độc dao lột xác thành độc lòng dùng thực lực bọn hắn chỉ lại biến thành độc lòng khẩu phần lương thực bọn hắn nhất định phải tại đại độc dao hoàn thành thuế biến trước đó giải quyết cái phiền phái này Cái độc á kia đại độc giao p h thạch ra u muốn y thấy thế ta lột thành một định, vô cùng ổn định. Ta cảm thấy nó muốn lột sắc thành độc lòng còn ổn nó lòng cần đ o n gian thời rất dài, bất dài, quá, lưu o chúng ta thời gian không nhiều. Chúng ta k h ô n n g h i ề u chúng trầm a nhanh sau nhất định phải nhanh giải quyết cái phiền tói này, không đằng phải phải chờ quyết tói t giải cái ù n giọng nói ra vậy ngươi cảm giác cho chúng ta lúc nào động thủ thích hợp nhất thủy phù dung hỏi ta đoán chừng trong vòng ba ngày chúng ta vẫn là an toàn các ngươi hai cái có năm chắc hay không tại trong vòng ba ngày đột phá đến khai khiếu cảnh thạch lỗi nhìn lấy vương giai cùng triệu đan hỏi ta hết sức nỗ lực triệu đan có chút khó khăn nói ra mặc dù nàng nuốt một cái bách độc quả sau tu vi tăng vọt nhưng mà cách cách đột phá khai khiếu cảnh còn kém một chút xíu trong vòng ba ngày để cho nàng đột phá đến khai khiếu cảnh vẫn còn có chút khó khăn ta không có vấn đề vương giai trầm giọng nói ra ăn hết một cái bách độc quả sau nàng đã đụng chạm đến tu vi bình cảnh ba ngày thời gian nàng có lòng tin đột phá tu vi bình cảnh thành làm một cái khai khiếu cảnh võ giả Đây là đột đ là phá a nếu các người một người một cái, ta yêu cầu chỉ có một cái, các hai cái phá ngươi người ngươi nhất định phải tại trong vòng ba ngày đột phá trở thành hai phải tại khai i một một một đột ta trở ba yêu h k c ả như võ vào v giả. Thủy Phù Dung tu Di chỉ hoàn bên trong ngọc, Di hai cái Thủy Tử Tu xuất tay bình ngọc, nhét Phú chỉ hoàn bình bên lớn bàn cỡ ra ơ n g dai các ù n đan trong rọng nói、ra. Nếu như g triệu tay, ra. chậm ngươi hai cái không thể tại trong vòng ba ngày trở thành khai khiếu cảnh võ giả chúng ta cũng sẽ theo kế hoạch làm việc đánh giết hóa long đàm bên trong đại độc g i a o đến lúc đó nếu như gặp phải nguy hiểm gì hai chúng ta không nhất định có khả năng chiếu cố các ngươi các ngươi sống hay chết cũng chỉ thuận theo ý trời cho nên các ngươi hai cái nhất định phải đột phá trở thành khai khiếu cảnh v õ giả có được càng nhiều bảo mệnh tiền chúng ta nhất định sẽ thành công đột phá trở thành khai khiếu cảnh v õ giả vương giai cùng triệu đan biết thủy p h ụ dung cũng không hề nói dối nắm thật chặt chứa đột phá đan ngọc bình trầm giọng nói ra các ngươi hai cái nắm chặt thời gian tu luyện sự t ì n h k h á c không cần phải để ý đến chúng ta sẽ xử lý tốt thạch lỗi trầm giọng nói ra là quan chủ vương giai cùng triệu đan gật gật đầu sau đó ngồi tại trong lều vải bắt đầu tu luyện đem trạng thái điều chỉnh trí đ ỉ n h phong sau vương giai cùng triệu đan đem đột phá đan đ a n vào bắt đầu mượn nhờ đột phá đan bành trướng dược lực t r ủ n g kích tu vi bình cảnh sau một ngày hai người trước sau thành công đột phá tu vi bình cảnh trở thành khai khiếu cảnh v õ giả chúc mừng các ngươi từ hôm nay trở đi các ngươi liền là khai khiếu cảnh v õ giả thạch lôi cùng thủy phụ dung cười chúc mừng đạo chúng ta có khả năng có hôm nay thành tựu hoàn toàn là quán chủ cùng thủy tiểu thư công lao vương giai cùng triệu đan vừa cười vừa nói các ngươi vừa mới đột phá trở thành khai khiếu cảnh võ giả hiện tại cần có nhất làm liền là nắm giữ tu vi tăng vọt bất quá lưu cho chúng ta thời gian không nhiều các ngươi phải nắm chặt thời gian sau một ngày chúng ta liền biết hành động thạch lôi trầm giọng nói ra minh bạch vương giai cùng triệu đan gật gật đầu bắt đầu quen thuộc nắm giữ tu vi tăng vọt sau một ngày các ngươi hai cái đối với đúng thu vi tăng vọt nắm giữ thế nào thạch lôi đối với đúng vương giai cùng triệu đan hỏi quan chủ ta đã nắm giữ được không sai biệt lắm vương giai nói ra quan chủ ta cũng nắm giữ được không sai biệt lắm triệu đan nói ra được thạch lôi gật gật đầu hôm nay nghỉ ngơi thật tốt ngày mai ăn xong điểm tâm sau chúng ta liền hành động thạch lôi trầm giọng nói ra là tam nữ gật gật đầu nói ra một đêm vô sự sáng sớm hôm sau ăn sáng x o n g sau thạch lỗi bắt đầu cho tam l ữ an bài nhiệm vụ vương g a i ngươi cùng triệu đ a n đối phó những cái kia nhỏ độc dao tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đem nhỏ độc dao toàn bộ đánh g i ế t nhớ kỹ nhất định phải cẩn thận nhỏ độc dao phun ra nọc độc mặc dù các ngươi phục dụng bách độc quả có được bách độc bất x â m năng lực nhưng mà nhỏ độc dao phun ra nọc độc kịch độc vô cùng nhiễm không nhiều không sẽ xảy ra vấn đề gì nếu như nhiễm không nhiều không sẽ xảy ra vấn đề gì nếu như nhiễm quá nhiều ta cũng không dám hứa chắc bách độc quả có khả năng hóa giải nhiều như vậy kịch độc mà lại các ngươi phải cẩn thận nhỏ độc g i a o trước khi chết phản công thạch lôi trầm giọng đôi với đúng vương giai cùng triệu đan nói ra quan chủ ngài yên tâm đi chúng ta sẽ cẩn thận vương giai cùng triệu đan nói ra thạch lôi ta nhiệm vụ là cái gì thủy phù dung hỏi ta sẽ một thân một mình nên chiến đã lộ diện cái kia đại độc g i a o tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đưa nó trọng thương thậm chí là đánh rết ngươi nhiệm vụ rất trọng yếu ta cần ngươi trong bóng tối ẩn nút nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý mướn ta hy vọng ngươi khi nhìn đến ta phát ra tín hiệu sau đừng có ý tư u bờn tận khả năng dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết được ta trọng thương đại độc g i a o sau đó cùng ta cùng một chỗ đối phó một mực không hề lộ diện đại độc g i a o thạch lỗi trầm giọng nói ra không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu mọi người tốt có nghi vấn gì không có chuyện hiện tại có thể nói ra bằng không thì một hồi chúng ta đánh nhau nhưng liền không có thời gian nói thạch lỗi nhìn lấy tam nữ nói ra không có nghi vấn tam nữ lắc đầu đã thế này cái kêu mọi người theo kế hoạch hành động thạch lôi trầm giọng nói ra chương một trăm ba mươi bốn đánh giết tiểu độc g i a o dựa theo kế hoạch xuất thủ trước nhất là vương g a i cùng triệu đan từ ngụy trang được trong lều vải đi ra vương g a i cùng triệu đan liền từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra thật lâu đều không có sử dụng tới tiểu hình p h ù văn tháo n h ắ m chuẩn ngay tại hóa long đàm bên trong chơi đùa chơi đùa nhỏ độc g i a o sau đó không chút do dự phát động công kích vê anh vê anh vâng anh từng mai từng mai lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu trong chớp mắt bay qua vài trăm mét khoảng cách chuẩn xác chúng đích từng cái không có chút nào phòng bị nhỏ độc dao tiểu hình phù văn pháo phát ra lực xuyên thấu cực mạnh năng lượng cầu mặc dù có khả năng đánh giết tạp binh cấp chủng ma thế nhưng đối với so với những thứ này lực phòng ngự cũng không yếu nhỏ độc dao tới nói lực s á t thương vẫn là kém một chút chỉ là đem những thứ này nhỏ độc dao trên người miếng vẫy vỡ nát một chút miếng vẫy vỡ nát địa phương có từng k i a từng k i a máu tươi chảy ra nhưng không có đối với đúng nhỏ độc dao tạo thành lớn hơn tổn thương giống giống được xảy ra bất thường công kích đánh cho đau đớn khó nhịn nhỏ độc dao phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét băng lánh vô tình đôi mắt vừa đi vừa về liếc nhìn tìm kiếm công kích mình đ ị ợ h nhân tiểu hình phù văn pháo ông cách nào đánh giết nhỏ độc dao đã sớm tại vương giai cùng triệu đan trong dự liệu các nàng cũng không có trông cậy vào tiểu hình phù văn pháo có khả năng đánh giết nhỏ độc dao sử dụng tiểu hình phù văn pháo công kích chỉ là hy vọng có thể trọc giận nhỏ độc dao đem nhỏ độc dao nhóm dẫn tới trên bờ đến chính là bởi vì có thế này dự định vương giai cùng triệu đan mới có thể một mực sử dụng tiểu hình phù văn pháo công kích hóa long đàm bên trong nhỏ độc dao mà lại căn bản không có che giấu dự định bị công kích đến nhỏ độc dao rất nhẹ nhàng tìm đến đánh đau nhức người một nhà phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm thét sau nhao nhao nhào về phía cách bờ cạnh rất xa vương giai cùng triệu đan nhìn thấy nhỏ độc dao nhóm x u ố n g lại vương giai cùng triệu đan trên mặt lộ ra đắc ý mỉm cười tiểu hình phù văn pháo tiếp tục công kích đồng thời thân thể lại không ngừng lùi lại chuẩn bị đem nhỏ độc g i a o nhóm dẫn tới càng xa địa phương có lẽ là thiên địch rất ít duyên cớ có lẽ là nhìn thấy vương giai cùng triệu đan thủ đoạn có hạn có lẽ là ỉ vào g i a o nhiều thế trọng nhỏ độc g i a o nhóm không chút do dự cố nén năng lượng cầu đánh vào người mang đến đau đớn phát ra từng tiếng phẫn nộ gầm t h é t đồng thời dùng tốc độ nhanh nhất phóng tới vương giai cùng triệu đan nhìn thấy nhỏ độc g i a o nhóm đã mười phần tiếp cận vương giai cùng triệu đan đem tiểu hình phù văn pháo thu vào tu di chỉ hoàn bên trong sau đó lấy ra vũ khí đón lấy x ô n g đến nhanh nhất hai con nhỏ độc dao giết khe kêu âm thanh bên trong vương giai cùng triệu đan cùng nhỏ độc dao nhóm chém giết cùng một chỗ nhỏ độc dao số lượng mặc dù nhiều nhưng là thủ đoạn công kích chỉ một phần m ư ờ i trừ dùng độc răng c a n xé cũng chỉ có nọc độc, độc đôi đánh cùng dùng trên đầu một sừng tiến hành công kích lúc bắt đầu hầu như vương giai cùng triệu đan chưa quen thuộc nhỏ độc dao phương thức công kích chỉ có thể luống cuống tay chân hiện tượng nguy hiểm trọng sinh tránh né nhỏ độc dao nhóm công kích Căn có cái kích. bản không dáng phản b gì ra ấ theo quá, t thời gian rời, vương giai cùng Triệu đ a nhỏ đối đúng, với, n độc dao nhóm thời gian chiến đấu càng ngày càng dài vương giai cùng triệu đan kinh nghiệm chiến đấu không ngừng tăng lên phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý đinh triệu đan hai tay nắm chắc vũ khí trong tay tán trở một tốt. cái răng ngăn con nhỏ độc dao công kích, nhường cái này nhỏ Cùng đan an ra. triệu độc độc lộ hội kích, Cơ dao dao bạo hại phối hợp yếu ý vương giai phát hiện cái này cơ hội khó cái tâm nghiệm này cơ được, vũ ừ a ra động, đến mệnh khiếu bên trong chân nguyên phung khí khiếu hải chỉ trào, v khí trong tay bên xẹt qua một đạo y ê u mỹ đường vòng cung hung hăng chạm tại nhỏ độc dao yếu hại phía trên trong nháy mắt sẽ rách nhỏ độc dao trên người cưng cõi lân giáp cùng da thịt tại nhỏ độc dao trên người lưu lại một đạo hẹp dài vết thương thanh hôi máu tươi phun ra chết thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh triệu đan nắm lấy cơ hội trong tay ông vũ khí lần nữa chém ra đem đã được vương giai trọng thương nhỏ độc dao đánh giết chém giết thời gian dài như vậy vương giai cùng triệu đan từ lúc bắt đầu hiểm tượng h o à n sinh tại trải qua một phen chém giết sau rốt cục đánh giết cái thứ nhất nhỏ độc dao giống đồng bạn cùng huynh đệ được đánh giết còn thừa nhỏ độc g i a o phát ra từng tiếng phẫn nộ g ầ m thét càng thêm điên cuồng công kích vương giai cùng triệu đan muốn vì đồng bạn cùng huynh đệ báo thủ bất quá đánh giết một con nhỏ độc g i a o vương tốt cùng triệu đan tự tin càng đầy càng càng bình tĩnh né tránh nhỏ độc g i a o công kích sau đó tìm cơ hội chuẩn bị đánh giết cái thứ hai nhỏ độc g i a o rất nhanh cơ hội liền đến tại vương giai cùng triệu đan ăn ý phối hợp xuống cái thứ hai nhỏ độc g i a o cũng bị hai người bọn họ hợp lực đánh giết mà lại tự thân không có, có nhận đến một điểm thương tổn không sai không sai không nghĩ tới hai người bọn họ kinh nghiệm chiến đấu tăng lên nhanh như vậy như thế trong thời gian ngắn liền có thể thông qua a n ý phối hợp lồng tóc không thương đánh giết một con nhỏ độc dao cái này so ta dự tính muốn tốt quá nhiều trong lều vải một con bí mật quan sát thạch lỗi cười đối với đúng thủy phụ dung nói ra có áp lực mới có động lực nếu như không phải chúng ta một mực ở vào trong nguy hiểm hai người bọn họ cũng sẽ không như thế cố gắng tu luyện nghị muốn đạt tới hôm nay thế này thành tựu căn bản liền không khả năng t h ủ y phù dung cũng cười gật đầu nói ta đoán chừng d u n g không bao lâu đại độc g i a o liền sẽ ra mặt đến lúc đó ta sẽ dựa theo kế hoạch đối với đúng đại độc g i a o tiến hành đánh lén vương giai cùng triệu đan hai người bọn họ an nguy liền nhờ ngươi thạch lôi trầm giọng nói ra yên tâm đi ta sẽ tận lực cam đoan các nàng an toàn bất quá nếu như một cái khác đại độc g i a o đi ra ta có thể không nhất định có tinh lực bảo hộ hai người bọn họ thủy phù dung nói ra một cái khác đại độc g i a o đi ra thời điểm hai người bọn họ không sai biệt lắm đã giải quyết những thứ này nhỏ độc g i a o đến lúc đó các nàng khẳng định sẽ lẫn mất xa xa ngươi chỉ cần cùng ta cùng một chỗ giải quyết đại độc g i a o liền tốt c h í so với hai người bọn họ an nguy cũng chỉ thuận theo ý trời thạch lôi trầm giọng nói ra ta biết nên làm như thế nào thủy phù dung gật gật đầu trầm giọng nói ra đang khi nói chuyện vương giai cùng triệu đan thông qua an ý phối hợp lại đánh giết một con nhỏ độc g i a o đồng bạn liên tiếp được đánh giết nhường nhỏ độc g i a o nhóm rất là phẫn nộ chỉ có thể điên cùng đối với đúng vương giai cùng triệu đan tiến hành công kích nhưng lại được vương giai cùng triệu đan từng cái hiện lên thậm chí còn có thừa lực tiến hành phản kích một con lại một con rất nhanh được vương giai cùng triệu đan đánh giết nhỏ độc g i a o liền đạt được hai chữ số còn thừa nhỏ độc g i a o rốt cuộc sợ hãi không tiếp tục công kích vương giai cùng triệu đan mà là quay người trốn hướng hóa long đảm một bên trốn một bên phát ra cầu cứu tiếng giống vương giai cùng triệu đan đương nhiên không có khả năng bỏ lỡ bỏ đá xuống giếng cơ hội đuổi theo ở phía sau không dừng lại công kích nhỏ độc dao nhỏ độc dao còn không có trốn và o hóa long đàm bên trong vương giai cùng triệu đan lại đánh giết hai con nhỏ độc dao giống đại độc dao rốt cục xuất hiện chương một trăm ba mươi lăm thứ hai con đại độc dao đại độc dao mặc dù đánh giết đại lượng cướp đoạt bách độc quả độc trùng rắn độc độc mãng lại tướng còn thừa độc trùng rắn độc độc mãng bước lui nhưng mà nó cũng không phải là không có trả giá một chút đại giới nhìn thấy tiểu độc g i a o đem bách độc quả chia cắt sau đại độc g i a o cái này mới an tâm trở lại hóa long đàm bên trong dưỡng thương để nó không nghĩ tới là tại thời gian vài ngày nó liền thu đến tiểu độc g i a o ra tín hiệu cầu cứu chờ nó từ hóa long đàm bên trong đi ra xem xét lại phát hiện tiểu độc g i a o đã bị g i ế t đến không sai biệt lắm không khỏi ra một tiếng phẫn nộ gầm thét không chút do dự đại độc g i a o đối với vương giai cùng triệu đan liền là một ngụm nọc độc nọc độc thấy do hóa sương ngủ hướng vương giai cùng triệu đan lướt tới vương giai cùng triệu đan tận mắt nhìn thấy quá lớn độc phun ra nọc độc là đáng sợ cỡ nào cũng không dám nhường nọc độc dính vào người cho nên nhìn thấy đại độc g i a o phun ra một ngụm nọc độc sau lập tức đình chỉ truy sát tiểu độc g i a o không chút do dự xoay người chạy các nàng nhiệm vụ là đánh giết tiểu độc g i a o đại độc g i a o có thể không phải là các nàng hai cái có thể đối phó lòng bàn chân bôi d ầ u chiến lược tính rút lui mới là lựa chọn tốt nhất đến nỗi đại độc g i a o liền muốn giao cho trong lòng các nàng vô địch quán chủ đến giải quyết hiểm lại càng hiểm hai người tránh thoát độc vụ bao phủ sau đó đầu cũng không dám về tiếp tục chạy về phía trước thạch lỗi còn không có xuất thủ các nàng dùng đầu ngón chân cũng có thể đ o á n được các nàng giết nhiều như vậy tiểu độc g i a o đại độc g i a o tuyệt đối sẽ không tùy tiện buông tha các nàng giống nhìn thấy lọc độc không có thể đem vương giai cùng triệu đan hạ độc chết đại độc g i a o lại ra một tiếng phẫn nộ gầm thét độ tăng vọt trong nháy mắt sông r a hóa long đàm đuổi theo hướng vương giai cùng triệu đan vương giai cùng triệu đan mặc dù cũng tăng tốc độ hắn chạy trốn nhưng mà cùng đại độc g i a o ở giữa đều khoảng cách lại là tại rụt lại ngắn thiên p h u thần thông kinh c ư c thạch giáp bí thuật thạch phu bí thuật kiên giáp thuật bí thuật man ngưu tri lực ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt trọng lượng chuyển đổi gấp hai mươi lần nát hư thi triển một hệ liệt bí thuật đồng thời kích hoạt thiên p h u thần thông cùng huyết sắc kinh c ư c sáo trang bên trên phủ văn bí trận thạch lỗi mãnh liệt xuất hiện tại đại độc dao bên n g sau đó toàn lực oanh ra một cái chính mình vừa mới nắm giữ phá quân thập b ắ t thức bên trong cấm chiêu thạch lỗi xuất hiện thật sự là quá đột ngột bạo công kích cũng quá kinh khủng đại độc dao căn bản liền chưa kịp phản ứng liền bị thạch lỗi một cái bướn n ệ n ở trên đầu ba một tiếng vang thật lớn đại độc dao đầu trực tiếp được như thế bạo lực một truy ném ra một cái động lớn thanh hôi huyết dịch phun ra ngoài ngay tại v ọ t tới trước thân thể cũng lập tức dừng lại giống bị nện làm có chút ngộng đại độc dao ra một tiếng đau đớn gấm thét muốn nhìn rõ là ai đem chính mình đạ thương nhưng bởi vì tinh thần phảng phất mà khống chế không đầu mình thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh nhìn thấy đại độc g i a o nga được chính mình một cái búa ý đánh mộng thạch lôi đương nhiên sẽ không bỏ qua bỏ đá xuống giếng cơ hội trọng lượng chuyển đổi gấp hai mươi lần nát hư thạch lôi đương nhiên nhảy đến giữa không trung lần nữa kích hoạt đầu vương truy bên trên khắc gió phủ văn bí trận đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần sau đó không chút do dự thi triển chính mình trước mắt nắm giữ uy lực một chiêu mạnh nhất đem đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng đại độc dao đầu ẩm lại là một tiếng vang thật lớn đại độc dao trên đầu vết thương lớn hơn máu tươi dâng trào nhường thạch lỗi không nghĩ tới là liên tục hai lần đem hết toàn lực công kích vậy mà không có thể đem cái này đại độc dao đánh giết bất quá đại độc dao cũng bị đánh cho lâm vào hôn mê không có năng lực phản kháng trọng lượng chuyển đổi gấp hai mươi lần nát hư đại độc dao mặc dù không có năng lực phản kháng nhưng mà thạch mà lần i lại không định tha đại độc cái này. Uy hiếp tiềm lại là một cái công kích mạnh không không kích định tha chút nhất, công vương này ẩn, độc đ một dao cái do dự uy u v ư ơ g truy l ầ này thứ trên hung hăng ba dao đầu. nện Lần n ở đại độc Ẩm. đại độc dao liền không có may mắn như vậy trực tiếp bị thạch lỗi một cái búa đập chết nơi xa vương giai cùng triệu đan còn có một mực trốn ở trong lều vải không hề lộ diện thủy phụ dung nhìn thấy thạch lỗi ba truy đem một con đại độc dao đập chết tất cả đều là trợn mắt hốc mồm không thể tin được chính mình con mắt chẳng lẽ các nàng nhìn thấy đại độc dao cùng thạch lôi đánh chết đại độc dao không phải cùng một con bằng không thì vì cái gì các nàng đánh không lại đại độc dao sẽ bị thạch lôi ba truy đập chết thạch lôi nhưng không biết tam nữ là thế nào nghĩ đem đại độc dao đập chết sau không lo được thu thập chiến lợi phẩm mà là từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc nhìn cũng không nhìn trực tiếp đem trong bình ngọc đan dược tất cả đều rót vào trong miệng mình trước đó đánh một trận mặc dù ngắn ngủi chỉ dùng ba truy liền đem một con đại độc dao đánh giết nhưng mà thạch lôi trong lòng rõ ràng vì đánh g i ế t cái này đại độc dao hắn là thủ đoạn ra hết đánh g i ế t cái này đại độc dao sau chân nguyên trong cơ thể đã là một chút không dư thừa cho nên mới sẽ tại đánh g i ế t đại độc dao bước nhỏ nuốt một chút đan dược khôi phục chân nguyên trong cơ thể đan dược vào miệng lập tức hòa tan rất nhanh liền được được luyện hóa thành g i ọ t g i ọ t chân nguyên bổ khuyết chống dông khí hải mệnh thiếu hô cảm thụ được thể nội dần dần tràn đầy chân nguyên thạch lôi thở ra một hơi thật dài rốt cục lại qua một cửa các ngươi hai cái không được qua đây nhanh đi càng xa chỗ trốn tránh nhìn thấy vương giai cùng triệu đan chuẩn bị tới thạch lỗi lập tức lớn tiếng hô hắn đã cảm ứng được một con càng đáng sợ đại độc dao đã từ hóa lòng đảm chỗ sâu s ô n g lại nghe được thạch lỗi nói vương giai cùng triệu đan không chút do dự xoay người chạy các nàng biết càng đáng sợ chiến đấu lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện các nàng ở chỗ này chỉ sẽ trở thành vương hữu sẽ không đối với đ ú n g sau đó chiến đấu có bất kỳ trợ giúp nào giống một tiếng càng kinh khủng gầm thét từ hóa long đàm bên trong chuyên gia sau đó một con càng đại độc dao xuất hiện tại thạch lôi trong tầm mắt nếu như nói trước đó bị thạch lôi đánh giết đại độc dao chỉ là một người bình thường nói như vậy hiện tại xuất hiện cái này đại độc dao liền là một cái võ trang đầy đủ giết chóc vô số tráng hán vẹn vẹn tán uy thế liền để thạch lôi có một loại không thể thở nổi cảm giác nhìn thấy cái này đại độc dao thạch lôi trong lòng cảm giác nặng nề bất bắt nhất tình huống xuất hiện cái này đại độc g i a o tuyệt đối có thể so với t r u y ề n n ư ỡ n g kỳ cảnh võ giả mà lại so t r u y ề n n ư ỡ n g kỳ cảnh võ giả khó đối phó hơn hy vọng ta suy đoán là đối với cái này đại độc g i a o gián đoạn quá trình lột xác thực lực không cách nào hoàn toàn vùng thậm chí có chút miệng cọp gan thỏ bằng không thì hôm nay muốn trốn qua một kiếp có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy thạch lôi quan sát đại độc g i a o đồng thời trong lòng âm thầm tính toán cuộc chiến đấu này có thể có mấy phần thắng dấu ở trong lều vải thủy phụ dung nhìn thấy hóa long đàm bên trong đại độc dao sau cũng là trong lòng cảm giác nặng nề bất quá nhưng không có quay người chạy trốn mà là đem hy vọng tất cả đều ký thắc vào thạch lôi trên người sống hay chết toàn bộ nhờ ngươi giống hóa long đàm bên trong đại độc dao con mắt quét qua liền thấy rõ trên bờ được đánh g i ế t lớn nhỏ độc dao ra một tiếng phẫn nộ gầm thét sau đem ánh mắt nhắm ngay thạch lôi thiên tài đứng địa chỉ bàn điện thoại di động đọc địa chỉ internet chương một trăm ba mươi sáu tinh thần tiêm thứ tại thạch lỗi trên người đại độc g i a o cảm ứng được đồng loại bị g i ế t sau lưu lại hoán niệm g h mặc dù không có tận mắt nhìn thấy nhưng mà đại độc g i a o có thể khẳng định thạch lỗi là giết chết chính mình đồng loại hung thủ đồng loại bị g i ế t chính mình thuế biến bị đánh gãy nhường đại độc g i a o dị thường phẫn nộ hận không thể lập tức nuốt sống thạch lỗi bọn h ắ n đại độc g i a o là nghĩ như vậy cũng là làm như thế giống phát ra một tiếng chấn nhiếp tâm thần gầm thép giống đại độc dao thân thể co rụt lại b ắ n ra tựa như một mũi tên nhọn từ hóa long đàm bên trong bay ra bắn về phía bên bờ thạch lỗi đại độc g i a o mặc dù có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả đã bắt đầu ngưng luyện linh hồn nhưng mà dù sao không có truyền thừa không hiểu được đủ loại tinh diệu linh hồn công kích chỉ biết một chút thô thiển tinh thần công kích thạch lỗi mặc dù chỉ là một cái ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong võ giả nhưng mà nội tình hùng hậu đối đầu bình thường truyền kỳ cảnh cường giả cũng là không sợ cho nên đại độc g i a o ẩn chứa tinh thần công kích gầm thét đối với đứng thạch lỗi mặc dù có ảnh hưởng nhưng mà ảnh hưởng cực kỳ bẽ nhỏ nơi xa vương g a i cùng triệu đan mặc dù cũng bị đại độc g i a o ẩn chứa tinh thần công kích gầm thét ảnh hưởng đến bất quá vừa đến các nàng khoảng cách khá xa thứ hai các nàng cũng chỉ là được tác động đến cho nên các nàng mặc dù có chút đầu vóc quay cuồng nhưng cũng có thể miễn cưỡng tiếp tục chạy về phía xa đến nơi trốn ở trong lều vải thủy phụ dung mặc dù tu vi không bằng thạch lỗi nhưng mà so vương g a i cùng triệu đan lại mạnh hơn tuy nói khoảng cách đại độc dao tương đối gần bất quá có đủ loại phù văn bí khí bảo hộ đại độc g i a o ẩn chứa tinh thần công kích gầm thét đối với nàng mà nói ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn nhìn thấy nổi giận đại độc g i a o hướng mình xông lại thạch l ô i dọa đến xoay người chạy chân nguyên trong cơ thể còn không có hoàn toàn khôi phục hắn nhưng không có đảm lượng cùng có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả đại độc g i a o chính diện đọ s ư ớ c cái kia không gọi vũ dũng cũng không gọi hiệp lộ tương phùng dũng giả thắng mà là d ừ n g bút là muốn chết xúc đ i ệ thành thốn thạch lỗi không chút do dự thi triển xúc đ i ệ thành thốn một bước phóng ra liền là hơn trăm mét ẩm thạch lỗi vừa vặn vừa rời đi nổi giận đại độc dao liền đụng đầu vào thạch lỗi vừa rồi đứng thẳng địa phương đem chỗ này xô ra một cái hố to đến nhìn thấy thạch lỗi tránh thoát chính mình một kích đại độc dao lại là một tiếng phẫn nộ gầm thét há miệng hướng thạch lỗi phun ra một ngụm nọc độc nọc độc thấy do hóa sương ngủ đem chính đang chạy trốn thạch lỗi bao phủ ở bên trong Ti ti ti. kinh khủng ăn mòn độc vụ không ngừng mà ăn mòn thạch lôi trên người huyết sắc kinh cức trọng giáp cùng bên ngoài thân chân nguyên chiến l í n giáp tại ngắn ngủi mở dị hơi thở bên trong thạch lôi trên người huyết sắc kinh cức trọng giáp liền bị ăn mòn m ấ t mô thạch l ô i còn không có khôi phục lại đỉnh phong chân nguyên lần nữa được tiêu hao hơn phân nửa xông ra độc vụ phạm vi bao phủ sau thạch l ô i không dám dừng lại tiếp tục hướng nơi xa chạy trốn đồng thời từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc đem trong bình ngọc đan dược tất cả đều chảy vào trong miệng khôi phục được không ngừng tiêu hao chân nguyên nhìn thấy thạch lôi không có chết đang học vật bên trong đại độc dao băng lánh dao trong mắt lóe lên một đạo gần như sôi trào sắc cơ không chút do dự lại phun ra một ngụm nọc độc nọc độc thấy do hóa sương ngủ, lần nữa đem thạch lôi bao phủ bên trong thạch lôi từng nuốt bách độc quả có nếm qua giải độc đan uống qua thuốc giải độc nước trong thời gian ngắn cũng là không lo lắng đại độc dao phun ra nọc độc có khả năng tổn thương đến chính mình bất quá bởi vì ở vào độc vụ phạm vi bao phủ bên trong trên người huyết sắc kinh c ứ c trọng giáp lại là không dừng lại được căn mòn chân nguyên trong cơ thể cũng bởi vì thời gian dài làm thật nguyên chiến giáp bổ sung năng lượng mà tiêu hao quá lớn liều tiêu hao ta là không đấu lại đại độc dao lại tiếp tục liều tiêu hao sớm muộn ta sẽ bị mái chết còn không bằng thừa dịp hiện tại thực lực của ta không có giảm xuống quá nhiều liều chết bát một chút thạch lỗi trong mắt tinh quang loại lên làm một cái kinh người quyết định hít sâu một hơi thạch lỗi lần nữa từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một cái bình ngọc đem trong bình ngọc đan dược tất cả đều chảy vào trong miệng sau đó mãnh liệt xoay người không lại tiếp tục chạy trốn mà là nhằm vào hướng đại độc g i a o chuẩn bị cùng đại độc g i a o quyết nhất tử chiến nhìn thấy thạch lỗi quay người phóng tới đại độc g i a o núp ở phía xa vương giai cùng triệu đan tất cả đều sửng sốt các nàng không biết thạch lỗi là thế nào nghĩ bất quá các nàng cũng biết mình cái gì cũng làm không chỉ có thể tránh tại nguyên chỗ yên lặng cầu nguyện thạch lỗi có khả năng bình an vô sự trốn ở trong lều vải thủy phụ r u n g song tay nắm chặt mấy lần nghĩ muốn xông ra g i ú p bận điệu nhưng mà nghĩ đến thạch lỗi trước đó g i ậ n dò lại cưỡng chế ấn xuống trong lòng xúc động chỉ có thể ở trong lều và yên lặng nhìn chăm chú lên thạch l ô i kỳ vọng có thể đợi đến thạch l ô i phát ra tín hiệu được kịp thời t r ợ thạch l ô i một chút sức lực nhìn thấy thạch l ô i xông về phía mình đại độc dao băng lãnh dao trong mắt lóe lên một tia khinh thường sau đó cúi đầu xuống thân thể co r ụ t lại bắn ra trên đầu một sừng đối với thạch l ô i liền đụng tới quan chủ cẩn thận nơi xa vương giai cùng triệu đan lớn tiếng nhắc nhở không cần vương giai cùng triệu đan nhắc nhở thạch lỗi cũng nhìn thấy đụng tới một rừng bất quá thạch lỗi lại không có chút nào trốn tránh ý tứ mà là đứng tại chỗ không dừng lại ấp ủ đại chiêu thể nội vô số tinh nguyên sự sống cùng sao trời chân nguyên đi qua từng đầu bí mạch nguyên mạch cùng mệnh mạch chuyển hóa tất cả đều biến thành tinh thuần tinh thần lực sau đó không giữ lại chút nào bị thạch lỗi oanh ra ngoài tinh thần tiêm thứ không lô mà tinh thuần tinh thần lực tại thạch lỗi cường đại khống chế xuống ngưng luyện làm một căn bản dài một thước một tấc thô hơi mở tiêm thứ theo thạch l ô i hét lớn một tiếng đánh phía đụng tới đại độc dao tinh thần tiêm thứ dùng tốc độ kinh người vượt qua thạch l ô i cùng đại độc dao ở giữa khoảng cách căn bản không hề cho đại độc dao trôn tránh cơ hội đại độc dao cứng cõi lân giáp cùng cường hoành thân thể căn bản không cách nào ngăn cản tinh thần tiêm thứ được tinh thần tiêm thứ thoải mái mà đâm vào đại độc dao đầu giống tinh thần tiêm thứ nhập não đại độc dao có thể cảm giác được uy hiếp phát ra một tiếng phẫn nộ gầm thét muốn đem đâm vào đầu tinh thần tiêm thứ bước đi ra ha ha ha muộn bạo cho ta tại h c h l cười c ha ha, không h sau đó ú thạch do dự dẫn bạo đâm vào dao trong n đại đâm độc đầu i t thần tiêm thứ. đ i đ ộ dao t i n thần lực、so、thạch lôi ự c thạch so l m hét rất thường thạch trở thành thạch một chút. Bất thường thạch vứt tính nhiều, nếu như không phải xem thường thạch lôi, cũng không chính khiến phải cho lôi, lôi bởi vì xem thạch lôi, mới xem âm xem mạng、mình. Tại thạch là lôi bị bỏ quá, vì mình. nó to âm thanh bên trong đâm vào đại độc dao trong đầu tinh thần tiêm thứ được dẫn bạo nếu như là bình thường ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả ngưng luyện tinh thần tiêm thứ dù là đâm vào đại độc dao đầu cũng đúng đại độc g i a o sinh ra không bao lớn ảnh hưởng tối đa cũng bất quá là nhường đại độc g i a o phảng phất một chút ta nhưng mà thạch lỗi không phải bình thường ngưng mạch cảnh định phong võ giả ngưng luyện tinh thần tiêm thứ cũng không phải bình thường tinh thần tiêm thứ tinh thần tiêm thứ được dẫn bạo sau đại độc g i a o đầu thật giống được người hung hăng đập bể một quyền trực tiếp bị đánh cho t r ò n váng mặc dù đối với ngoại giới còn có một số cảm ứng lại trong khoảng thời gian ngắn không cách nào khống chế thân thể làm ra bất kỳ phản ứng nào thừa dịp nó bệnh muốn nó bệnh Thạch lôi trong mắt lóe lên một tia nồng đậm sắc cơ, thét tới thừa giết. Trưng 137, luyện hồn. Bí thuật nhân huyết, trọng Nát phóng chuẩn đánh hồn, nhân chuyển hóa gấp 20 lần. Nát hư, đại đại sắc cơ, độc cơ độc lôi lóe lên lớn Luyện lượng lần. kia gào dao, dao nồng gấp đậm đem bị Bí vì có khả năng trong thời gian ngắn nhất đem đại độc dao đánh giết thạch lỗi không chút do dự thiêu đốt thể nội bộ phận tinh huyết đổi lấy trong thời gian ngắn tu vi tăng vọt sau đó luân động cường điệu lượng tăng vọt gấp hai mươi lần đầu vương truy thi t r i ể n phá quân thập bát thức bên trong cấm chiêu hướng đại độc dao đầu đập tới thạch lôi còn là xem thường cái này đại độc dao phòng ngự đầu vông truy hung hăng nện ở đại độc dao trên đầu trừ phát ra một tiếng vang thật lớn bên ngoài chỉ ở đại độc dao trên đầu lưu lại một đạo không rõ ràng vết thương từng tia tanh hôi huyết dịch từ vết thương bên trong thẩm thấu ra khí thật cường đại phòng ngự nhìn lấy chính mình toàn lực một truy tại đại độc dao trên đầu lưu lại vết thương thạch lôi hít một hơi lanh khí muốn dùng truy đem đại độc dao đập chết đoán chừng không có mấy trăm truy hơn ngàn truy là không thể nào hắn không có năng lực liên tục ném ra nhiều như vậy truy đại độc dao cũng không có khả năng cho hắn thời gian dài như vậy muốn đem đại độc dao đánh giết còn cần nghĩ biện pháp khác mới được cũng may hắn đồng thời không phải là không có một điểm chuẩn bị nát hư nát hư nát hư tinh thần tiêm thứ bảo nát hư tinh thần tiêm thứ bảo phá quân thập bát thức bên trong cấm chiêu cùng tinh thần tiêm thứ thay nhau h o à n h ra mặc dù không cách nào đánh giết đại độc dao nhưng cũng nhường đại độc dao trong thời gian ngắn đánh mất phản kháng lực lượng thủy tiểu thư mau tới đây cho nó một chút hung ác tại công kích đồng thời thạch lỗi la lớn đến nghe được thạch lỗi la lên thủy phụ dung không chút do dự từ trong lều vải lao ra thẳng đến thạch lỗi mà đi luyện hồn đi vào thạch lỗi phía sau người thủy phụ dung không chút do dự ném ra ngoài bộ kia lai tạp tộc uy lực mạnh nhất phù văn bí khí sau đó kích hoạt bộ này phù văn bí khí công kích mạnh nhất thủ đoạn ấn tỷ kích cỡ tương đương phủ văn bí khí được ném ra ngoài sau thể tích trong nháy mắt tăng vọt hóa thành một tòa tế đàn đem đại độc dao đầu chấn áp tại dưới tế đàn sau đó trong tế đàn vô số phủ văn bí trận lóe ra nhàn nhạt quang mang bắt đầu vận chuyển ông tế đàn nhẹ nhàng chấn động không hiểu hấp lực đột nhiên xuất hiện đang sức hút tác dụng dưới một đầu ngưng luyện gần như thực chất tiểu độc dao được lôi kéo ra đại độc dao đầu sau đó một chút xíu được rồi hướng tế đàn bên trên trong đỉnh lớn tiểu độc dao không phải khác chính là đại độc dao linh hồn do dưỡng hồn ngọc luyện chế lai tạp tộc mạnh nhất phủ văn bí khí đồng thời sẽ không công kích thân thể mà là trực tiếp công kích linh hồn bằng không thì cũng sẽ không đem lớn như vậy một khu vực trùng ma tất cả đều đánh giết lại không có thương hại đến lai tạp thành một viên ngói một viên lạch giống linh hồn được r ồ i ra ngoài thân thể đại độc giao cũng ý thức được đại sự không ổn bắt đầu ra sức d ấ y giụa muốn linh hồn quay về trong thân thể lai tạp tộc luyện chế uy lực mạnh nhất phủ văn bí khí mặc dù tại toàn thịnh thời kỳ buộc phát huy năng mười phần kinh khủng nhưng mà hiện tại tổn hại nghiêm trọng có khả năng buộc phát u y năng có hạn đại độc dao không có thu hoạch được cái gì truyền thừa hết thể đều là bằng vào có thể mà lại linh hồn đã được lôi ra thân thể muốn quay về thân thể cũng rất buồn ngủ khó cho nên trong lúc nhất thời tình hình chiến đấu vậy mà lâm vào g i à n g co nếu như không có ngoại lực trợ giúp có lẽ tu vi cao lớn hơn độc dao sẽ thoát khỏi phù văn bí khí lôi kéo linh hồn trọng về thân thể nhưng mà hiện tại thạch lỗi chính là ở đây hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc đại độc g i a o linh hồn quay về thân thể nếu như đại độc g i a o linh hồn quay về thân thể chỉ sợ bọn họ bốn cái đều sẽ bị phẫn nộ đại độc g i a o xé thành mảnh nhỏ sau đó nuốt vào bụng bên trong tiêu hóa thủy tiểu thư không muốn keo kiệt nguyên thạch đem tất cả nguyên thạch đều ném vào bên trong chiếc đỉnh lớn tận khả năng tăng lên phủ văn bí khí huy năng thạch lỗi nghĩ một hồi lớn tiếng phân phó nói minh bạch mặc dù có chút đau lòng kiếm không dễ nguyên thạch nhưng mà thủy phụ dung lại không chút do dự tâm niệm vừa động liền đem tu di chỉ hoàn chung nguyên thạch tất cả đều lấy ra sau đó tế đàn bên trên bên trong chiếc đỉnh lớn sinh ra một cỗ hấp lực đem tất cả nguyên thạch tất cả đều hút vào bên trong hấp thu nguyên thạch bên trong tinh thuần nguyên khí sau tế đàn bên trên đại đỉnh phát ra hấp lực càng cường đại đại độc giao linh hồn một chút xíu xa rời thân thể của mình dần dần hướng đại đỉnh di động giống đại độc giao linh hồn phát ra từng tiếng không cam tâm g ầ m thét đem hết toàn lực muốn trở về thân thể của mình tại kịch liệt dãy rủa xuống đại đ ỉ n h trong lúc nhất thời cũng không làm gì được đại độc g i a o linh hồn thủy tiểu thư không muốn keo kiệt đan dược đem chân nguyên đưa vào trong đỉnh lớn ta sẽ ở bên cạnh phối hợp ngươi thạch lỗi mở miệng lần nữa phân phó nói được thủy phù dung gật gật đầu sau đó nhảy đến tế đàn bên trên song trưởng đệ lại đại đ ỉ n h bắt đầu hướng bên trong chiếc đỉnh lớn đưa vào chân nguyên đặt được thủy phù dung chân nguyên giúp đỡ đại đ ỉ n h hấp lực lại tăng lên một chút bất quá khoảng cách đem đại độc dao linh hồn kéo vào bên trong chiếc đỉnh lớn còn kém một chút xíu tinh thần tiêm thứ bạo tinh thần tiêm thứ bạo thủy phù dung đã đem hết toàn lực thạch lỗi đương nhiên sẽ không ở bên cạnh vừa nhìn không chút do dự ngưng luyện ra từng cây tinh thần tiêm thứ khống chế tinh thần tiêm thứ đâm vào đại độc g i a o trong linh hồn sau đó tại đại độc g i a o trong linh hồn dẫn bạo tinh thần tiêm thứ đại độc g i a o linh hồn cực kỳ ngưng luyện thậm chí đã nhanh muốn thực chất hóa thạch lỗi cô động tinh thần tiêm thứ mặc dù có khả năng đâm vào đại độc g i a o trong linh hồn thế nhưng đối với đại độc dao linh hồn tạo thành tổn thương cũng không lớn tối đa cũng chỉ có thể nhường đại độc g i a o linh hồn nhận một tia chấn động xuất hiện ngắn ngủi mê mội tinh thần tiêm thư đối với đúng đại độc g i a o linh hồn tạo thành tổn thương mặc dù không lớn nhưng mà dưới loại tình huống này lại là đẻ chết lạc đà cuối cùng một cọn cỏ thạch lỗi càng không ngừng dùng tinh thần tiêm t h ư công kích đại độc g i a o linh hồn cực đại suy yếu đại độc g i a o linh hồn phản kháng lực lượng nhường đại độc g i a o linh hồn một chút xíu xa rời thân thể của mình khoảng cách đại đỉnh càng ngày càng gần ông tế đàn bên trên đại đỉnh nhẹ nhàng chấn động càng cường đại hấp lực xuất hiện đem đại độc g i a o linh hồn hút vào trong đỉnh lớn ông ông trong tế đàn cùng bên trong chiếc đỉnh lớn vô số phù văn bí trận đồng thời vận chuyển bắt đầu luyện hóa đại độc g i a o linh hồn theo thời gian chuyển rời bên trong chiếc đỉnh lớn đại độc g i a o linh hồn phản kháng lực lượng càng ngày càng nhỏ rốt cục đại độc g i a o linh hồn được hoàn toàn luyện hóa hô rốt cục thành công thủy phù d u n g thở dài ra một hơi kích động nói ra không nghĩ tới chúng ta lại có thể đánh giết một con lợi hại như vậy đại độc dao hiện tại còn không phải là cao hứng thời điểm nhanh lên thu thập chiến lợi phẩm ta có một loại vô cùng dự cảm không tốt lại không nhanh chút đi chúng ta liền nguy hiểm thạch lỗi nhưng không có thủy phù dung cao hứng như vậy mà là một mực thuốc dục nói minh bạch thủy phù dung gật gật đầu độc dao trên người chân quý nhất liền là trong đầu dao châu cùng trên người lân giáp đã thời gian khẩn cấp vậy chúng ta cũng chỉ lấy dao châu à? có thể thạch lỗi gật gật đầu người phụ trách cái này ta phụ trách một cái khác nói thạch lôi chạy hướng trước đó được hắn đánh giết cái kia đại độc dao chương một trăm ba mươi tám phân phối ông tế đàn bên trên đại đỉnh nhẹ nhàng chấn động thủy phụ dung trong đầu không hiểu xuất hiện một chút tin tức tâm niệm vừa động đại độc dao được đại đỉnh luyện hóa sau linh hồn tinh hoa một phân thành hai một nửa tiếp tục bảo tồn tại trong đỉnh lớn một nửa khác thì là được đại đỉnh cùng tế đàn chia cát hấp thu một nửa linh hồn tinh hoa sau Bị hao tâm ổ n n g h i t niệm g đ ạ đỉnh cùng tế đàn cùng cục chữa vừa động tế đàn cùng đại đỉnh bay về phía thủy phụ dung rơi xuống thủy phụ dung trong tay lúc sau đã biến thành một cái ấn tỷ lớn nhỏ thạch lôi chờ một chút nhìn thấy thạch lôi đang chuẩn bị đối với đúng một cái khác đại độc g i a o ra tay thủy phụ rung vội vàng ngăn cản nói thế nào thạch lôi không hiểu hỏi vừa rồi ta dùng một nửa đại độc g i a o linh hồn được luyện hóa sau linh hồn tinh hoa tẩm bộ bộ này phù văn bí khí đem bộ này bị hao tổn nghiêm trọng phù văn bí khí chữa trị t ừ n g kia hiện tại bên trong chiếc đỉnh lớn chữ vật không gian tăng vọn ta đã đem một con n i a đại độc g i a o thân thể thu vào trong đỉnh lớn ta muốn hỏi hỏi ngươi trong đỉnh lớn chữ vật không gian rất lớn ngươi có muốn hay không đem cái này đại độc giao thu lại về sau tìm tới an toàn địa phương lại phân giải thủy phù dung hỏi cũng tốt thạch l ô i gật gật đầu vừa rồi ta còn thì thầm đây chỉ lấy g i a o châu nói thật sự là quá lãng phí ngươi có thể đem đại độc giao thu lại chính là không thể tốt hơn ngươi liền không sợ ta đem hai con đại độc giao đều tham ô thủy phù dung cười đem đại độc giao thu lại hỏi không sợ ta tin tưởng ngươi không phải như vậy người thạch lỗi vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện vương giai cùng triệu đàn cũng từ đằng xa chạy tới quan chủ các ngài quá lợi hại vậy mà liên tiếp giết hai con đại độc dao vương giai kích động nói ra các ngươi cũng không sai giết nhiều như vậy tiểu độc dao nếu không phải là các ngươi chọc giận đại độc dao chúng ta cũng không có khả năng liên tiếp giết hai con đại độc dao thủy phù dung vừa cười vừa nói bây giờ không phải là lúc nói chuyện chúng ta nhanh đi hóa long đàm ngọn nguồn tìm kiếm bí đạo cửa vào thạch lỗi một mặt lo l ắ n g nói trực giác nói cho hắn biết nguy hiểm càng ngày càng gần bọn hắn nhất định phải nhanh rời đi nơi này mới được được thủy phù dung gật gật đầu tại thạch lỗi dẫn đầu xuống một đoàn người nhảy vào hóa long đàm bên trong sau đó một mực hướng hạ du thẳng đến hóa long đàm ngọn nguồn bí đạo cửa vào hóa long đàm trong nước mặc dù ẩn chứa kịch độc nhưng mà thạch lỗi bọn hắn đều có bách độc bất x â m năng lực trong đầm nước gần chứa kịch độc không co đối với đúng thạch lỗi bọn hắn tạo thành một kia uy hiếp bất quá trước đó may mắn trốn qua một kiếp tiểu độc dao lại cho bọn hắn mang đến một điểm p h i ề n phước đối với cái này mấy con đưa tới cửa muốn chết tiểu độc dao thủy phụ dung không có chút nào nương tay gọn gàng đánh giết cái này mấy con tiểu độc dao một mực hướng hạ du không biết sâu đến mức nào thạch lôi rốt cuộc tìm được bí đạo cửa vào mang theo tam nữ bơi vào trong bí đạo ầm ầm tại thạch lôi không chê xuống một đạo khắc rõ ngăn cách khí tức cửa đá ẩm vang rơi xuống ngăn chặn bí đạo cửa vào siêu siêu siêu. Mấy c o người t h ố n lĩnh trùng cấp t r ma ớ tới c có cái có cốc độc cốc cái sau sau sau sâu hóa giữa lẫn nhau giao bay phía xa, ma xuất lưu quân thật giống thu xét tại trên một phát một trô trùng thật hiện không, không hiện, phen phóng mệnh lệnh bình h ngoài. Nơi đại giống long vòng lẫn bên long đến do gì gì đàm về ư n n g đột h ê nguyên n đã a quay đầu, không lưu luyến lui. đ không chút nào hướng thối nào bên ngoài thối lui. Người cốc ở so với trong bí đạo thạch lỗi bọn hắn cũng không biết liền kém một chút bọn hắn liền bị mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma phát hiện chúng ta từ bên này quan sát tỉ mỉ một chút trước mặt ba cái lối đi thạch lỗi chỉ ở giữa cái kia cái lối đi nói ra quan chủ cái kia hai cái lối đi thông hướng nào vương giai hiếu kỳ hỏi cái kia hai ngày thông đạo ta cũng không biết thông hướng nào bất quá trong thông đạo bố trí đủ loại trí mạng cơ quan bấy dập cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả đi vào cũng là cựu tử nhất sinh chúng ta mục tiêu là tìm tới dấu ở đ ị a tâm truyện tống phủ văn bí trợ còn lại đối với đúng chúng ta mà nói đều là thứ yếu thạch lỗi vừa cười vừa nói trong bí đạo lối rẽ rất nhiều bất quá dẫn đường thạch l ố i lại luôn có thể tìm tới an toàn cái kia một cái thông đạo dẫn đầu tam nữ một chút xíu tiếp cận địa tâm mọi người đi thời gian dài như vậy cũng mệt mỏi hôm nay chúng ta chính là ở đây nghỉ ngơi nghỉ ngơi tốt chúng ta lại tiếp tục đi đường đi ngang qua một chỗ so sánh lối đi rộng rãi là thạch l ố i đột nhiên dừng lại nói ra vương giai ngươi cùng triệu đ a n phụ trách nhóm lửa thịt nướng ta và các ngươi quán chủ nói chút chuyện nói thủy phù dung lôi kéo thạch lỗi liền hướng nơi xa đi được không có vấn đề vương giai cùng triệu đang ậ t gật đầu bắt đầu công việc lưu đủ lên ngươi muốn nói cùng cái gì được thủy phù dung kéo đến nơi hẻo lánh sau thạch lỗi c a o mày hỏi ta muốn hỏi hỏi ngươi cái kia hai con đại độc g i a o thi thể xử lý như thế nào đại độc g i a o linh hồn được luyện hóa sau linh hồn tinh hoa đã được ta dùng một nửa còn lại cái kia một nửa linh hồn tinh hoa xử lý như thế nào thủy phù dung nói ra linh hồn tinh hoa ngươi nhìn lấy xử lý chính ngươi hấp thu hoặc là ba người các ngươi làm sao chia ta mặc kệ dù sao ta là không dùng được đến n ỗ i cái kia hai con đại độc dao ta muốn một cái dao trâu hai con một sừng tất cả thuộc về ta còn lại ngươi nhìn lấy xử lý không cần hỏi ta thạch lôi không chút do dự hồi đáp ta biết thủy phù dung gật gật đầu nói ra nếm qua thịt nướng sau thủy phù dung đem đang chuẩn bị đi tu luyện vương dài cùng triệu đang gọi qua một bên đây là luyện hóa đại độc giao linh hồn sau đạt được linh hồn tinh hoa các ngươi một người một phần an về sau ngay lập tức đi tu luyện hấp thu phần này linh hồn tinh hoa thủy phú dung xuất ra hai cái chứa linh hồn tinh hoa bình ngọc trầm giọng nói ra t h ủ y tiểu thư cái này quá c h â n quý ngài nhận lấy đi hoặc là cho quán chủ chúng ta cũng được vương giai mặc dù tâm động nhưng mà cân nhắc một phen sau vẫn là cự tuyệt t h ủ y tiểu thư vương gia nói đúng cái này quá c h â n quý chúng ta không thể nhận triệu đan cũng nói cho các ngươi các ngươi liền nhận lấy quan chủ các ngươi không cần đến loại vật này ta cũng lưu ta cái k i a phần đánh giết đại độc giao công lao các ngươi cũng có một phần chỗ lấy các ngươi cũng có thu hoạch được linh hồn tinh hoa tư cách thủy phù dung không dung hai người cự tuyệt nữa đem bình ngọc nhét vào trong tay hai người sau đó xoay người lý khai đem linh hồn tinh hoa phân cho các nàng nhìn thấy thủy phù dung đem bình ngọc kín đáo đưa cho vương giai cùng triệu đan sau đó xoay người trở về thạch lỗi lông mày nhữ lại cưới hỏi ân phân chương o c một trăm ba mươi chín địa tâm truyện tống phủ văn bí trận hô thật dài phun ra một ngụm trọc khí vương d à i kết thúc tu luyện mở hai mắt ra hiện lên một tia tinh quang hấp thu một phần linh hồn tinh hoa sau nàng tu vi không có tăng lên bao nhiêu nhưng mà đối với đ ú n g chân nguyên khống chế trình độ lại đề cao rất nhiều mà lại rất nhiều trước kia khó có thể lý giải được đồ vật hiện tại cũng được nhẹ nhõm lý giải minh bạch thậm chí còn có khả năng suy một da ba có khác sâu hơn cảng độ thật thần kỳ linh hồn tinh hoa thật nghĩ lại hấp thu mấy phần vẫn chưa thỏa mãn vương giai nhịn không được phát ra cảm thán bất quá nàng cũng minh bạch thế này cơ hội chỉ sợ là sẽ không còn có muốn hút thu linh hồn tinh hoa là không thể nào chẳng qua nếu như ngươi biểu hiện đủ tốt phân ngươi một chút độc da o huyết độc dao thịt lại không có vấn đề thủy phù dung âm thanh đột nhiên tại vương giai vang lên bên thai a vương giai sững sờ một chút chưa kịp phản ứng thủy phù dung lời nói bên trong ý tứ vương giai mau tới đây làm việc nơi xa triệu đan la lớn thuận âm thanh nhìn lại vương giai lập tức nhìn thấy hai đầu đại độc dao thân thể song song bày ở trong đường hầm vương giai chính luống cuống tay chân phân giải lấy đại độc dao nhìn thấy triệu đan sau vương giai lập tức minh bạch thủy phù dung lời nói bên trong ý tứ không có linh hồn tinh hoa có thể có được một chút độc dao huyết độc dao thịt cũng không sai độc dao trong thịt tần chứa tinh thuần nguyên khí mà lại lại càng dễ được thân thể hấp thu độc dao huyết thì là có thể dùng để rèn luyện thân thể mặc dù không bằng độc long huyết thối thể hiệu quả tốt nhưng mà dùng độc dao huyết thối thể đã là niềm vui ngoài ý m u ố n không thể so đo quá nhiều đến nỗi độc dao huyết cùng độc dao trong thịt tần chứa kích độc đối với đã phục dụng bách độc quả sau có được bách độc bất xâm năng lực các nàng tới nói đồng thời không là vấn đề tại vương giai cùng triệu đan ăn ý phối hợp xuống hai đầu đại độc g i a o tất cả đều bị phân giải thạch lôi nói lời giữ lời chỉ cầm hai đầu đại độc g i a o đỉnh đầu một sừng cùng thực lực mạnh hơn đầu kia đại độc g i a o giao châu còn lại tất cả đều do thủy phù dung làm chủ tiến hành phân phối thủy phù dung cũng không phải keo kiệt người đem thực lực yếu kém đầu kia đại độc g i a o trên người huyết nhục bình quân phân cho vương giai cùng triệu đan lại phân cho các nàng đã đủ luyện chế một bộ phù văn bí khí ra thuồng luồng i a o xương còn lại thì là được nàng tất cả đều bỏ vào trong túi vương giai cùng triệu đan không nghĩ tới chính mình chỉ là hỗ trợ phân giải một chút đại độc giao thân thể liền có lớn như vậy thu hoạch không khỏi vẻ mặt tươi cười hướng thủy phù dung ngỏ ý cảm ơn muốn cảm ơn thì cảm ơn quán chủ các ngươi à nếu không phải hắn chúng ta dọc theo con đường này cũng không biết muốn chết bao nhiêu hồi sao có thể có nhiều thu hoạch như thế thủy phù dung vừa cười vừa nói nghe thủy phù dung nói vương giai cùng triệu đan đối với đúng thạch lỗi lại là một phen c ả m tạ ở chỗ này chúng ta liền là một cái tập thể hai bên cùng ủng hộ cũng là phải mà lại trên đường đi các ngươi cũng xuất lực rất nhiều thủy tiểu thư phân cho các ngươi nhiều đồ như vậy các ngươi liền an tâm nhận lấy thạch lỗi vừa cười vừa nói ân vương giai cùng triệu đan gật gật đầu đem thuộc về mình cái k i a m ộ t phần đại độc dao d a thịt máu xương tất cả đều thu vào tu di chỉ hoàn bên trong trước khi đến điệu tâm trên đường mỗi một lần lúc nghỉ ngơi hầu như vương giai cùng triệu đan đều sẽ tận lực ăn nhiều một chút độc dao thịt sau đó đem chính mình ngầm tại độc dao huyết bên trong tu luyện có độc g i á o huyết nhục phụ trợ vương giai cùng triệu đan tu vi tăng lên rất nhanh không những củng cố mở ra đến khí hải mệnh thiếu còn thành công mở ra mấy cái nguyên thiếu đối với đ ú n g vương giai cùng triệu đan tu vi tốc độ tăng lên thạch lỗi vẫn tương đối hài lòng vương giai cùng triệu đan tu vi càng cao sử dụng truyện tống phủ văn bí trận lúc càng an toàn thông hướng dấu ở trong lòng truyện tống phủ văn bí trận bí đạo rất dài bất quá lại đường dài cũng có đi đến một ngày cảm ứng được trong bí đạo nhiệt độ càng ngày càng cao thạch lỗi bọn hắn biết dùng không bao lâu bọn hắn liền có thể đến tới địa tâm nhìn thấy dấu ở trong lòng chuyện tống phù văn bí trợ không biết tại trong bí đạo đi bao lâu thời gian chỉ nhớ rõ lại tại trong bí đạo nghỉ ngơi tám lần thạch lỗi bọn hắn mới rốt cục đi đến bí đạo bí đạo cuối cùng là một cái cự đại dưới mặt đất động rộng rãi đỉnh động được tỉ mỉ tu chính qua hình thành một cái cực kỳ quy tắc nửa vòng tròn nửa vòng tròn mặt ngoài khắc rõ cái này đến cái khác phù văn bí trợ lúc này phù văn bí t r ợ n bên trên chính lóe ra đạo đạo lưu quang hiển nhiên những thứ này phù văn bí trận đang đứng ở vận chuyển trạng thái mà làm những thứ này phù văn bí trận cung cấp vận chuyển năng lượng lại là trong động đá vôi nồng đậm gần như hóa lỏng nguyên khí tại động rộng rãi phía dưới là lăn lộn sôi trào dung nham nóng bỏng biển dung nham biển vì động rộng rãi cung cấp đầy đủ ánh sáng phát ra nhiệt độ nóng bỏng càng làm cho động rộng rãi biến thành một cái cự đại lò nướng nếu như không phải thạch lỗi bọn hắn tu vi coi như không tệ lúc này bọn hắn đã bởi vì nhiệt độ nóng bỏng mà nghiêm trọng mất nước thậm chí có khả năng bởi vì dưỡng khí trong cơ thể toàn bộ bốc hơi mà biến thành thây khô lại được nhiệt độ nóng bỏng nhóm lửa hóa thành một cái hình người ngọn lửa tại dung nham trên biển là một tòa diện tích lớn đến kinh người bình đài bình đài là dùng một loại ám kim sắc vật liệu đá luyện chế mà thành do mấy chục cây thô to như thùng nước xiềng xích cố định tại dung nham trong biển tại bình đài mặt ngoài khắc rõ vô số phủ văn bí trận thạch lỗi liếc mắt liền thấy trên bình đài tích to lớn nhất cái kia truyện tống phủ văn bí trận đình động bên trên khắc họa những thứ này phù văn bí trận đều là dùng để ngăn cách khí tức chính là bởi vì những thứ này phù văn bí trận mới có thể để cho trùng ma không cách nào cảm ứng được nơi này nồng đậm nguyên khí cũng vô pháp cảm ứng được tòa kia chuyện tống phù văn bí trận khởi động sau phát ra năng lượng ba động nếu không những cái kia trùng ma sớm liền phát hiện nơi này trên bình đài cái kia diện tích to lớn nhất phù văn bí trận liền là có thể để cho chúng ta ly khai lai、like、t ạ m tinh chuyện tống phù văn bí trận cái này chuyện tống phủ văn bí trận hiện tại đang đứng ở nửa khởi động trạng thái chỉ cần chúng ta đứng ở chuyện tống phủ văn bí trận bên trên lại khởi động cái này chuyện tống phủ văn bí trận liền có thể ly khai lai tạp tinh trên bình đài còn lại phù văn bí trận đều là năng lượng chuyển hóa phù văn bí trận cùng năng lượng tổn trữ phù văn bí trận năng lượng chuyển hóa phù văn bí trận tác dụng là đem dung nham trong biển cuồng bạo nguyên khí chuyển hóa làm càng ôn hòa lại càng dễ hấp thu nguyên khí vì nơi này những thứ này phù văn bí trận cung cấp có khả năng vận chuyển năng lượng năng lượng tồn chữ phù văn bí trận thì là đem nguyên khí tiến hành nhất định áp suất sau lại tồn chữ ta đoán chừng một chút trên bình đài mỗi một cái năng lượng tồn chữ phù văn bí trận bên trong áp suất nguyên khí đều tương đương với một cái hạ phẩm nguyên tinh cũng chỉ có nhiều như vậy năng lượng mới khởi động cái này chuyện tống phù văn bí trận để cho chúng ta ly khai lai、like、tạc tinh thủy phù dung đem trong đê nd đá vôi khắc h ỏ a những thứ này phù văn bí trận tác dụng tất cả đều giới thiệu sơ lược một chút chúng ta là hiện tại liền lên đất liền cái kia bình đài khởi động chuyện tống phủ văn bí trận ly khai lai tạp tinh vẫn là chờ một chút thủy phù dung hỏi dù sao chúng ta tùy thời đều có thể khởi động chuyện tống phủ văn bí trận không bằng lại nhiều đợi một thời gian n g ắ n à nhường vương giai cùng triệu đàn tu vi lại đề thang một chút bằng không thì hai người bọn họ sử dụng chuyện tống phủ văn bí trận quá nguy hiểm thạch lôi nghĩ một hồi nói ra chương một trăm bốn mươi thiết huyết tinh khởi động chuyện tống phủ văn bí trận a đứng tại trên bình đài thạch lôi đối với đúng thủy phù dung nói ra vì để vương giai cùng triệu đan sử dụng chuyện tống phù văn bí trận lúc đứng trước áp lực càng nhỏ một chút thạch lỗi cô ý tại trong bí đạo nhiều dừng lại một đoạn thời gian thẳng đến vương giai cùng triệu đan đem phân cho các nàng độc dao thị tan đến không còn một mảnh độc dao huyết dùng đến một dọn không dư thừa thể nội nguyên khiếu cũng mở ra mấy chục cái thạch lỗi cái này mới quyết định khởi động chuyện tống phù văn bí trận ly khai lai tạc tinh được thủy phù dung gật gật đầu kích hoạt chuyện tống phù văn bí trận bên trên một cái phù văn trong động đá vôi l a n g không nổi lên một cô gió lốc vô số nồng đậm nguyên khí được gió lốc quét sạch chui vào chuyện tống phủ văn bí, trong chợ, trở thành chuyện tống phủ văn bí trận o n g trợ, khởi động năng lượng nguyên một trong trên bình đài vô số năng lượng tồn chữ phủ văn bí trận bên trong năng lượng đồng thời bộc phát hóa thành từng đầu bành trướng nguyên khí sông lớn đem vô số tinh thuần nguyên khí rót vào chuyện tống phủ văn bí trong chợ cùng lúc đó trên bình đài vô số năng lượng chuyển hóa phủ văn bí trận vượt qua phụ tải vận chuyển điên cuồng rút ra dung nham trong biển cuồng bạo nguyên khí đem chuyển hóa làm càng ôn hòa nguyên khí rót vào chuyện tống phủ văn bí trong trận đạt được dồi dào năng lượng cung ứng chuyện tống phủ văn bí trong trận mỗi một mai phủ văn cũng bắt đầu lấp lóe tia sáng trói mắt khi tất cả phủ văn lấp lóe quang mang nối thành một m ả n h sau chuyện tống phủ văn bí trong trận tích xúc năng lượng trong nháy mắt bộc phát cưỡng ép đem không gian vạn mẹo hình thành một đầu thông hướng không biết đích đến không gian thông đạo đứng tại chuyện tống phủ văn bí trận bên trên thạch lỗi mấy người chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng liền bị thạch ầ n g một ơ i liền nhiên hiện gian mở ở năng lượng vòng trong không thông bảo hộ bao bao ở trong đó, sau đó bị hộ đột sau xuất đó, đó đ o vào bên trong. hút h t bên ạ lôi sử dụng tới c h u y ệ n tống phủ văn bí trận từ minh châu thành đến lai tạp thành chỉ dùng ngắn ngủi trong nháy mắt trừ tại s a u khi truyền t ố n g kết thúc nôn mửa thời gian rất lâu bên ngoài cũng không có còn lại tác dụng phụ mặc dù có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng mà thạch lôi không nghĩ tới sử dụng c h u y ệ n tống phủ văn bí trận tiến hành vượt tinh hệ truyền t ố n g lúc gặp phải lớn như vậy áp lực mặc dù có tầng một năng lượng vòng bảo hộ bảo hộ nhưng mà chạy vào áp lực vẫn là để thạch l ô i có một loại hô hấp khó khăn tùy thời đều có thể bị khủng bố áp lực nghiền thành mảnh vỡ cảm giác dùng thạch l ô i cường hoành như vậy thể chất đều có loại cảm giác này tu vi không bằng hắn tam nữ đứng trước áp lực chỉ biết lớn hơn bất quá hiện tại hắn cũng chỉ có thể tận lực kiên trì kháng trụ áp lực cái gì khác đều làm không thời gian một chút xíu trôi qua rốt cục thạch l ô i cảm giác thân thể buông lỏng truyền tống kết thúc hồng hộc hồng hộc kinh khủng áp lực đột nhiên tiêu tán nhường thạch lôi trong lòng một mực treo lấy tảng đá lớn rơi xuống đất vung lỏng một hơi thạch lôi chỉ cảm thấy thân thể mềm lún co quắp ngã trên mặt đất ngụm lớn thở hồn hển chỉ là một lần thẻ tinh hệ truyền t ố n g liền để hắn thể lực tiêu hao tinh thần m ỏ i mệnh tới cực điểm nếu như không phải lo lắng gặp được tập kích chỉ sợ hắn đã không kiên trì nổi bất tỉnh ngủ mất thực lực mạnh nhất thạch lôi tại sau khi truyền t ố n g kết thúc đều mệnh đến như là một bãi bùng não tu vi không bằng thạch lôi thủy phụ dung mấy người biểu hiện liền càng thêm không chịu nổi mỗi người đều chịu không được đồng trình độ nội thương sau khi truyền t ố n g kết thúc từng cái đều co quắp ngã trên mặt đất thỉnh thoảng lại phun ra một ngụm màu tươi đường phân cách xâm lấn tinh diệu liên bang trùng ma mở chín cái mãi mãi không gian thông đạo vô số trùng ma từ không gian thông đạo bên trong tuôn ra vì chống cự vô cùng vô tận trùng ma tinh diệu liên bang tiêu hao vô số tài nguyên tại mỗi một đầu không gian thông đạo chỗ tinh cầu bên trên đều bố trí tám tòa vũ trang cứ điểm thiết huy ế tinh t liền là chống cự trùng ma xâm lấn chiến trường một trong tại thiết huyết tinh bên trên tám tòa vũ trang cứ điểm tựa như như thùng sắt đem không gian thông đạo vây vào giữa mỗi một tòa vũ trang cứ điểm đều đóng quân vô số v õ giả vũ trang cứ điểm bên trong đủ loại lớn uy lực vũ khí nhiều vô số kể đủ cường đại lưới hỏa lực bảo đảm trùng ma không cách nào xông ra tám tòa cứ điểm hình thành vòng vây nếu có thống lĩnh cấp trở lên trùng ma dám lộ diện nên đón nó sẽ là dừng lại ở trong không gian tinh không cứ điểm cùng đóng tại mặt đất cứ điểm bên trong truyền kỳ cảnh dùng thượng vũ giả liên hợp đà kích mỗi một ngày đều sẽ có vô số trùng ma từ không gian thông đạo bên trong tuân ra hướng vũ trang cứ điểm khởi xướng trùng kích tại để lại đầy mặt đất trùng ma thi thể sau lại giống như nước thủy triều thối lui mặc dù có đủ loại lớn uy lực vũ khí phụ trợ nhưng mà mỗi một lần chiến đấu đều sẽ có võ giả được trùng ma thôn p h ệ bất quá có khả năng trong chiến đấu giữ được tính mạng võ giả đều sẽ càng đánh càng mạnh thân bên trên tán phát khí tức cũng càng thêm ưu hãn vì phòng ngừa trùng ma từ phía sau lưng đánh lén vũ trang cứ điểm mỗi một tòa vũ trang cứ điểm đều sẽ phân ra một bộ phận thủ vệ không gián đoạn tại cứ điểm hậu phương tiến hành tuần tra thạch lỗi bọn hắn vô cùng may mắn thông qua chuyện tống phủ văn bí trận đi vào thiết huyết tinh thiết huyết cứ điểm hậu phương chuyện tống phủ văn bí trận vận chuyển năng lượng ba động hấp dẫn đến tại phụ cận tuần tra tuần tra đội không ngạc nhiên chút nào thạch lỗi bọn hắn được đưa tới thiết huyết cứ điểm bên trong quan chủ chúng ta không có sao chứ vương giai có chút lo lắng hỏi chúng ta không có việc gì thạch lỗi cười an ủi chúng ta xuất hiện thật sự là quá đột ngột mà lại ra sân phương thức cũng có chút dọa người bất quá cũng may thân phận chúng ta không có vấn đề ta nghĩ chỉ cần bọn hắn xác nhận thân phận chúng ta không phải giả tạo liền biết đem chúng ta phóng nói thì nói như thế nhưng mà thạch lôi trong lòng cũng không có nắm chắc được bao nhiêu phần có thể làm cho chính mình bình yên thoát thân hiện tại hắn có khả năng ủy vào cũng chỉ có trên người hắn cái kêu bản thạch thạch thị chi mạch bảng hệ tử đệ thân phận thạch lôi nói không sai dùng không bao lâu chúng ta liền biết tự do Thủy Phù Dung các ũ n nói. g vừa vừa cười vừa c ngươi hiện tại muốn cân nhắc là khôi phục tự do sau các ngươi là chuẩn bị lưu tại nơi này trở thành chống cự trùng ma xâm lân chiến sĩ còn là theo chân vận chuyển vật tư tinh hải độ thuyền trở về tuyết phong tinh quan chủ ngài là tính thế nào vương giai cùng triệu đan không hẹn mà cùng đưa mắt nhìn sang thạch lỗi muốn biết thạch lỗi lựa chọn các ngươi không cần để ý ta lựa chọn muốn tuân theo chính mình nội tâm nếu như muốn lưu lại vậy thì lưu lại nếu như muốn trở về cái kia liền trở về vô luận các ngươi làm ra cái dạng gì lựa chọn ta đều sẽ ủng hộ các ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói để ta suy nghĩ cân nhắc ta vương giai do dự nửa ngày nói ra ta cũng không có nghĩ kỹ triệu đan cũng không biết nên lựa chọn như thế nào không vội vã các ngươi có thể chậm rãi cân nhắc thạch lỗi vừa cười vừa nói nói xong thạch lỗi không tiếp tục để ý vương giai cùng triệu đan thẳng trở lại về phòng của mình ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết nhìn thấy thạch lỗi về đến phòng bắt đầu tu luyện thủy phụ dung cũng mất đi nói chuyện hào hứng không nói một tiếng về đến phòng bên trong cũng bắt đầu tu luyện vương giai cùng triệu đan nhìn nhau đều nhìn thấy trong mắt đối phương xoắn suýt than nhẹ một tiếng hai người cũng riêng phần mình quay ngược về phòng nghiêm túc suy nghĩ chính mình nên đi nơi nào chương một trăm bốn mươi mốt riêng phần mình lựa chọn thiết huyết cứ điểm bên trong rất nhiều cao tầng hội tụ một đường hôm nay bọn hắn không phải thương thảo như thế nào đối mặt trùng ma liên tục không ngừng công kích mà là tại thương thảo xử lý như thế nào thạch lỗi mấy người cái này có cái gì tốt thương thảo bọn hắn thân phận không phải là bị chứng thực sao nếu như bọn hắn muốn đi chúng ta liền an bài bọn hắn ly khai nếu như bọn hắn nguyện ý lưu lại chúng ta liền đem bọn hắn biên đến thủ quân bên trong thiết huyết cứ điểm đại thống lĩnh trương khiên không kiên nhẫn nói ra hắn thấy nhỏ như vậy sự tình căn bản liền không cần đến thương thảo nếu như không phải thạch lỗi cùng thủy phụ dung thân phận không tầm thường vô luận là đem bọn hắn biên tại thủ quân bên trong vẫn là xử quyết đều là một câu sự tình nếu như chỉ là an bài bọn hắn đương nhiên đơn giản mấu chốt là bọn hắn là từ lai tạp tình cái này chúng ta căn bản không biết ở nơi nào tình cầu bên trên trở về một cái thích hợp nhân loại sinh tổn thực dân tinh đối với đúng tinh diệu liên bang trọng yếu bao nhiêu các ngươi không phải không biết ta thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy triệu sơ nương lạnh giọng nói ra mênh ngông tinh hải bên trong thích hợp nhân loại sinh tổn tinh cầu rất ít mỗi một khỏa thích hợp nhân loại sinh tổn thực dân tinh đều là vũ trụ đối với nhân loại ban dân tinh diệu liên bang khuyết trương nhiều năm như vậy phát hiện thực dân tinh cầu cũng là có thể đếm đi qua nếu như có thể nhiều chiếm lĩnh một k h o a thực dân tinh cầu tinh diệu liên bang có khả năng đạt được lợi ích nhiều đến đếm không hết tinh diệu liên bang đều đại thế gia hảo phú cũng có thể từ đó phân đến một chén canh lai tạp tinh mặc dù là một k h o a thích hợp nhân loại sinh tồn thực dân tinh cầu nhưng mà bọn hắn cũng nói lai tạp tinh bên trên có thể là có trùng ma tồn tại lai tạp tinh bên trên lai tạp văn minh mặc dù nhưng đã được trùng ma hủy diện nhưng là ai cũng không biết lai tạp tinh bên trên còn có bao nhiêu trùng ma tồn tại lại có bao nhiêu thống lĩnh cấp trở lên trùng ma tồn tại hiện tại chúng ta ứng đối phòng tuyến bên trên những thứ này trùng ma đã đầy đủ sức đầu mẹ chán nếu như lại mở mới chiến trường ta cho rằng thật sự là không ổn thiết huyết cứ điểm phó tổng chỉ huy lý thanh trầm giọng nói ra lai tạp tinh là được nhưng mà lai tạp tinh bên trên trùng ma lại là một cái phiền thoái nếu như không có trùng ma cái phiền thoái này chỉ sợ bọn họ đã phái người đi thăm dò lai tạp tinh nhưng mà hiện tại bọn hắn chỉ có thể đem tin tức này hồi báo cho tinh diệu liên bang quốc hội chờ đợi quốc hội làm ra quyết định mới có hành động lai tạp tinh quá là quan trọng không phải chúng ta có khả năng quyết định chúng ta có thể làm liền là đem cái kia chuyện tống phủ văn bí trận bảo vệ không thể nhường người hoặc là trùng ma phá hư cái này chuyện tống phủ văn bí trận thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy triệu sơn lương trầm giọng nói ra đến n ỗ i mấy cái kia từ lai tạp tinh trở về người cho bọn hắn kế tiếp phong khẩu lệnh Cấm chỉ bọn hắn bọn đem lai、like、trong ạ tinh hết thể tiết lộ a n g à i sau đó cho b ọ hắn chút một khiên chuyện này liền giao cho ngươi đi xử lý không có vấn đề thiết huyết cứ điểm đại tổng h chỉ huy triệu sơn nương trầm giọng nói ra sau đó đại thống linh trương khiên chưa có trở lại chỗ mình ở mà là trực tiếp đi gặp thạch lỗi mấy người ta là thiết huyết cứ điểm đại thống lĩnh trương khiên trương khiên vừa đến đã tự báo thân phận gặp qua đại thống lĩnh thạch lỗi mấy người cung kính hướng trương khiên ôm quyền hành lễ ta không nói các ngươi cũng có thể đoán được ta hôm nay tới nơi này mục đích a trương khiên trầm giọng nói ra có một chút suy đoán thạch lỗi gật gật đầu đại thống lĩnh hẳn là đến tuyên bố đối với chúng ta kết quả xử lý a nghe thạch lỗi nói trương k i ê n rất là ngoài ý mớn đối với thạch lỗi bọn hắn thân phận trương khiên rất rõ ràng đến hắn coi là mấy người này bên trong là dùng thân phận cao quý nhất thủy phụ dung làm chủ không nghĩ tới hắn vậy mà nhìn nhầm mấy người này lại là dùng thạch lỗi cái này bản thạch thạch thị chi mạch bảng hệ tử đệ làm chủ không sai trương khiên gật gật đầu đi qua chúng ta thương nghị đối với các ngươi xử lý đã có kết luận đệ nhất đối với các ngươi thực hành phong khẩu lệnh cấm chỉ các ngươi hướng những người khác tiết lộ cùng lai、like、tạp t ì n h có quan hệ hết thệ tin tức như làm trái phản hậu quả chính các ngươi nghĩ đương nhiên chúng ta sẽ cho các ngươi một chút đền bù tổn thất đến nỗi là cái gì đền bù tổn thất các ngươi có thể chính mình đưa yêu cầu chỉ cần không phải đặc biệt quá phận chúng ta đều sẽ thỏa mãn các ngươi thứ hai cho các ngươi một lựa chọn là ly khai thiết huyết tinh vẫn là lưu tại thiết huyết tinh nếu như ly khai thiết huyết tinh chúng ta sẽ an bài các ngươi cưới vận chuyển vật tư tinh hải độ thuyền trở về tinh d i ệ u liên bang nội địa nếu như lựa chọn lưu tại thiết huyết tinh ta sẽ đem các ngươi an bài tiến thiết huyết cứ điểm thủ quân bên trong cùng những người khác hưởng thụ đồng dạng đãi ngộ nói cho ta biết các ngươi lựa chọn ta chọn rời đi ta mất tích thời gian dài như vậy cha mẹ ta nhất định lo lắng chết ta muốn về nhà vương giai cái thứ nhất mở miệng nói ra ta cũng chọn rời đi triệu đan cũng làm ra tự mình lựa chọn ta cũng ly khai thủy p h ú dung cũng nói ra tự mình lựa chọn đối với tam nữ lựa chọn thạch l ô i không có chút nào ngoài ý m u ố n vương giai cùng triệu đan căn bản không hề kiến công lập nghiệp ý nghĩ lựa chọn về nhà cũng tại thạch lỗi trong dự liệu đối với thủy phụ dung tới nói thiết huyết tinh là một cái rất tốt lịch luyện tri địa nhưng mà tử ngọc thủy thị có khả năng cho thủy phụ dung cung cấp càng tốt hơn tài nguyên tu luyện trở về tử ngọc thủy thị tài là sự chọn lựa tốt nhất tam nữ nói xong tự mình lựa chọn sau tất cả đều đưa ánh mắt chuyển hướng thạch lỗi muốn biết thạch lỗi lựa chọn rất sớm trước kia ta liền có đến tiền tuyến lịch luyện một phen ý nghĩ chẳng qua là lúc đó tu vì có hạn tài cũng không đến bây giờ Ta tu vi tại vi c ù người thế trong tới tiền tuyến, cho nên, ta quyết hệ không cho định bên nên, cũng coi lúc sai, lại đi là l vừa u lại. lôi lựa là lựa lôi lôi Thạch thạch đại thạch giọng nói mới Khiên nói, vai, trầm tự nhất Trương thủ mình chọn. chính chọn. nghe Được. xác sức c vô ra dùng Đây ư bả lớn nói. Ngươi yên tâm ta sẽ đem ngươi an bài đến thích hợp nhất địa phương để ngươi có khả năng trở thành triển đội trưởng c h í cho các ngươi ta sẽ an bài song x u ô i để cho các ngươi đi theo gần nhất một chiếc trở về địa điểm xuất phát tinh hải độ thuyền t r ư ớ c khi đi tuyến trương khiên đối với đúng tam nữ nói ra nói xong trương khiên quay người ly khai quan chủ tiền tuyến nguy hiểm như vậy ngài nghĩ như thế nào vậy mà lại lựa chọn lưu lại trương khiên sau khi rời đi vương giai nhịn không được nói ra đúng à quan chủ tiền tuyến quá nguy hiểm nếu không ngài vẫn là cùng chúng ta cùng rời đi nơi này đi triệu đan cũng khuyên ta sẽ không ly khai thạch lỗi lắc đầu đây là ta lựa chọn các ngươi không cần khuyên ý ta đã quyết thủy tiểu thư ngài khuyên khuyên quán chủ chúng ta a triệu đan đối với đúng thủy phù dung nói ra thạch lôi ngươi là thế nào nghĩ thủy phù dung hỏi ta tu vi đã đạt được ngưng mạch cảnh cực h ạ chỉ cần đột phá bình cảnh liền có thể trở thành t r u y ề n kỳ cảnh võ giả mà sinh tử gian lịch luyện là nhanh nhất đột phá bình cảnh phương pháp cho nên ta tài c h ọ n lưu lại thạch lôi trầm giọng nói ra chương một trăm bốn mươi hai trại huấn luyện có mấy lời thạch lôi nói có mấy lời thạch lôi giấu tại trong lòng cũng không có nói ra thủy phù dung là tử ngọc thủy thị đương đại tộc trưởng thứ nữ dùng thân phận nàng vô luận là tại thiết huyết cứ điểm vẫn là về đến gia tộc đều có thể thu được tốt nhất tài nguyên tu luyện mà hắn chỉ là bản thạch thạch thị chi mạch bàng hệ tử đệ dù là phụ thân là bản thạch thạch thị đương đại tộc trưởng tâm phúc hắn có khả năng thu hoạch được tài nguyên tu luyện cũng vô pháp cùng thủy phù dung đánh đồng cho dù là hắn bại lộ chân chính tu luyện thiên phú có thể có được bản thạch thạch thị trọng điểm bồi dưỡng nhưng mà tương ứng hắn cũng sẽ bị cột vào bản thạch thạch thị đầu này trên thuyền lớn vì bản thạch thạch thị c ô n g hiến chính mình lực lượng thậm chí sẽ còn được gia tộc sai s ử làm hắn không muốn đi làm sự tình hắn không thích bị trói buộc cho dù là gia tộc trói buộc cho nên hắn lựa chọn lưu tại thiết huyết cứ điểm lưu tại thiết huyết cứ điểm mặc dù cũng gặp phải đủ loại lục đục với nhau cũng cần cùng trùng ma đấm máu chém giết nhưng mà nơi này còn có tối thiểu nhất công bằng có thể nói chỉ cần đánh giết trùng ma liền có thể thu được tương ứng điểm công lao dùng điểm công lao có thể hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện chỉ cần có đầy đủ điểm công lao vô luận là nguyên thạch phù văn bí khí vẫn là tu hành bí pháp bí thuật đều có thể hối đoái đương nhiên hắn lựa chọn lưu tại thiết huyết cứ điểm chủ yếu mục đích cũng không phải là vì thu hoạch điểm công lao hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện mà là tại làm ra lựa chọn lúc hắn trực giác nói cho hắn biết lưu tại nơi này có thể cho hắn càng nhanh đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả một khi ly khai thiết huyết tinh đột phá bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả đem sẽ trở nên xa xa khó vời thậm chí còn trở về trên đường còn gặp được nguy hiểm trí mạng thạch lôi đối với mình trực giác vô cùng tín nhiệm cho nên không chút do dự lựa chọn lưu tại thiết huyết tinh gia nhập thiết huyết cứ điểm thủ quân trở thành c h ố n g cự trùng ma xâm lấn một viên mặc dù có đủ loại lớn uy lực vũ khí phụ trợ nhưng mà tại liên tục không ngừng trùng ma đại quân công kích đến thiết huyết cứ điểm thủ quân tiếp nhận áp lực y nguyên rất lớn tại thạch lỗi lựa chọn lưu lại ngày thứ hai thiết huyết cứ điểm đại thống lĩnh liền phái người đem thạch lỗi mang đi thạch lỗi lần tiếp theo gặp mặt cũng không biết sẽ là lúc nào bất quá n g ư ờ i ta ở giữa giao tình ta là vĩnh viễn cũng sẽ không quên nếu như gặp phải phiền phái gì cho ta phát một cái tin ta nhất định hết sức hỗ trợ thủy phù dung trầm giọng nói ra tại lai tạp tinh nếu như không phải thạch lỗi một mực yên lặng trả giá nàng cũng không biết mình có thể không có thể còn sống sót lại càng không cần phải nói trải qua nguy hiểm tìm tới chuyện tống phủ văn bí t r ợ ly khai lai tạp tinh trở lại tinh diệu liên bang thạch lỗi làm ra hết thảy nàng đều nhớ ở trong lòng nếu như thạch lỗi thật cần muốn giúp đỡ nàng tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó hỗ trợ ta hiện tại liền có một chuyện cần ngươi hỗ trợ thạch lỗi vừa cười vừa nói chờ ngươi về đến gia tộc sau phái một người đi bản thạch thạch thị gặp một chút phụ thân ta đem ta còn sống tin tức nói cho hắn biết nói cho hắn biết ta bây giờ đang thiết huyết cứ điểm chống cự trùng ma xâm lấn tuyết phong tinh võ quán còn mời gia tộc an bài người khắc tuyển thiết huyết tinh vị so với tinh diệu liên bang biên cảnh cùng liên bang nội địa không liên lạc được dịch nếu như không phải thiết huyết cứ điểm không có bản thạch thạch thị tử đệ cũng không có cùng bản thạch thạch thị giao hảo thế gia hảo môn tử đệ thạch lỗi cũng sẽ không phiền phức thủy phù dung phái người hồi gia tộc báo tin không có vấn đề thủy phù dung gật gật đầu chờ ta sau khi trở về lập tức phái một người quá khứ ngươi còn có sự tỉnh k h á c cần ta hỗ trợ sao không có thạch lôi lắc đầu giao phó xong thạch lôi cùng đại thống lĩnh trương khiên phái tới người đi cũng không biết còn có thể hay không nhìn thấy quán chủ nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng vương giai rất là thương cảm nói ra đúng a đột nhiên cùng quán chủ tách ra thật có điểm không quân đây triệu đan cũng nhẹ nói đạo nếu như không muốn cùng thạch lỗi tách ra các ngươi cũng được lựa chọn lưu lại a hiện tại chúng ta vẫn chưa đi đổi ý còn kịp thủy phù dung vừa cười vừa nói không vương giai cùng triệu đ a n đồng thời lắc đầu thạch l ô i cùng về nhà các nàng đều lựa chọn về nhà thiết huyết cứ điểm rất lớn chiếm một diện tích mấy trăm dặm bất quá cứ điểm bên trong giải trí công trình rất ít ánh mắt chiếu tới chi địa đều là để phòng xâm nghiêm quân doanh trong quân doanh nhận ẩn chuyển đến huấn luyện âm thanh chúng ta đây là đi đâu trên đường thạch l ô i đối với đúng đại thống lĩnh phái tới người hỏi người tu vi mặc dù không tệ nhưng lại không có đi qua tàn khốc nhất huấn luyện muốn trở thành thiết huyết cứ điểm thủ quân còn thiếu một chút cho nên đại thống l ĩ n h chuẩn bị đem ngươi đưa đi trại huấn luyện huấn luyện một phen chờ ngươi trở thành một tên chân chính binh sĩ sau lại đem ngươi an bài đến phù hợp địa phương đi đại thống l ĩ n h phái tới người một phát miệng lộ ra tiêu chuẩn tám cái răng sau vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện hai người tới một tòa để phòng xâm nghiêm quân doanh phía trước đưa ra một cái lệnh bài sau hai người thuận lợi đi vào t r o n g quân doanh lao trương hôm nay cào đến là ngọn gió nào lại đem ngươi cho thổi tới một người mặc một thân trọng giáp đại hán cười lớn chào đón nhìn thấy đại hán này thạch lôi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang đại hán này thật không đơn giản hắn căn bản nhìn không ra sâu cạn từ một điểm này liền có thể dùng biết đại hán này tối thiểu nhất cũng là một cái t r u y ề n ngưng kỳ cảnh võ giả mà lại tại t r u y ề n ngưng kỳ cảnh võ giả bên trong cũng là tương đối lợi hại lão lữ ta phụng đại thống linh mệnh lệnh cho ngươi đưa tới một người nhường ngươi tốt nhất thao luyện một chút đây là thạch lỗi chưa tới một cái nguyệt liền làm phiền ngươi lao trương vừa cười vừa nói thạch lôi đây là trại huấn luyện lữ hâm lữ huấn luyện viên chưa tới một cái n g u y ệ t hắn sẽ đem người huấn luyện thành một cái chân chính binh sĩ lao trương cười đem người mặc trọng giáp đại hán giới thiệu cho thạch lôi gặp qua lữ huấn luyện viên thạch lôi cung kính ôm quyền hành lễ lao trương đại thống linh thế nào đem một cái gì cũng đều không hiểu tân binh đản tử đưa đến ta cái này đến lữ hâm trên dưới dò xét một phen thạch lối sau cháu mày nói ra Hán phụ thạch r á c cái huấn luyện này, doanh cũng không phải huấn doanh không bình thường trại huấn luyện này t r i thiết huấn huyết luyện, là mà ứ điểm đẳng tối trại bên trong đẳng cấp tối cao cấp u ấ n lôi u muốn huấn luyện, tu yêu cầu y đây ệ diện n đến nơi nhận hán phương bên ngoài, còn cần thanh toán đại lượng điểm đại tiếp vi trừ có c n cùng g lao l cầu khác. Thạch yêu tên tân binh này viên được đại thống lĩnh an bài t i ề n đến đây là lữ hâm lần thứ nhất gặp được lao trương cho lữ hâm dùng một cái ánh mắt hai người ném thạch lôi đi đến nơi hẻo lánh nhỏ giọng nói chuyện với nhau ngươi mỗi ngày thủ ở trong trại huấn luyện còn không biết vài ngày trước cứ điểm bên trong phát sinh một kiện đại sự à? lao trương thần thần bí bí nói ra phát sinh cái đại sự gì lữ hâm còn thật không biết cứ điểm phát sinh cái đại sự gì một mặt hiếu kỳ hỏi hơn một năm trước kia tử ngọc thủy thị danh nghĩa thủy tinh hào tinh hải độ thuyền mất tích nhiều mặt tìm kiếm không có kết quả sau tuyên bố thủy tinh hào bên trên người cũng đã gặp nạn kết quả trước mấy ngày thủy tinh hào bên trên người sống sót xuất hiện cái này thạch lỗi liền là bên trong một cái người sống sót lao trương đơn giản tiết lộ một chút thạch lỗi thân phận chương một trăm bốn mươi ba lữ hâm còn lại người sống sót đây lữ hâm hiếu k ỳ hỏi còn lại người sống sót lựa chọn về nhà vận chuyển vật tư tinh hải độ thuyền trở về địa điểm xuất phát lúc sẽ đem các nàng đưa tiễn thạch lỗi là một cái duy nhất lựa chọn lưu lại lao trương vừa cười vừa nói cho dù là thế này đại thống lĩnh cũng sẽ không đem hắn an bài đến nơi đây a có phải là hắn hay không thân phận không đơn giản lữ hâm hỏi thạch lỗi là bàn thạch thạch thị chi mạch bàng hệ tử đệ lao trương cũng không có dấu diếm thạch lỗi thân phận cho dù hắn không nói nếu như lữ hâm hỏi tới thạch lỗi cũng sẽ không g i ấ u diếm chủ yếu là đại thống l ĩ n h e m thầm thăm dò qua thạch lỗi cảm thấy thạch lỗi đ a n g giá bồi dưỡng một chút đương nhiên có lẽ còn có nguyên nhân khác vậy thì không phải là n g ư ờ i ta có thể biết nguyên lai là thế này lữ hâm quả nhiên gật gật đầu có khả năng được đại thống l ĩ n h coi trọng dù cho chỉ là một người bình thường cũng được, được đưa tới nơi này đại thống lĩnh đem hắn đưa đến ta nơi này chuẩn bị để cho ta huấn luyện như thế nào hắn ngươi cũng biết hắn vẫn là cái tân binh đ à n tử cái gì cũng đều không hiểu ngươi chỉ cần giáo hội hắn một chút cơ sở đồ vật nhường hắn nắm giữ đủ loại lớn uy lực vũ khí phương pháp sử dụng liền có thể dùng đương nhiên nếu như ngươi muốn đem chính mình áp đáy hỏm công phu giao cho hắn ta cũng không để ý lao trương vừa cười vừa nói ta sẽ cân nhắc nghe láo trương nói lữ hâm cũng không có lập tức cự tuyệt mà là biểu thị sẽ xem xét một phen hôm nay ngươi thế nào đổi tính tử lữ hâm phản ứng nhường l a o trương rất là kinh ngạc hắn nhưng là biết lữ hâm đem hắn mấy môn áp đáy hỏm công phu thấy vô cùng chết rất nhiều ở trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện người đều đánh qua cái này mấy môn công phu chủ ý đáng tiếc lữ hâm căn bản không có truyền thụ ý tứ không nghĩ tới hôm nay vậy mà n h ả ra ta nguyện ý ngươi quản được a không có chuyện gì khác cũng nhanh chút xéo đi chuyện của ta nhiều nữa đây không có thời gian cùng ngươi mù hao tổn lữ hâm thẹn quá hóa giận bắt đầu đổi người ha ha ha thạch lỗi ngươi chính là ở đây trung thực tiếp nhận lao lự huấn luyện à, một tháng sau ta lại đến tiếp ngươi nói xong láo trương căn bản không cho thạch lỗi nói chuyện cơ hội quay người liền rời đi trại huấn luyện đi theo ta lữ hâm nhìn thạch lỗi một chút xoay người rời đi thạch lỗi xem xét vội vàng đuổi theo tại lữ hâm dẫn đầu xuống hai người đi vào một gian gọi là xa xỉ trong phòng tu luyện trong phòng tu luyện trưng bày đủ loại phụ trợ tu luyện khí giới đại bộ phận khí giới đều là tinh diệu liên bang bên trong tiên tiến nhất loại còn thừa cái kia bộ phận càng là một chút trong truyền thuyết còn đang nghiên cứu khái niệm loại thế nào những thứ này phụ trợ tu luyện khí giới coi như không tệ a lữ hâm cười hỏi thế này sao lại là không tệ a đây quả thực là quá xa xỉ đơn giản muốn sáng mù ta hai mắt ta thạch lỗi nhịn không được cảm thán nói từ hôm nay trở đi ngươi đem ở chỗ này hoàn thành ta chế định đủ loại huấn luyện hạng mục thế nào cao h ứ n g không lữ hâm vừa cười vừa nói cao hứng rất cao hứng đơn giản giống giống như nằm mơ thạch lỗi kích động không biết nên thế nào biểu đạt mình bây giờ tâm tình cao hứng liền tốt lữ hâm gật gật đầu hiện tại đơn giản làm một chút tự giới thiệu sau đó ta sẽ đối với ngươi tiến hành một lần khảo thí nhìn xem hẳn là vì ngươi chế định một cái đẳng cấp gì huấn luyện phần món ăn ta gọi thạch lỗi trọng giáp thuẫn chiến sĩ ngưng mạch cảnh định phong võ giả tu luyện tu hành bí pháp là luyện tinh quyết tu luyện võ ký là phá quân thập bắt t h ư c thạch lỗi đơn giản làm một cái tự giới thiệu trước thi triển một lần phá quân thập bát thức nhường ta xem một chút nghe xong thạch lỗi tự giới thiệu sau lữ hâm âm thầm gật đầu trầm giọng nói ra được thạch lỗi t ử tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra t h á p thuẫn cùng đầu vương truy sau đó ngay trước lữ hâm mặt đem phá quân thập bát thức thi triển một lần không sai không sai lữ hâm hài lòng gật gật đầu không nghĩ tới ngươi đ ố i với đ ú n g phá quân thập bát thức cảm ngộ sâu như vậy đã nhanh muốn đụng chạm đến bộ vũ kỹ này ẩn chừa ý ta chỉ tu luyện như thế một bộ võ kỹ tu luyện nhiều năm như vậy cảm nộ g khẳng định sẽ có một chút thạch l ô i rất là khiêm tốn nói ra bất quá lữ huấn luyện viên ngài nói ý là cái gì có thể nói tới hiểu hơn một chút sao không thể nói không thể nói minh bạch liền là minh bạch không rõ liền là không rõ thời cơ chín muồi ngươi tự nhiên sẽ minh bạch lữ hâm ra vẻ cao thâm nói ra thạch l ô i im lặng được không nói trước những thứ này hiện tại dùng những thứ này phụ trợ tu luyện khí giới kiểm tra một chút người tố chất thân thể nhớ kỹ khảo thí thời điểm ngươi nhất định phải toàn lực ứng phó thế này kết quả khảo nghiệm mới có thể chuẩn xác hơn ta chế định huấn luyện phần món ăn đối với đúng ngươi trợ giúp tài lớn hơn lữ hâm trầm giọng nói ra là thạch lỗi gật gật đầu sau đó dựa theo lữ hâm mệnh lệnh bắt đầu từng mục một tiến hành khảo thí theo từng mục một kết quả khảo nghiệm đi ra lữ hâm hai mắt càng ngày càng sáng nhìn về phía thạch lỗi ánh mắt cũng càng ngày càng cồng nhiệt hiện tại hắn rốt cuộc biết thạch lỗi vì sao lại được đại thống lĩnh coi trọng thân thể năng lực kháng đòn có thể so với bình thường truyền kỳ cảnh võ giả lực lượng so với bình thường truyền kỳ cảnh cường giả cũng cao hơn ra rất nhiều tốc độ có thể so với bình thường truyền kỳ cảnh cường giả thân thể tự lành năng lực có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả chân nguyên trong cơ thể hùng hậu trình độ cùng độ tinh thuần đều so với bình thường truyền kỳ cảnh cường giả cao một chút nếu như không phải thạch lỗi không có ngưng luyện linh hồn hắn căn bản không tin thạch lỗi chỉ là một cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả người thành tựu i chiến thể lữ hâm hỏi dò ân thạch lỗi gật gật đầu may mắn thành tựu i tinh thần chiến thể không đúng nếu như ngươi chỉ là thành tựu i tinh thần chiến thể ngươi kết quả khảo nghiệm sẽ không như thế kinh người ngươi còn giấu giếm một ít gì đó lữ hâm mắt sáng như lúc nhìn lấy thạch lỗi chiến thể mặc dù hiếm thấy nhưng mà thuyết i ế t h tinh thế nhưng là chống cự trùng ma xâm lấn tiền tuyến có mấy cái thành t i ể u chiến thể võ giả căn bản không hiếm lạ lữ hâm đối chiến thể vẫn có một ít nghiên cứu biết chỉ bằng vào một cái chiến thể còn chưa đủ dùng nhường thạch lỗi kết quả khảo nghiệm kinh người như thế ta còn có một số còn lại kỳ ngộ chỉ là không thích hợp nói ra thạch lỗi mập mờ suy đoán nói ra đã ngươi không muốn nói vậy ta liền không hỏi lữ hâm vừa cười vừa nói thạch lỗi trong miệng kỳ ngộ là chỉ hắn tinh hồn có khả năng không ngừng tiến hóa hắn có thể có được hôm nay thành cựu cùng hắn tinh hồn chặt chẽ không thể tách rời lữ hâm lại nghĩ lầm thạch lỗi trong miệng kỳ nộ cùng đại thống lĩnh có quan hệ không phải hắn có tư cách biết cho nên mới không có tiếp tục truy vấn hai người trời x u i đất khiến ra một điểm hiểu lầm bất quá lại làm cho thạch lỗi giảm rất nhiều phiền phức ngươi kết quả khảo nghiệm ta đã rõ ràng ta sẽ vì ngươi chế định một phần thích hợp ngươi huấn luyện phần món ăn bắt đầu từ ngày mai ngươi đem tiến hành trong vòng một tháng tàn khốc huấn luyện trí ở hôm nay ta cho ngươi phong cái giả ngươi có thể ở trong trại huấn luyện tự do hoạt động làm quen một chút nơi này hoàn cảnh lữ hâm trầm giọng nói ra là thạch lôi gật gật đầu nói ra chương một trăm bốn mươi b ố một tháng đạt được lữ hâm sau khi cho phép thạch lôi ở trong trại huấn luyện đi một vòng đối với đúng trại huấn luyện có một cái đại khá i am hiểu cái huấn luyện này doanh tên là lữ thị trại huấn luyện lữ hâm là trong trại huấn luyện tổng huấn luyện viên trong trại huấn luyện hết thể đều là lữ hâm nói tính truyền h h h n t u t cứ kỳ cảnh có ngưng huấn cảnh phân thần cảnh hợp thể cảnh ba cái tiểu cảnh giới lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm liền là một vị hợp thể cảnh đỉnh phong võ giả trại huấn luyện mười cái huấn luyện viên kiêm bồi luyện y sinh cùng đầu bếp đều không ngoại lệ tất cả đều là phân thần cảnh đ ỉ n h phong võ giả tại thiết huyết cứ điểm bên trong vô số siêu phàm cảnh vũ giả l i ề u mạng thu hoạch điểm công lao chính là vì có khả năng tiến vào lữ thị trong trại huấn luyện tiến hành đặc huấn đáng tiếc lữ thị trại huấn luyện mỗi kỳ chỉ lấy một trăm người mỗi lần đặc huấn thời gian chỉ có một tháng đặc huấn sau khi kết thúc sẽ nghỉ ngơi một tháng sau đó tài sẽ tiếp tục thu người thạch lỗi vô cùng may mắn trước đó tại lữ thị trại huấn luyện đặc huấn người vừa rời đi hắn liền được gan bài t i ề n đến nói một cách khác cái này đồng thời tiến hành đặc huấn chỉ có một mình hắn hơn nữa còn là lữ hâm cái huấn luyện này doanh tổng huấn luyện viên tự mình đối với hắn tiến hành đặc huấn thực sự là chờ mong ngày mai đặc huấn a nam ở trên giường ngủ không được thạch lôi đối với đúng ngày mai đặc huấn rất là chờ mong bất quá rất nhanh phần này chờ mong liền biến thành kinh hãi mỗi sáng sớm bốn điểm tám giờ tiếp nhận trong trại huấn luyện mười vị huấn luyện viên đặc huấn 8 giờ 8 giờ rưỡi bữa sáng thời gian 8 giờ r ư ỡ i 12 giờ tiếp nhận trong trại huấn luyện 10 vị huấn luyện viên đặc hấn 12 giờ 13 giờ thời gian nghỉ ngơi 13 giờ 18 giờ tiếp nhận tổng huấn luyện viên lữ hâm đặc hấn 18 giờ r ư ỡ i 19 giờ bữa tối thời gian 19 giờ 21 giờ tiếp nhận tân binh huấn luyện cùng nắm giữ đủ loại vũ khí c h i thức 21 giờ ngày kế tiếp 2 giờ tiếp nhận trong trại huấn luyện 10 vị huấn luyện viên đặc hấn 2 giờ về sau thời gian nghỉ ngơi lữ huấn luyện viên nếu như dựa theo phần này huấn luyện phần món ăn huấn luyện ta thời gian nghỉ ngơi cũng quá thiếu thạch lôi xem hết lữ hâm chế định huấn luyện phần món ăn sau nhịn không được kháng nghị thời gian nghỉ ngơi thiếu giờ không tính là gì tu luyện một hồi tu hành bí pháp hoặc là ăn được một viên thuốc liền sẽ không cảm thấy mệt mỏi ngươi chỉ có thể ở nơi này huấn luyện một tháng thời gian không khổ cực một chút làm sao có thể hoàn thành kế hoạch huấn luyện một tháng thời gian mà thôi khẽ cắn môi liền đi qua lữ hâm cười t ủ n tìm vỗ thạch lỗi bà vai nói ra thạch lỗi có thể nói cái gì hắn cũng chỉ có thể cắn răng gật đầu đồng ý lữ hâm lấy ra phần này huấn luyện phần món ăn huấn luyện bắt đầu sau thạch lỗi mới biết được cái gọi là đặc hấn lại là cùng trong trại huấn luyện huấn luyện viên đánh nhau hoặc là nói là trong trại huấn luyện huấn luyện viên đơn phương ngược đánh thạch lỗi thực chiến mới là đột phá tu vi bình cảnh tốt nhất đường tắt trong trại huấn luyện nhiều như vậy chuyển kỳ cảnh võ giả đối với đúng một mình ngươi tiến hành đặc hấn ngươi liền vụng trộm vui a thạch lôi tìm tới lữ hâm phàn nàn mình bị ngược đánh lúc lữ hâm vừa cười vừa nói thạch lôi á khẩu không trả lời được ở sau đó đặc huấn bên trong thạch lôi được ngược đánh càng thêm lợi hại cũng may thạch lôi tu vi mặc dù chỉ là ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà có khả năng bạo phát đi ra thực lực lại có thể so với bình thường chuyển hương kỳ cảnh võ giả tăng thêm trại huấn luyện những thứ này huấn luyện viên cũng không có hạ tử thủ cho nên đi qua huấn luyện viên đặc huấn sau thạch lôi cũng chỉ là mặt mũi bầm rợp cũng không có chịu cái gì nội thương càng m ẫ u c h ú t là thạch l ô i tại kết thúc đặc hơn sau trại huấn luyện ý sinh sẽ để cho thạch l ô i uống xong một bát đen xì dược tề dược tề hương vị mặc dù khó ngửi một điểm nhưng mà hiệu quả tốt lạ thường không chỉ có thể tại cực trong thời gian ngắn tiêu xương khử ứ còn có thể khôi phục nhanh chóng thể lực thậm chí đối với đ ú n g chân nguyên trong cơ thể tốc độ khôi phục cũng có nhất định tăng lên ở trại huấn luyện mười cái huấn luyện viên cùng tổng huấn luyện viên lữ hâm đặc hơn xuống thạch l ô i mặc dù tu vi còn dừng lại tại ngưng mạch cảnh định phong nhưng là có thể bạo phát đi ra thực lực lại là tại vững bước tăng lên lúc bắt đầu hầu như một giáo quan liền có thể ngược đánh thạch lỗi tổng huấn luyện viên lữ hâm càng là một cái tay liền có thể đánh cho thạch lỗi không phân rõ đông nam tây bắc nhưng mà rất nhanh thạch lỗi liền có thể cùng một giáo quan đánh cho sinh động đang huấn luyện viên thủ hạ kiên trì thời gian cũng càng ngày càng dài nếu như huấn luyện viên không thi triển một chút lớn uy lực v õ kỹ trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng ngược đánh thạch lỗi bất quá tại tổng huấn luyện viên lữ hâm trước mặt thạch lỗi vẫn là đánh không lại chỉ dùng một cái tay lữ ư hâm mỗi một lần được lữ ư hâm đặc hấn lúc đều sẽ bị đánh cho mặt mũi bầm d ậ p trên người càng là vết thương c h ố n g chất một giáo quan không có cách nào ngược đánh thạch lỗi đặc hấn thời điểm liền biến thành hai cái huấn luyện viên liên thủ ngược đánh thạch lỗi sau đó chậm dại biến thành ba cái huấn luyện viên bốn cái huấn luyện viên đến cuối cùng mười cái huấn luyện viên đồng thời xuất thủ thạch lỗi y nguyên có khả năng kiên trì thời gian rất lâu mới có thể được huấn luyện viên đánh bại mặc dù có khả năng tại mười cái huấn luyện viên liên thủ tình huống dưới kiên trì thời gian rất lâu nhưng mà thật đối đầu tổng huấn luyện viên lữ hâm thạch lỗi y nguyên không phải lữ hâm một tay chi địch bất quá tại lữ hâm công kích đến kiên trì thời gian lại là càng ngày càng dài được trong trại huấn luyện nhiều như vậy huấn luyện viên cùng tổng huấn luyện viên đ ặ t hấn u thời gian dài như vậy thạch lỗi tu vi mặc dù không có cách nào đột phá bình cảnh nhưng mà có khả năng buộc phát thực lực lại ự c l tăng lên rất nhiều đối với đúng truyền kỳ cảnh cũng có nhất định am hiểu hắn có một loại dự cảm dùng không bao lâu là hắn có thể đột phá bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh v õ giả thật hy vọng hiện tại liền có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh v õ giả thế này dù cho đánh không lại lựa huấn luyện viên tối thiểu nhất cũng sẽ không được mười cái huấn luyện viên liên thủ ngược đánh a n a m ở trên giường thạch lỗi tự l ầ m b ầ m rõ ràng tu vi đã có khả năng tăng lên tới ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong thời gian dài như vậy lại chậm chạp không có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh vó giả thạch lỗi cũng ẩn ẩn có một ít suy đoán tất cả những thứ này thật giống cùng hắn tinh hồn có quan hệ năm đó hắn tinh hồn tiến hành một lần thuế biến tiến hóa từ hỗn độn thạch thai thuế biến tiến hóa thành hỗn độn thạch linh sau đó hắn t ả i đột phá tu vi bình cảnh trở thành siêu phàm cảnh vũ giả hiện tại hắn muốn trở thành truyền kỳ cảnh võ giả chỉ sợ tinh hồn còn muốn tiến hành một lần thuế biến tiến hóa mới được bất quá tinh hồn như thế nào thuế biến tiến hóa hắn lại không có đầu mối nhưng mà trực giác nói cho hắn biết tinh hồn thuế biến tiến hóa chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện hắn chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi liền tốt thời gian ngày lại ngày trôi qua trong n g á y mắt một tháng thời gian đến lao trương đúng hẹn mà tới xuất hiện lần nữa tại thạch l ô i trước mặt lao lữ ta tới thạch l ô i ở chỗ này huấn luyện thế nào lao trương cười đ ố i với đúng lữ hâm chào hỏi thạch l ô i bị giáo huấn luyện rất tốt thông qua một tháng n à y huấn luyện hắn đã là một cái hợp cách binh sĩ mà lại nắm giữ đủ loại lớn uy lực vũ khí phương pháp sử dụng chủ yếu nhất là hắn thực lực tăng lên rất nhiều lữ hâm vừa cười vừa nói t r ư ơ n g một trăm bốn mươi lăm tiểu đội t r ư ở n g lão lữ ngươi có hay không đem ngươi áp đáy h ỏ m công phu truyền thụ cho thạch lôi a lao trương cười hỏi thạch lôi ở chỗ này thời gian huấn luyện quá ngắn ta còn không có thời gian đem áp đáy h ỏ m công phu truyền thụ cho hắn nếu như hắn có thể lại ở chỗ này huấn luyện một tháng thời gian ta đoán chừng liền không sai biệt lắm lữ hâm vừa cười vừa nói mặc dù không có thể làm cho thạch l ô i đánh vỡ tu luyện bình cảnh nhưng mà thạch l ô i trong một tháng này thực lực tốc độ tăng lên vẫn là vô cùng nhường hắn hài lòng hắn cũng từng nghĩ tới đem áp đáy hòm công phu truyền thụ cho thạch l ô i nhưng mà cân nhắc liên tục sau vẫn là không có đem áp đáy hòm công phu truyền thụ cho thạch l ô i nếu như ta có thể làm chủ ta khẳng định đem thạch l ô i lưu tại nơi này nhường hắn đem ngươi áp đáy hòm công phu học được lại đi bất quá đại thống linh đã đem thạch l ô i c h o an bài tốt ta cũng chỉ có thể phụng mệnh làm việc đem thạch lỗi mang đi lao trương trầm giọng nói ra ta có thể hiểu được lữ hâm gật gật đầu quay đầu nhìn về phía đứng bên người thạch lỗi tốt tốt còn sống nếu có cơ hội hy vọng còn có thể nhìn thấy ngươi trở lại đón chịu chúng ta đặc hấn ta sẽ tốt tốt còn sống chờ ta đột phá tu vi bình cảnh sau nếu có cơ hội ta sẽ trở lại thăm các ngươi thuận tiện cùng các ngươi luận bàn một phen thạch lỗi cắn răng nói ra mặc dù ở chỗ này hắn thực lực tăng lên rất nhiều nhưng mà nên bị đánh một điểm không ít hắn còn không phải là đại đ ộ như vậy người nếu có cơ hội hắn nhất định sẽ đem trong trại huấn luyện mười cái huấn luyện viên hung hăng đánh bên trên dừng lại thậm chí nếu có thể hắn còn muốn đem lữ hâm cũng đánh một trận những người này liền lữ hâm đánh hắn đánh vô cùng tàn nhẫn nhất mà lại hắn còn không có năng lực phản kích ha ha ha chúng ta chờ ngươi trở về luật bàn lữ hâm hít mắt vừa cười vừa nói truyền kỳ cảnh võ giả cùng truyền kỳ cảnh võ giả cũng có khác biệt thạch lôi trở về hắn sẽ để cho thạch lỗi minh bạch đạo lý này thạch lôi thời gian không còn sớm chúng ta đi thôi lao trương cười tủm tỉm nhìn lấy thạch lỗi cùng lữ hâm ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại sau đó đối với đúng thạch lỗi nói ra lữ huấn luyện viên ta đi thạch lỗi đối với đúng lữ hâm nói ra chúng ta đi thôi thạch lỗi đối với đúng lao trương nói ra lao lữ chúng ta đi về sau có cơ hội ta trở lại thăm ngươi nói xong cũng không đợi lữ hâm nói chuyện liền mang theo thạch lỗi ly khai t r ạ i huấn luyện đại thống lĩnh đem ta an bài đến đâu trên đường thạch l ô i hỏi đại thống linh đối với đúng ngươi thế nhưng là vô cùng coi trọng đem ngươi an bài đến giáp tự doanh đảm đương một tên tiểu đội trưởng lao trương vừa cười vừa nói thông qua lão trương giới thiệu thạch l ô i đối với đúng thiết huyết cứ điểm thủ quân có một cái đại khái am hiểu thiết huyết cứ điểm thủ quân đại khái chia làm ba bộ phận tinh nhuệ nhất giáp tự doanh phụ trách thủ vệ thiết huyết cứ điểm chính quy thủ quân cùng lính đánh thuê đoàn thủ vệ thiết huyết cứ điểm chính quy thủ quân đều là tinh diệu liên bang tinh nhuệ quân đoàn thực lực yếu nhất binh sĩ đều là ngưng huyết cảnh võ giả quân đoàn trưởng càng là truyền k ỳ cảnh võ giả xâm lấn tinh diệu liên bang trùng ma vô cùng vô tận chỉ bằng vào tinh diệu liên bang quân đoàn căn bản ngăn không được trùng ma xâm lấn bất đắc dĩ tinh diệu liên bang quốc hội là một cái lớn mật quyết định m ư u n lính đánh thuê đoàn liên thủ chống cự trùng ma xâm lấn lính đánh thuê đoàn bối cảnh vô cùng phức tạp có là cái nào đó thương hội tổ kiến có là cái nào đó thế ra hảo phú tổ kiến còn có là một chút hắc cám thế lực tổ kiến bất quá những lính đánh thuê này đoàn trống cự trùng ma mục đích lại là nhất trí đều là vì thu hoạch càng nhiều điểm công lao hối đoái đủ loại tài nguyên tu luyện thiết huyết cứ điểm bên trong thực lực mạnh nhất không phải lính đánh thuê đoàn cũng không phải tinh diệu liên bang tinh nhuệ quân đoàn mà là thiết huyết cứ điểm giáp tự doanh giáp tự doanh liền là thiết huyết cứ điểm sắc bén nhất một thanh đao nhọn chỉ sẽ xuất hiện tại nguy hiểm nhất địa phương từng đánh chết vô số thống lĩnh cấp trở lên trùng ma giáp tự doanh lập xuống công lao nhiều vô số kể bất quá giáp tự doanh chiến tử x u ấ t cũng có cao nhất mỗi một lần xuất chiến giáp tự doanh đều sẽ xuất hiện đại lượng tử thương bất quá giáp tự doanh không hề thiếu nguồn mộ lính mỗi một lần nhận người đều sẽ có vô số phù hợp điều kiện binh sĩ báo danh tham gia đồng thời dùng trở thành giáp tự doanh một viên mà tự hào giáp tự doanh nhận người tiêu chuẩn rất cao chỉ tuyển nhận ngưng mạch cảnh dùng thượng vũ giả mỗi một tên tiểu đội trưởng đều là ngưng mạch cảnh đỉnh phong dùng thượng vũ giả đại đội trưởng càng là ngưng hồn cảnh dùng thượng vũ giả đến nỗi doanh trưởng tu vi mạnh hơn là hợp thể cảnh dùng thượng vũ giả bất quá cụ thể là tu vi gì lao t r ư ơ n g nhưng không có nói trước mấy ngày vô cùng vô tận trùng ma thông qua không gian thông đạo d á n g lâm thiết huyết tinh đ ố i với đ ú n g thiết huyết cứ điểm một lần phát động quy mô cực lớn công kích giáp tự doanh p h ụ n mệnh đánh giết dấu ở trùng ma đại quân bên trong một c h i do thống lĩnh cấp trùng ma tạo thành công thành đại đội giáp tự doanh xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ này bất quá cũng trả giá kinh người đại giới ba cái đại đội bị đánh tản từng cái tiểu đội đều xuất hiện khác biệt thương vong thạch lỗi muốn đi địa phương liền là bên trong một cái tiểu đội cái này tiểu đội trưởng tại lúc thi hành nhiệm vụ được một con thống lĩnh c ấ p bỏ cánh vàng đánh giết thành viên khác thì là so sánh may mắn an toàn trở lại thiết huyết trong cứ điểm ta có thể biết cái này tiểu đội tình huống cụ thể sao thạch lỗi hỏi đương nhiên có thể lao trương vừa cười vừa nói bất quá bây giờ ta có thể nói cho không ngươi cái này tiểu đội tình huống cụ thể bởi vì ta cũng có đường đi đại thống lĩnh mệnh lệnh sau mới biết được cái này tiểu đội đơn giản một chút tình báo muốn am hiểu cái này tiểu đội tình huống cụ thể còn cần ngươi trở thành tiểu đội trưởng sau tự mình đi am hiểu nguyên lai、like、là thế này thạch lôi gật gật đầu không lại nói cái gì tại lao t r ư ơ n g dẫn đầu xuống hai người rất mau tới đến giáp tự doanh trụ sở đưa ra một cái lệnh bài sau hai người thuận lợi đi vào giáp tự doanh trụ sở giáp tử doanh trụ sở rất lớn rất nhiều tản gia biêu hãn khí tức võ giả đang tiến hành huấn luyện thường ngày thạch lỗi bọn hắn đến cũng không có để bọn hắn chuyển di lực chú ý tại lao trương dẫn đầu xuống thạch lỗi nhìn thấy giáp tử doanh doanh trưởng an đông đi qua đơn giản chuyển giao sau lao trương ly khai giáp tử doanh thạch lỗi thì là lưu lại mặc dù thạch lỗi là đại thống lĩnh tự mình hạ lệnh đưa tới nhưng mà an đông cũng không có đối với đúng thạch lỗi biểu hiện ra cái gì nhiệt tình đến mà là thái độ l á n h đạm để cho người ta đem tam đại đội đại đội trưởng tìm đến doanh trưởng ngài tìm ta tam đại đội đội trưởng lý tư một đường tiểu chạy tới cười hỏi đây là đại thống lĩnh để cho người ta đưa tới sắp tại ở dưới tay ngươi đảm nhiệm ba tiểu đội trưởng an đông lấy tay chỉ một cái thạch lỗi trầm giọng nói ra doanh trưởng ba chúng ta tiểu đội trưởng đã tuyển ra đến a lý tư nhìn thạch lỗi một chút c a o mày nói ra đừng cho là ta không biết ngươi điểm tiểu tâm tư kia thi hành mệnh lệnh an đông lạnh giọng nói ra là nhìn thấy doanh trưởng nổi giận lý tư không dám lại nói cái gì đi đi an đông khoát tay chặt lại đem thạch lỗi cùng lý tư đổi ra ngoài đi theo ta đi nhìn thạch lỗi một chút lý tư thái độ lãnh đạm nói ra thạch lỗi cũng không để ý hiện tại hắn cũng biết mình đến thật giống cản một ít người tiến bộ bất quá hắn cũng không có đem những này để ở trong lòng tại quân doanh thực lực trí thượng chỉ cần hắn nắm đấm đủ cứng còn lại đều dễ giải quyết Trước tham、dò. Thiết huyết dò. cứ đội i giáp đại ể m tam tự doanh, đệ đ trưởng h ứ ba tiểu t đội ụ sở. Đội t r ta mời ngươi một chén từ hôm nay trở đi các huynh đệ liền theo ngươi l a n lộn triệu thanh hổ bưng chén rượu lên lớn tiếng đối với đúng vương lượng nói ra nói xong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đội trưởng ta cũng kính ngươi một chén tôn du cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đội trưởng chúng ta cũng kính ngươi một chén trong đội vài người khác cũng nhao nhao nâng chén uống một hơi cạn sạch các huynh đệ quá k h á c h khí đội trưởng bổ nhiệm còn không có xuống bây giờ nói những thứ này còn hơi sớm nói thì nói như thế nhưng mà vương lượng nụ cười trên mặt lại là đem trong lòng của hắn đắc y hoàn toàn bạo lộ ra mặc kệ ta có thể hay không đảm nhiệm cái đội trưởng này các vị đều là huynh đệ của ta ta cũng kính các vị huynh đệ một chén vương lượng cũng bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch đội trưởng cùng lý đại đội trưởng quan hệ tốt như vậy đội trưởng bổ nhiệm còn không phải lý đại đội trưởng một câu sự tình triệu thanh hổ vừa cười vừa nói không thể nói như thế lý đại đội trưởng còn không phải là làm việc thiên tư trái pháp luật người ai có thể đảm nhiệm thứ ba tiểu đội tiểu đội trưởng còn phải xem phía trên ý tứ vương lượng trầm giọng nói ra nói hay lắm lý tư cười lớn một tiếng mang theo thạch lỗi từ bên ngoài đi tới đại đội trưởng ngài đến nhìn thấy lý tư xuất hiện thứ ba tiểu đội thành viên tất cả đều đứng lên đại đội trưởng Chúng ta thứ ba tiểu đội trưởng bổ nhiệm có cười thứ nhiệm phải không là xuống? Triệu Thanh Hổ trưởng xuống? nói. ta tiểu Triệu ba vừa vừa bổ đội là ân lý tư nói thứ ba tiểu đội thành viên sắc mặt tất cả đều biến đổi vương lượng sắc mặt nhất là khó coi nhìn về phía thạch lôi trong ánh mắt không che giấu chút nào toát ra hận ý mạnh liệt nguyên thứ ba tiểu đội tiểu đội trưởng là hắn nhất định phải được vật trong bàn tay không nghĩ tới nửa đường g i ế t ra cái trình rào kim đến đem thứ ba tiểu đội tiểu đội trưởng vị trí cướp đi cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ ghen ghét thật hân hạnh gặp các vị từ hôm nay trở đi chúng ta liền là một tiểu đội người hy vọng chúng ta có khả năng đồng tâm hợp lực cùng một chỗ đánh g i ế t xâm lấn trùng ma thạch lỗi vừa cười vừa nói đội trưởng được không biết thạch lỗi trước người triệu thanh hổ mấy người kiên trì cười dạng dỡ lôi với đúng thạch lỗi nói ra ta nhiệm vụ đã hoàn thành các ngươi chậm rãi giao lưu a ta đi trước nói xong lý tư căn bản không có cho những người khác nói chuyện cơ hội quay người lý khai lý tư sau khi đi bầu không khí lập tức trở nên có chút lung túng tất cả mọi người làm tự giới thiệu a thạch lỗi k h é p cười một tiếng đánh vỡ cục diện khó xử ta trước làm một cái tự giới thiệu a ta gọi thạch lỗi từ hôm nay trở đi đúng là ta thứ ba tiểu đội trưởng ta là một cái am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu vi ta là triệu thanh hổ thiện dùng một thanh quỷ đầu đao ngưng mạch cảnh v õ giả triệu thanh hổ giới thiệu sơ lược một chút chính mình ta là tôn du thiện dùng song kiếm ngưng mạch cảnh v õ giả tôn du cũng giới thiệu một chút chính mình ta là ta là còn lại mấy thứ ba tiểu đội thành viên cũng làm một cái đơn giản mà tự giới thiệu cuối cùng chỉ còn lại có vương lượng không có làm tự giới thiệu ta là vương lượng thứ ba tiểu đội phó đội trưởng ngưng mạch cảnh đỉnh phong v õ giả nhìn thấy trước kia các đội viên đều nhìn chính mình vương lượng trong lòng âm thầm sinh khí lại cũng không thể không làm tự giới thiệu rất tốt thạch lôi s o n g trường v ỗ phát ra một tiếng vang dọn hiện tại mọi người cũng đều quen thuộc ta hy vọng mọi người có khả năng một lòng đoàn kết cộng đồng cố gắng đánh giết càng nhiều trùng ma thu hoạch được càng nhiều điểm công lao được nghe thạch lôi nói triệu thanh hổ mấy người cùng kêu lên gọi tốt đội trưởng theo lý thuyết ngươi tu vi cũng không yếu thế nào trước kia không có ở giáp tự doanh nghe qua tên n g ư ờ i đây vương lượng n h ị n không được trong lòng nghi hoặc hỏi ta vừa tới thiết huyết cứ điểm không lâu các ngươi đương nhiên không có khả năng nghe nói qua tên của ta thạch lỗi vừa cười vừa nói trên thực tế ta cũng là vừa mới biết ta được đại thống lịnh an bài đến nơi đây đảm nhiệm tiểu đội trưởng nguyên lai、like、là thế này nghe thạch lỗi nói chúng nhân bừng tỉnh đại ngộ nhìn về phía thạch lỗi nhãn quang lần nữa cải biến có khả năng được đại thống lĩnh tự mình an bài đến nơi đây đảm nhiệm tiểu đội t r ư ở n g khẳng định thân phận không tầm thường ta cùng đại thống lĩnh cũng không thục quen thuộc trên thực tế nếu như không phải ngoài ý muốn ta cũng sẽ không đi vào thiết huyết cứ điểm bất quá đã lại tới đây ta sẽ vì chống cự trùng ma xâm lấn cống hiến một phần lực lượng nhìn ra chúng nhân ý nghĩ thạch l ô i trầm giọng nói ra đội trưởng ngươi vừa vặn tới nơi này đối với đ ú n g trùng ma còn không hiểu làm nhiệm vụ thời điểm ngươi có thể nhất định phải cẩn thận a bằng không thì được trùng ma dọa sợ chúng ta có thể không nhất định có thời gian cứu ngươi vương lượng âm dương quái khí nói ra mặc kệ thạch lỗi có phải là thật hay không cùng đại thống lĩnh không có co quan hệ gì đem hắn đội trưởng chức vị cướp đi là thật cho nên vương lượng đối với đ ú n g thạch lỗi một mực không phục lắm muốn cho thạch lỗi hạ mã h uy điểm ấy uống không cần lo lắng ta mặc dù vừa tới thiết huyết cứ điểm không đến bao lâu còn không có chân chính tham gia qua cứ điểm phòng thủ chiến nhưng mà lại tới nơi này trước đó ta cũng là từng đánh chết không ít trùng ma tặc binh cấp trùng ma tinh duệ cấp trùng ma thậm chí ngụy thống lĩnh cấp trùng ma ta đều rết qua thạch lỗi vừa cười vừa nói vệ thống lĩnh cấp trùng ma tất cả mọi người nghe nói qua thống lĩnh cấp trùng ma nhưng lại không biết ngụy thống lĩnh cấp trùng ma là chuyện gì xảy ra ngụy thống lĩnh cấp trùng ma liền là có thống lĩnh cấp trùng ma cảnh giới nhưng không có thống lĩnh cấp thực lực thực lực chân chính không thể so với tinh duệ cấp đỉnh phong trùng ma lợi hại bao nhiêu lúc đó ta vẫn chỉ là khai khiếu cảnh võ giả r ấ thạch là p í một phen tâm ma. tư tài đánh giết thống t phen đánh lĩnh ngụy chúng cái kia thống lĩnh cấp lỗi vừa cười vừa nói nghe được thạch lỗi tại khai khiếu cảnh liền có thể đánh giết ngụy thống l ĩ n h cấp chúng ma trong lòng mọi người đều là âm thầm chân kinh bọn hắn lâu dài canh giữ ở thiết huyết cứ điểm đối với đúng chúng ma thực lực có rất rõ ràng nhận biết nếu như thạch lỗi thật tại khai khiếu cảnh liền có thể đánh giết thực lực chân trinh có thể so với tinh duệ cấp đỉnh phong ngụy thống l ĩ n h cấp chúng ma như vậy thạch lỗi thật đúng là không đơn giản đội trưởng ngươi vừa tới thiết huyết cứ điểm không lâu còn không có bốn phía chuyển qua a thừa dịp chúng ta bây giờ thay phiên nghỉ ngơi muốn không ngày mai chúng ta mang ngươi bốn phía xem xét xung quanh được được làm quen một chút thiết huyết cứ điểm triệu thanh hổ vừa cười vừa nói cũng tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói ta tới đến thiết huyết cứ điểm sau một mực tại lữ thị huấn liên doanh tiếp nhận huấn luyện hôm nay vừa mới kết thúc huấn luyện liền được mang tới nơi này đối với đúng thiết huyết cứ điểm không có chút nào quen thuộc các ngươi có thể mang ta bốn phía xem xét xung quanh thực sự là quá tốt thiết huyết cứ điểm có cái gì chơi vui địa phương ta mời các ngươi cùng đi tiêu sái một lần lữ thị huấn liên doanh đội trưởng ngươi đến đó tiến hành huấn luyện chúng nhân không có để ý thạch lỗi muốn dẫn bọn hắn đi chơi vui địa phương tiêu sái một lần tất cả lực chú ý đều được lữ thị huấn liên doanh hấp dẫn chương một trăm bốn mươi bảy luật bản ân thạch lỗi gật gật đầu ta là ngoài ý muốn đi vào thiết huyết cứ điểm đại thống lĩnh biết ta lựa chọn lưu lại sau cố ý để cho người ta đem ta đưa đến lữ thị huấn liên doanh để cho ta tiếp nhận huấn luyện đội trưởng lữ thị huấn liên doanh thế nhưng là thiết huyết cứ điểm cấp cao nhất trại huấn luyện chúng ta đều không có cơ hội đến đó tiến hành huấn luyện người cùng chúng ta nói một chút lữ thị trại huấn luyện huấn luyện có chỗ đặc biệt gì sao tôn du vừa cười vừa nói lữ thị huấn liên doanh được xưng là thiết huyết cứ điểm cấp cao nhất trại huấn luyện tuyệt đối là thực c h í danh quy trong trại huấn luyện đủ loại phụ trợ tu luyện khí giới đều là tinh diệu liên bang bên trong tiên tiến nhất rất nhiều phụ trợ tu luyện khí giới đều là có tiền cũng mua không được loại kia ở trong trại huấn luyện vô luận là huấn luyện viên y sinh hay là đầu bếp đều là phân thần cảnh đỉnh phong võ giả trại huấn luyện tổng huấn luyện viên càng là hợp thể cảnh đỉnh phong võ giả thạch l ô i giới thiệu sơ lược một chút lữ thị trại huấn luyện cứng mềm người khác ở đó tiếp nhận cái dạng gì huấn luyện ta là không biết bất quá ta ở đó huấn luyện liền là một mực được ngược đánh không phải là bị huấn luyện giáo quan ngược đánh liền là được trại huấn luyện tổng huấn luyện viên ngược đánh nếu như không phải trại huấn luyện y sinh mỗi ngày chuẩn bị cho ta đặc thù d ư ợ c tề đầu bếp chuẩn bị cho ta phong phú dinh dưỡng bữa ăn ta cũng cũng không biết có thể hay không kiên trì một tháng nghĩ từ bản thân một mực được ngược đánh kinh lịch thạch lỗi khỏe miệng không tự giác lay động bất quá mặc dù mỗi ngày được ngược đánh nhưng mà thực lực của ta cũng tăng lên nhanh chóng lúc bắt đầu hầu như ta là được một giáo quan ngược đánh căn bản không có sức hoàn thủ chờ ta kết thúc huấn luyện thời điểm ta đã có khả năng tại mười cái huấn luyện viên liên thủ kiên trì một đoạn thời gian đương nhiên đây là đang các huấn luyện viên không có thi triển sát chiêu tình hồ dưới đến nỗi trại huấn luyện tổng huấn luyện viên thực lực quả thực là thâm bất khả chắc từ ta huấn luyện ngày đầu tiên bắt đầu một con là dùng một cái tay cùng ta so chiêu thẳng đến huấn luyện kết thúc vẫn là dùng một cái tay là có thể đem ta ngược đánh đội trưởng ngươi được lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên một cái tay ngược đánh chúng ta tin tưởng bất quá ngươi có thể tại mười người phân thần cảnh đ ỉ n h phong huấn luyện viên liên thủ tình huống dưới còn có thể kiên trì một đoạn thời gian ta là tuyệt không tin tưởng vương lượng đột nhiên nói ra không chỉ là vương lượng trong mắt người khác cũng toát ra nồng đậm hoài nghi cảm thấy thạch lỗi là nói khoác lác ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ am hiểu nhất liền là p h o n g ngự nếu như không phải đặc thù nguyên nhân ta hiện tại đã là chuyển n g kỳ cảnh võ giả bất quá ta hiện tại có thể b ộ c phát thực lực tuyệt không yếu tại bình thường chuyển n g kỳ cảnh võ giả cho nên thạch a căn bản k ô n cần ngươi. g các thiết t h lừa lỗi trầm giọng nói ra, Ta cảm thấy chúng ta có thể rộng cảm nói chúng luận có ra. hảo hữu biết n n một chút, để cho các để g ư ơ b i thực ta lực của muốn ạ n n h h bao i ê thế ta Thạch biết, không hoài nghi ta nói chuyện. này ngươi liền nói các lội sẽ u m tại trong quân doanh đặt chân n a m đấm nhất định phải đủ cứng hắn không hàng trở thành thứ ba tiểu đội trưởng khẳng định khiến người khác trong lòng k h ô n g phục cho nên hắn nhất định phải tìm cơ hội lập uy nhường các đội viên biết hắn lợi hại hiện tại cơ hội tới chỉ là không biết hắn lập uy đối tượng là cái nào nghe thạch lỗi nói chúng nhân đưa ánh mắt đều chuyển hướng vương lượng ở đây những người này vương lượng tu vi là cao nhất mà lại thạch lỗi cướp đi hẳn là thuộc về vương lượng đội trưởng chức vị do vương lượng xuất thủ cùng thạch lỗi luận bàn là lựa chọn tốt nhất đội trưởng đã nói như vậy vậy ta liền không biết tự lượng sức mình cùng đội trưởng luận bàn một chút mong rằng đội trưởng có khả năng thủ hạ lưu t ì n h vương lượng không chút do dự đứng ra ngươi là thủ hạ ta đội viên chúng ta chỉ là l u ậ n bàn ta đương nhiên sẽ thủ hạ lưu tỉnh thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ta liền chờ mong đội trưởng ngươi cao chiêu nghe thạch lỗi nói vương lượng tức giận tới mức cắn răng những người khác cũng cảm thấy thạch lỗi nói thật sự là quá cuồn g vọng đều là ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả bọn hắn có thể không tin vương lượng sẽ bị thạch lỗi nghiên ép tại vương lượng mấy người dẫn đầu xuống thạch lỗi đi vào thứ ba tiểu đội chuyên môn diễn võ t r ư ở n g có huấn luyện dùng t h á p thuẫn cùng đầu vương truy sao thim cho ta một bộ đến chỉ là luận b à n mà thôi nếu như dùng ta mời người luyện chế p h ủ văn sáo trang thật sự là khi dễ ngươi thạch lỗi liếc nhìn một vòng diễn võ trường sau trầm giọng nói ra tôn du ngươi đi cho đội trưởng tìm một bộ tháp thuẫn cùng đầu vương truy vương lượng cắn răng nói ra đội trưởng có cần hay không cho ngươi thêm một bộ trọng giáp tôn du hỏi không cần thạch lỗi lắc đầu trầm giọng nói ra mặc dù vương lượng cũng có ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả tại thiết huyết cứ điểm tham gia qua rất nhiều lần chiến đấu đánh giết rất nhiều trùng ma kinh nghiệm chiến đấu tuyệt đối mười phần phong phú nhưng mà thạch lỗi cũng không thèm để ý hắn tin tưởng dùng hắn thực lực tuyệt đối có khả năng thoải mái mà nghiền ép vương lượng trong thời gian ngắn nhất kết thúc trận này lập vi luật bản rất nhanh tôn du liền đem thạch lỗi cần t h á p thuẫn cùng đầu vương truy tất cả đều tìm ra đưa đến thạch lỗi trên tay quá nhẹ tiếp nhận t h á p thuẫn cùng đầu vương truy sau thạch lỗi tùy ý huy động mấy lần nhịn không được thẳng nhũ mày huấn luyện dùng t h á p thuẫn cùng đầu vương truy mặc dù đều là tinh thiết g e n đúc trọng lượng đối với đúng tại bình thường người mà nói đã mười phần nặng nghề thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói nặng như vậy lượng thật sự là quá nhẹ không thể so với một cọng cỏ nặng hơn bao nhiêu sử dụng thế này vũ khí nhường hắn mười phần không quen nếu như cảm thấy không quen ngươi có thể đổi về ngươi dùng dùng vũ khí đã võ trang đầy đủ vương lượng trầm giọng nói ra đối phó ngươi còn không cần thạch lỗi lắc đầu nói ra trên diễn võ trường thạch lỗi cùng vương lượng mỗi người chiếm lấy một bên thạch lỗi bên này trên người chỉ mặc một bộ phổ thông quần áo trái cầm trong tay một mặt huấn luyện dùng tinh thiết thắp thuẫn phải tay nắm lấy một thanh tinh thiết đầu vương truy vương lượng lại là mặc trên người một kiện khắc do phù văn bí trận dắp ra hai tay đều nắm lấy một thanh hàn quang lấp lóe t r ù y thủ t r ù y thủ bên trên tinh mang phun ra nuốt vào hiển nhiên cũng có khắc họa phù văn bí t r ậ n chuẩn bị kỹ càng sao đứng tại diễn võ t r ư ở n g ngoại tôn du lớn tiếng hỏi trên diễn võ t r ư ở n g thạch lỗi cùng vương lượng đồng thời gật gật đầu bắt đầu tôn du hét lớn một tiếng tuyên bố luận bàn bắt đầu cho ngươi một cơ hội ta để ngươi xuất thủ trước thạch l ô i đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới trầm giọng nói ra đã như vậy vậy ta liền không k h á c h khí vương lượng không có khiêm lượng mà là không chút do dự phóng tới thạch l ô i cựu thiểm song nguyệt chân nguyên trong cơ thể bộc phát nhường vương lượng tốc độ tăng vọt một bước phóng ra mang theo chín đạo hình tượng rất thật tàn ảnh bao quanh đem thạch l ô i vây quanh sau đó trong tay s o n g t r ủ y h u y ệ n hóa ra hai vầng loan nguyệt mang theo thê m ị cùng hàn ý vẽ hướng thạch lôi trước ngực yếu hại đến được nhìn thấy vương lượng công kích thạch lôi trong mắt tinh quang lấp lóe hét lớn một tiếng không tránh không né cầm trong tay t h á p thuẫn chụp về phía vương lượng t h u ẫ n kích đối mặt thạch lôi đập tới t h á p thuẫn vương lượng c o i y né tránh lại phát hiện t h á p thuẫn đã phong tỏa tất cả đường lui làm cho hắn chỉ có thể ngạnh kháng đập tới t h á p thuẫn c h ư ơ n một trăm bốn mươi tám phục không có thân thân thể sẽ hơn người v i n h viễn sẽ không biết thạch l ô i lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào bị phong tỏa tất cả đường lui vương lượng chỉ có thể kiên trì lựa chọn trọi cứng thạch lỗi đập tới tháp thuẫn mặc dù nhưng đã âm thầm thi triển đủ loại tá lực kỹ xảo thậm chí còn vụn trộm thi triển có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng lực lượng bí thuật nhưng mà trong tay song truy cùng tháp thuẫn tiếp xúc trong n g á y mắt vương lượng vẫn là cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng từ tháp thuẫn truyền đến thuận song truy bàn tay cánh tay một đường truyền đến trong thân thể của hắn nhường thân thể của hắn không bị khống chế liên tiếp lui về phía sau mỗi lui một bước cũng sẽ ở trên mặt đất lưu lại một thật sâu dấu chân phúc truyền nhập thể nội lực lượng đ ố n g nhiên bộc phát nhường vương lượng biến sắc n h ì n không được phun ra một ngụm máu tươi tinh thần cũng thay đổi có chút h ề vải suy sụp chỉ một chiêu thứ ba tiểu đội tu là mạnh nhất vương lượng liền thua ở thạch l ô i thủ h ạ ở đây người đều thấy hết sức rõ ràng vô luận là tại phương diện lực lượng vẫn là tại kinh nghiệm chiến đấu cùng trên kỹ xảo thạch l ô i đều là toàn bộ phương diện nghiền ép vương lượng cho nên mới có thể một chiêu đánh bại vương lượng nếu như đây là đang sinh tử chém g i ế t trên chiến trường thạch l ô i chỉ cần tại đánh lui vương lượng đồng thời thuận thế khởi s ư ớ n g phản kích thoải mái mà liền có thể đem vương lượng đánh g i ế t ta bại sững sờ nhìn trên mặt đất dấu chân vương lượng có chút không dám tin tưởng mình bị thạch l ô i một chiêu đánh bại người bại thạch l ô i gật gật đầu hắn đôi với đúng mình có thể một chiêu đánh bại vương lượng đồng thời không cảm thấy vui vẻ bởi vì đó cũng không phải hắn tài nghệ thật sự vì không cho vương lượng thụ thương quá nặng đang thi triển t h u ậ n kích thời điểm hắn không thể không thu hồi một phần lực lượng ngươi là trọng giáp thuẫn chiến sĩ công kích cao có làm được cái gì phòng ngự lợi hại mới xem như chuyện thật bị thạch lôi đánh bại vương lượng vẫn còn có chút không phục vậy ngươi nói thế nào mới xem như phòng ngự lợi hại thạch lôi đồng thời không hề tức giận cười hỏi hắn là không hàn tới muốn những người này tâm phục khẩu phục cũng không dễ dàng nhất định phải lấy ra chút sự tình mới được nếu như vương lượng cứ như vậy được đánh hắn phục hắn còn không biết tìm cớ gì lại sáng sáng cơ bắp khiến người khác tâm phục khẩu phục đây nếu như ngươi có thể tại chúng ta những người này công kích đến kiên trì một canh giờ ta liền thừa nhận ngươi phòng ngự lợi hại hơn vương lượng nhãn trâu xoay động trầm giọng nói ra các ngươi thấy thế nào thạch lôi cũng không có lập tức tỏ thái độ mà là đem bóng ra đá cho ở đây những người khác thạch lôi một chiêu đánh bại vương lượng nhường ở đây người đối với đúng thạch lôi thực lực có một cái khá là rõ ràng nhận biết bất quá tựa như vương lượng nói như thế một cái am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ mới cho bọn hắn càng nhiều cảm giác an toàn vương lượng nói có đạo lý chúng ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút đội trưởng phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào tôn du đột nhiên mở miệng nói ra những người khác mặc dù không nói gì thêm nhưng mà trong mắt kích động ánh mắt lại bại lộ bọn hắn ý nghĩ bọn hắn cũng muốn thử một lần thạch lỗi sâu cạn mặc dù thạch lỗi một chiêu liền đánh bại vương lượng nhưng mà bọn hắn đồng thời không cho rằng thạch lỗi có khả năng tại bọn hắn liên thủ kiên trì một canh giờ thời gian dài như vậy đầy đủ bọn hắn đem thạch lôi đánh bại có thể thạch lôi không quan trọng nói ra ta cho các ngươi một cơ hội để cho các ngươi thỏa thích công kích nói thật ta cũng không hy vọng thủ hạ ta đều là một đám phế vật nếu như các ngươi không thể nhường ta hài lòng ta không ngại cho các ngươi tiến hành một lần đặc huấn tại lữ thị trại huấn luyện ta thế nhưng là học được không ít đặc huấn sự tình hy vọng những việc này sẽ không dùng đến ngươi trên người chúng nói thạch lôi khoe miệng lộ ra một tia xấu xa tiếu dung nghe thạch lôi nói mọi người tại đây tất cả giật mình thạch lôi tự tin thật sự là quá đủ để bọn hắn hoài nghi mình quyết định là không phải là sai bất quá bọn hắn hiện tại đã không có đường lui chỉ có thể kiên trì tiếp tục đi lên phía trước đội trưởng chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ động thủ ngươi có cần hay không thay đổi một bộ trọng giáp triệu thanh hồ hỏi không cần thạch lôi lắc đầu đối phó các ngươi mấy chỗ nào cần mặc cái gì trọng giáp có t h á p thuẫn cùng đầu vông truy liền đầy đủ yên tâm trên a sẽ không a tay ác, nhiều nhất t độc để ác, chỉ cho các nhiều người nằm là r giường cái một ngày hai ngày. Nghe người giận. nhưng giáp cái hai Lôi nói, mọi người tại đây tất cả đều giận. Bọn hắn Thạch cả một tất thế tự là đây đều diễn o a n n h g ư ờ lúc võ trường thạch lôi đứng ở chính giữa được thứ ba tiểu đội thành viên khác bao bọc vây quanh động thủ không biết là ai hô một cuốn họng tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng p h o n g tới thạch lôi chuẩn bị đối với đúng thạch lôi phát động công kích không sai không sai nhìn lấy x ô n g lại những người này thạch lôi trong mắt lóe lên một tia tán thưởng có thể trở thành giáp tự doanh người thật có có chút tài năng những người này mặc dù đồng thời p h o n g tới thạch lôi nhưng lại không có đồng thời phát động công kích mà là chia mấy sóng lần như là sóng biển đồng dạng một công kích thạch lôi tại một đợt người lúc công kích hầu như Những người khác có phụ trách phòng ngữ, có trong á trách trách c có còn có cả tức h phòng phụ phụ thời mà đậu. Mà hết thể thanh h tiếp ngự, ứng, này, tùy tất tại mà Mà là đậu. đều vô vô à thành, toàn trình h n bộ quá k ô ai tay r o đổi、qua. Hiển nhiên những người qua. những n à đã sớm bồi dưỡng được đầy đủ sớm bồi dưỡng tháp u Thuất kích. Sơn băng. Địa liệt. Thuất t liệt. kích. kích. kích. Phân hải. h Sơn băng. Đoạn giang. Trong Địa tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy trên dưới tung bay phía trước che sau cản tại chính mình t r u n g quanh hình thành một cái nghiêm mật vòng phòng ngự đem thứ ba tiểu đội thành viên công kích đều ngăn lại không nhường những công kích này tổn thương đến chính mình mảy may tôn du mấy người lúc bắt đầu hầu như còn muốn lấy cho thạch lỗi lưu một điểm mặt mũi t ù y ý giao hấn một chút thạch lỗi liền tốt nhường thạch lỗi minh bạch giáp tự doanh người còn không phải là đơn giản như vậy nhưng mà rất nhanh bọn hắn liền ý thức được thạch lỗi so với bọn hắn tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều bọn hắn nhiều người như vậy liên thủ công kích vậy mà không đánh tan được thạch lỗi tùy ý xây dựng ra đến vòng phòng ngự cái này dù sao cũng hơi để bọn hắn thẹn quá hóa giận cho nên vô ý thức bọn hắn công kích càng thêm hung mánh xảo trá đứng dậy đáng tiếc bọn hắn công kích đi nguyên không cách nào đột phá thạch lôi xây dựng vòng phòng ngự trái lại bị thạch lôi tùy ý một truy hoặc là đập tới t h á p thuẫn bức không ngừng lùi lại thậm chí suýt nữa làm bị thương đồng đội thời gian từng giờ trôi qua trong n g á y mắt một canh giờ quá khứ t h u ấ n kích trong tay t h á p thuẫn quét ngang một vòng đem vây công tôn du mấy người tất cả đều bước lui thời gian đến thạch lỗi lạnh lùng liếc nhìn tôn du mấy người một chút thời gian dài như vậy đều không có đánh vỡ ta phòng ngự trước dựa theo các ngươi cho là ta phòng ngự có hay không cũng tạm được đội trưởng ngươi thật lợi hại ta phục triệu thanh hổ giơ ngón tay cái lên mở miệng nói ra ta cũng phục ta cũng phục tôn du mấy người liên tục gật đầu thừa nhận thạch lỗi phòng ngự mạnh không hợp thói thường chương một trăm bốn mươi chín kế hoạch huấn luyện đội trưởng ngươi có phải hay không có kỳ ngộ gì a bằng không thì ngươi phòng ngự thế nào mạnh như vậy tôn du một mặt hiếu kỳ thử dò xét nói kỳ ngộ đương nhiên là có một chút bất quá ta có thể có hôm nay thành cựu kỳ ngộ chỉ chiếm một chút xíu càng nhiều vẫn là ta đầy đủ cố gắng bằng không thì liền là kỳ ngộ lại nhiều cũng không có khả năng để cho ta có được thực lực bây giờ thạch l ô i trầm giọng nói ra v â n g v â n g v â n g đội trưởng nói quá đúng chúng ta còn chưa đủ cố gắng à, về sau muốn càng cố gắng tu luyện mới được tôn du liên tục gật đầu nói ra không sai các ngươi xác thực muốn càng cố gắng tu luyện mới được thạch lỗi gật gật đầu mặc dù các ngươi đã ý thức được chính mình chỗ thiếu sót nhưng mà ta cảm thấy vẫn là cần phải có người giám sát các ngươi mới được bắt đầu từ ngày mai ta sẽ đối với các ngươi tiến hành kỳ hạn không chừng đặc hấn nếu như tại đặc hấn bên trong các ngươi không thể nhường ta cảm thấy hài lòng ta sẽ đơn độc cùng các ngươi tiến hành một trận có được l u ậ n b ả n để cho các ngươi càng tốt hơn cảm nhận được ta dụng tâm lương khổ hiện tại các ngươi có thể đi trở về nghỉ ngơi thạch lỗi vung tay lên tuyên bố giải tán triệu thanh hổ mấy người chừng tôn du một chút sau đó cũng không quay đầu lại trở về nếu như không phải tôn du bọn hắn cũng sẽ không vây công thạch lỗi thời gian dài như vậy kết quả thạch lỗi không mất một sởi l ô n g bọn hắn lại bị tháp thuấn cùng đầu vông truy truyền đến lực lượng chấn động đến toàn thân tê dại hơn nữa còn muốn bị thạch lỗi đặc hấn nghĩ đến không thể tại đặc hấn bên trong nhường thạch lỗi hài lòng bọn hắn liền biết cùng thạch lỗi tiến hành một trận hữu hảo l u ậ n bản liền để bọn hắn một hồi lá gan rung động hết t h ả đều là tôn du sai tất cả mọi người đem tôn du hận lên đương nhiên sự tình kẻ đầu têu vương lượng cũng bị chúng nhân hận lên bất quá vương lượng tu vi cao hơn bọn họ bọn hắn cũng không dám tùy tiện đắc tội vương lượng cho nên tôn du liền là chúng nhân phát tiết mục tiêu bất quá chúng nhân mặc dù hận lên tôn du nhưng không có lập tức đối với đúng tôn du tiến hành trả thù mà là tất cả đều trở lại gian phòng của mình nuốt thêm một viên tiếp theo chữa thương đang dược sau đó bắt đầu tu luyện ngày mai bọn hắn còn không biết phải tiếp nhận cái dạng gì huấn luyện đây vì không để cho mình đơn độc cùng thạch lỗi luận bàn bọn hắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức đem chính mình trạng thái bảo trì tại đ ỉ n h phong để cho mình tại trong khi huấn luyện biểu hiện càng thêm xuất sắc thạch lỗi có thể không có để ý các đội viên là thế nào nghĩ nhìn thấy các đội viên đều ly khai d i ệ n võ t r ư ở n g hắn cũng ly khai d i ệ n võ t r ư ở n g bắt đầu ở trụ sở nội l o ạ n chuyển quen thuộc trụ sở hoàn cảnh thứ ba tiểu đội trụ sở cũng không phải là đặc biệt lớn thạch lôi thi triển xúc địa thành thốn rất nhanh liền đem trụ sở đi một lần đối với đúng trụ sở có một cái đại khái am hiểu trụ sở bên trong trừ các đội viên nghỉ ngơi doanh trại bên ngoài chỉ có một cái huấn luyện thường ngày dùng diễn võ trường một cái có khả năng khảo thí tu vi cỡ lớn tu luyện bí thất một gian phòng điều trị cùng một gian nhà hàng tại nhà hàng ăn một bữa coi như phong phú cơm c h ư a sau thạch lôi trở lại thuộc về mình gian phòng bắt đầu vì các đội viên chế định một phần huấn luyện đặc thù kế hoạch đến nỗi nội dung huấn luyện hắn tham khảo lữ hâm vì hắn chế định huấn luyện phần món a n đội trưởng ngươi chế định phần này kế hoạch huấn luyện chúng ta căn bản kết thúc không thành a nhìn lấy kế hoạch huấn luyện bên trên chính xác đến phút đồng hồ huấn luyện tôn du kháng nghị nói không có cái gì kết thúc không thành thạch lôi con mắt một lập lúc trước ta tại l ữ thị trại huấn luyện tiếp nhận huấn luyện so cái này còn còn đáng sợ hơn ta không phải cũng gắng gượng qua đến các ngươi đều là thứ ba tiểu đội đội viên đều là thủ hạ ta ta chế định phần này kế hoạch huấn luyện đều là muốn tốt cho các ngươi ta không hy vọng các ngươi tại cùng trùng ma trong chiến đấu xuất hiện thương vong các ngươi tu vi càng cao ở chỗ trùng ma trong chiến đấu liền càng an toàn ta hy vọng các ngươi có khả năng nghiêm ngặt dựa theo phần này kế hoạch huấn luyện tiến hành huấn luyện không muốn tìm bất kỳ cớ gì lười biếng nếu không ta không ngại đơn độc cùng các ngươi luận bàn một phen hoặc là các ngươi cũng được tùy tiện tìm một cái lý do tìm xem ngư t h i quen cái gì ly khai thứ ba tiểu đội ta tiểu đội không cần bay múa cũng sẽ không muốn hèn nhát thạch lỗi lạnh lùng nói ra lúc nói chuyện con mắt vừa đi vừa về tại vương lượng cùng tôn du trên người đạo quanh trong mắt cảnh cáo ý tứ hết sức rõ ràng còn kém làm rõ nói lười biếng liền là ngươi tôn du bằng không thì người khác thế nào không kháng nghị nếu như không muốn tại thứ ba tiểu đội đợi ngươi vương lượng có thể tìm quan hệ ly khai thứ ba tiểu đội ta thứ ba tiểu đội ta nói tính có là người nghĩ ra nhập vào nghe thạch lỗi nói vô luận là vương lượng vẫn là tôn du hoặc là những người khác là mắt sáng lấp lánh nhưng không ai lại nói cái gì kế hoạch huấn luyện không hợp lý hoặc là ly khai thứ ba tiểu đội đã cũng không có ý kiến cái kia cứ dựa theo kế hoạch huấn luyện bắt đầu huấn luyện a ta có việc đi ra ngoài một chuyến hy vọng ta lúc trở về không có phát hiện các ngươi lười biếng thạch l ô i dặn dò một tiếng quay người ly khai thứ ba tiểu đội trụ sở thạch l ô i sau khi rời đi không có người nói chuyện tất cả mọi người tự giác dựa theo thạch l ô i chế định kế hoạch huấn luyện bắt đầu tu luyện thạch l ô i miệng mặc dù tổn hại một điểm nhưng mà không thể phủ nhận là thạch lỗi chế định kế hoạch huấn luyện mặc dù đối bọn hắn có áp lực nhưng mà cũng không phải là không xong bất quá muốn toàn bộ hoàn thành cũng không phải dễ dàng như vậy à. bọn hắn cũng biết thạch lỗi có câu nói nói rất đúng bọn hắn tu vi đề cao mới tại cùng trùng ma trong chiến đấu an toàn hơn một chút trước đó trong chiến đấu bọn hắn đội trưởng sở dĩ sẽ hy sinh cũng là bởi vì bọn hắn không đủ mạnh vì bảo vệ bọn hắn bọn hắn đội trưởng mới có thể được trùng ma thôn vệ nếu như bọn hắn đủ mạnh bọn hắn đội trưởng cũng sẽ không chết bọn hắn cũng có thể đánh giết càng nhiều trùng ma ly khai thứ ba tiểu đội trụ sở sau thạch lỗi phân rõ một chút phương hướng sau đó thẳng đến thiết huyết cứ điểm mặt sau bộ hậu cần môn thiết huyết cứ điểm bộ hậu cần môn quyền lực rất lớn không những phụ trách thiết huyết cứ điểm bên trong từng cái quân đoàn vật tư phát phóng còn phụ trách h ô i đoái đủ loại tài nguyên tu luyện giáp tự doanh vật tư có người chuyên phụ trách thứ ba tiểu đội chỉ cần đúng hạn đi giáp tự doanh hậu cần nhận lấy l i ê n tốt căn bản không cần thạch lỗi quan tâm thạch lỗi mới đến còn không có trải qua thủ thành cũng không có chấp hành qua nhiệm vụ gì cho nên một cái điểm công lao cũng không có tự nhiên hối đoái không có cái gì tài nguyên tu luyện bất quá hắn tu di chỉ hoàn bên trong đồ tốt cũng không ít hắn chuẩn bị xuất ra một ít gì đó đi bộ hậu cần môn phụ cận luyện khí sư hiệp hội mời luyện khí sư luyện chế một chút đặc thủ phù văn bí khí thi triển xúc địa thành thốn thạch lỗi một bước phóng ra liền là xa vài trăm thước rất nhanh liền đi vào bộ hậu cần môn phụ cận tìm tới luyện khí sư hiệp hội ngại khỏe chứ thạch lôi mặc dù nhìn rất trẻ trung nhưng mà luyện k h í sư hiệp hội nhân viên tiếp tân cũng không dám chậm trễ chút nào đi vào thạch lôi trước mặt cung kính vân an ta chuẩn bị mời một vị luyện k h í sư hỗ trợ luyện chế một nhóm phụ trợ tu luyện phù văn bí khí không biết trong hiệp hội vị luyện k h í sư kia có thời gian thạch lôi cười hỏi chương một trăm năm mươi trăm lần trọng lực thạch lôi muốn luyện chế phụ trợ phù văn bí khí là một loại có khả năng điều tiết trọng lực trọng lực đai lưng trọng lực có thể tại gấp hai mươi lần đến gấp trăm lần ở giữa tùy ý điều tiết mặc dù thạch lỗi muốn luyện chế trọng lực đai lưng số lượng nhiều một chút thế nhưng đối với luyện khí sư hiệp hội luyện khí sư tới nói trọng lực đai lưng cũng không phải là cái gì đặc biệt phức tạp phù văn bí khí tại trả giá một chút từ lai tạp tinh thu hoạch được vật liệu sau thạch lỗi vô cùng thuận lợi cầm tới trọng lực đai lưng tiện tay đem một đầu trọng lực đai lưng cột vào trên lưng đem trong dây lưng khắc họa phù văn bí trận kích hoạt trong nháy mắt thạch lỗi cảm giác được một cố vô hình lực chàng đem chính mình bao phủ nhường hắn thể trọng tăng vọt gấp hai mươi lần thích hứng tính hoạt động một chút thân thể thạch l ô i bắt đầu một chút xíu điều tiết thực hiện trên người mình trọng lực không sai không sai đem trọng lực điều tiết trí gấp trăm lần sau cảm thụ được trên người nặng nề g áp lực thạch l ô i hài lòng gật gật đầu đem còn thừa chín cái trọng lực đai l ư n g thu vào tu di chỉ hoàn bên trong thạch l ô i cất bước ly khai luyện khí sư hiệp hội thiết huyết cứ điểm lúc nào lại thêm ra một cái tuổi trẻ cường giả đem thạch l ô i nhất cử nhất động tất cả đều nhìn ở trong mắt một cái luyện khí đại sư trong mắt lóe lên một tia hiếu kỳ dùng hắn nhãn lực không chỉ có thể nhìn ra thạch lôi trên lưng đai lưng là phụ trợ tu luyện trọng lực đai lưng còn có thể đại khái xác định trọng lực đai lưng có khả năng thực hiện to lớn nhất trọng lực phạm vi hắn có thể khẳng định thạch lôi đã đem trọng lực điều tiết đến trình độ lớn nhất bất quá tại như vậy lớn trọng lực xuống thạch lôi nhưng không có một k i a khó chịu cái này khiến hắn đối với đúng thạch lôi sinh ra từng k i a hiếu k ỷ hắn là một cái luyện khí đại sư càng là một cái hợp thể cảnh đ ỉ n h phong võ giả tùy thời đều có thể đột phá tu vi bình cảnh trở thành ngộ đạo cảnh cừng giả tự nhiên có khả năng một chút nhìn thấu thạch l ô i tu vi có khả năng tại ngưng mạch cảnh đỉnh phong liền đ i ể m nhiên như không có việc gì tiếp nhận lớn như vậy trọng lực tuyệt đối được xưng tụng là một thiên tài như quả không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ về sau tinh diệu liên bang lại sẽ thêm ra một vị đỉnh phong cừng giả mặc dù đối với đ ú n g thạch l ô i sinh ra một k i a hiếu kỳ nhưng mà hắn cũng không có càng thâm nhập đối với đ ú n g thạch l ô i tiến hành am hiểu ý nghĩ tinh diệu liên bang rất lớn cái gọi là thiên tài càng là nhiều vô số kể chỉ có có khả năng đi đến cuối cùng mới thật sự là thiên tài những người còn lại bất quá là người thắng đá đặt chân cùng đá mài đao nếu như thạch lôi đầy đủ xuất sắc về sau tự nhiên sẽ lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn nếu như thạch lôi chưa đủ xuất sắc hắn cũng không muốn nhận biết một cái kẻ thất bại thạch lôi nhưng không biết một cái luyện khí đại sư đã đối với hắn sinh ra một tia hiếu kỳ ly khai luyện khí sư hiệp hội sau hắn liền trực tiếp trở về thứ ba tiểu đội trụ sở trụ sở trên d i ệ n võ trường tôn du mấy người chính cẩn thận tỉ mỉ tiến hành huấn luyện đi qua thời gian dài như vậy huấn luyện trên người bọn họ quần áo đã được ướt đẫm mồ hôi thậm chí tại dưới chân bọn hắn hình thành một vũng vết nước thạch lôi trở về tôn du bọn người nhìn thấy lại không ai hướng thạch lôi chào hỏi thạch lôi cho bọn hắn chế định kế hoạch huấn luyện để bọn hắn khổ không thể tả nếu như không phải trong lòng kiêu ngạo cho bọn hắn kiên trì động lực bọn hắn hiện tại đã bỏ đi huấn luyện nhìn thấy thạch lôi xuất hiện bọn hắn không chửi ẩm lên đã vô cùng khắc chế đây u còn có thể cùng c thể t h ạ là ta hôm nay đi luyện khí sư hiệp hội mời người luyện chế làm trọng lực đai lưng mỗi người các ngươi một đầu bắt đầu từ ngày mai huấn luyện thời điểm đem trọng lực đai l ư n g cột vào trên lưng đem trọng lực điều tiết đến thấp nhất sau lại bắt đầu huấn luyện thạch lôi chỉ trên mặt bàn trọng lực đai l ư n g trầm giọng nói ra trên người chúng ta đều có, có khả năng thực hiện trọng lực phù văn bí khí cũng không cần lại lĩnh cái này trọng lực đai l ư n g a vương lượng ngứng mày trầm giọng nói ra thực hiện trọng lực phù văn bí khí tại thiết huyết cứ điểm bên trong rất là lưu hành cơ hồ mỗi một sĩ binh trên người đều có mà lại đang huấn luyện lúc đều sẽ kích hoạt bên trong phù văn bí trận đem khác biệt bội số trọng lực thực hiện trên người mình sau lại tiến hành huấn luyện thế này huấn luyện mặc dù đang huấn luyện thời điểm khổ một chút m ệ t mỏi một chút thế nhưng đối với so với thực lực tăng lên lại là thật sự tại cùng trùng ma trong chiến đấu mới có càng hơn hơn suất sống sót ngươi trên người chúng những cái kia phủ văn bí khí không được thực hiện trọng lực quá nhẹ đối với đúng thực lực các ngươi tăng lên trợ giúp có h ạ thạch lỗi lắc đầu nói ra chúng ta bây giờ dùng đến thế nhưng là to lớn nhất trọng lực có thể đạt được gấp hai mươi lần đây vương lượng không phục lắm nói ra những thứ này trọng lực đai lưng thấp nhất trọng lực gấp 20 lần cao nhất có thể đạt được gấp trăm lần thạch lỗi lấy tay chỉ một cái trên mặt bàn trọng lực đai lưng trầm giọng nói ra lấy các ngươi tu vi gấp 20 lần trọng lực thật sự là quá nhẹ ta mục tiêu là tận khả năng trong thời gian ngắn nhất để cho các ngươi có thể thừa nhận được năm hơn gấp 10 lần trọng lực nếu như có thể đạt được gấp trăm lần trọng lực vậy thì càng tốt điều đó không có khả năng bằng vào chúng ta tu vi không ai có thể tiếp nhận cao như vậy trọng lực không chỉ là vương lượng những người khác cũng không tin thạch lôi nói chuyện không có cái gì là không thể nào thạch lôi lắc đầu lấy tay vỗ một cái chính mình trên lưng trọng lực đai lưng lúc này vương lượng bọn hắn tài chú ý tới thạch lôi trên người trọng lực đai lưng cùng trên mặt bàn những thứ này trọng lực đai lưng giống như lúc mà lại trọng lực trên đai lưng thỉnh thoảng có quang mang lấp lóe bọn hắn có thể nhẹ nhõm cảm ứng được đầu này trọng lực trong dây l ư n g khắc họa phù văn bi trận đang toàn lực vận chuyển nói một cách khác đầu này trọng lực đai lưng đã được điều tiết đến gấp trăm lần trọng lực thạch lỗi hiện tại chính thừa nhận gấp trăm lần trọng lực mà lại mặt không đổi s ắ c hiển nhiên đó cũng không phải hắn cực hạn chịu đ ư ợ c lần này không có người lại nói tiếp tất cả mọi người bị thạch lỗi hụ sợ có khả năng tại ngưng mạch cảnh đỉnh phong liền mặt không đổi s ắ c tiếp nhận gấp trăm lần trọng lực bọn hắn nghe đều chưa nghe nói qua càng không dám tưởng tượng có ai có thể có được mạnh mẽ như thế thể phách không nghĩ tới hôm nay bọn hắn vậy mà nhìn thấy yêu quái không phải người. vương lượng bọn người ở tại trong lòng lớn tiếng gầm thét nhìn về phía thạch lôi trong ánh mắt cũng mang lên từng tia tâm tình rất phức tạp bọn hắn không quen nhìn không hàng mà đến thạch lôi không muốn tiếp nhận thạch lôi nhưng mà thạch lôi lại lần lượt đánh vỡ bọn hắn tam quan nhường trong lòng bọn họ phát lên từng tia kính nghệ từng tia kính sợ ta muốn nói chuyện cứ như vậy nhiều hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng mới tốt nói xong thạch lôi quay người ly khai lưu lại trầm mặc không nói vương lượng mấy người các ngươi chú ý tới không có đội trưởng trên người cũng không có chân nguyên phát ra ba động nói một cách khác đội trưởng căn bản không có mượn nhờ chân nguyên gia trì mà là dùng mạnh mẽ thể phách trọi cứng gấp trăm lần trọng lực triệu thanh hổ có chút trần trờ nói ra lời còn chưa dứt mọi người tại đây trong mắt đồng thời hiện lên một k i a hãi nhiên sau đó lại không thể ư ớ c chế phát lên một mảnh hừng hực